một tôn hổ tộc cự thú tùy theo phát ra gào lên đau xót hóa thành tre khuất bầu trời kinh khủng yêu phóng liền hướng cái kia dị tượng buộc phát t h i điệu tắc ướp thể phải là tộc nhân báo thủ mà hắn như vậy dị động cho dù cực kỳ yêu đất cũng vẫn là đưa tới tống công minh cùng triệu thanh chú ý tại cái khác đại yêu ý động trốn chạy thời khắc vị t i ê u ngàn năm l á o thần liền đã xuất hiện tại chúng yêu trước mặt b ỉ m cười tương vọng c h ư vị đăng lâm ta triệu đ ỉ n h quan sát triệu ta s â n hà nếu không vào kinh thành làm khách h á không lộ ra ta triệu quốc vô lễ khi đang nói chuyện một cỗ mênh mông huyền diệu khí cơ tràn ngập ra toàn bộ thiên địa đều tùy theo vạn mèo biến ả o thần bí trắng bạc lưu huy chống rông hiện lên liền tượng như thoan thoan dòng suối hướng về m ê n mông lan tràn trổ đến vân tiêu sương mù rực rỡ vì đó châm chạc thậm chí là thuận dấu vết đào lưu những cái kia đại yêu lập tức vì đó cương ngừng lại. hoảng sợ nhìn qua chính giữa đó cùng ái hiền hòa t h ư ờ n g phát láo giả sau đó thân thể liền không bị khống chế quay về tại chỗ ngay cả cường hành o yêu đi cũng như bộc phát như thế tới lúc gấp rút nhanh đổ về trong lúc nhất thời cái này phương v i ê n ngàn trượng phạm vi thời gian liền tựa như tại trở về rút lui đồng dạng đây chính là trụ đạo thần thông thời gian ngược dòng trụ đạo tổng cộng có sáu thì đại đạo chi nhánh phân biệt đại biểu cho thời gian đi qua hiện tại cùng tương lai mỗi người chiếm lấy hai thì trong đó quá khứ đã định không thể đổi hiện tại ngụy biến không thể định tương lai chưa đến không mong muốn khiến cho tu đạo này người chỉ có thể sửa qua đi hiện tại vô vọng tương lai cũng không nhìn đạo tổ mà tống công minh sở tu đ ạ o t á c liền thuộc về trụ đạo chi nhánh nhìn cổ cũng tức là quá khứ có thể trong thời gian ngắn làm đ ả o ngược thời gian năm đó là triệu thanh lịch chuyển đạo đ ư ờ n g liền là nơi đ â y thủ đoạn người đến chính là khách chưa bị mời đi trong sáng thanh âm tiếng vọng mặt mũ cái k i a trắng bạc lưu huy cũng đem tất cả đại yêu b a phủ sau đó huyền diệu khí cơ chậm rãi thu liễm lấy thành thuế nguyện sát huy mà tại bảy trăm dặm bên ngoài đã lậm chầm giữa núi non trùng điệp máu chạy thành sông phi hồng tinh lực càng đem thiên thời đều che đậy một tôn long nhân đạp lập giữa không trung trong lòng bàn tay cầm nắm lấy một cái khổng lồ đầu hổ long uy quần quận kinh khủng ép tới dây núi i ê n l ạ n g phương biên hơn mười dặm địa vực không ai sống sót chính phía dưới một đầu dài trăm trượng dao long bạo chết bởi trên dây núi thân thể t h ủ n g trăm ngàn lỗ tràn đầy cắn x é bếp gạo thê thảm kinh khủng có khắc một tôn không đầu hổ thú đổ vào một bên sân gốc máu tươi thác nước lưu giữ uy trấn nhiếp vinh t ngông khoái, quả nhiên là thống khoái A. C liền tựa như khát máu ác thú tham lam thôn phệ lấy cái kia đại yêu tinh huyết một đạo thanh â m trói hai ở tại t r o n g cơ thể v ă n g lên tựa như quỷ sát lệ minh lại nhiều đến điểm lại nhiều đến điểm theo thanh â m này v ă n g lên cái kia long nhân vui mừng tâm tình cũng tu liễm càng có minh hoàng nhân đạo phát sáng hiện hiện để tâm thần có thể thanh minh mắt rồng liếp nhìn sân lĩnh sau đó đem hai cố đại yêu thi hải bắt lên càng đem trong núi huyết hà nuốt vào trong bụng hắn liền hướng về tây nam lao đi người ta liền làm một thể ngươi vì cái gì không nguyện ý để cho ta ăn no tiêu lâm ngươi thật là ác độc vô dụng ngươi sớm muộn cũng sẽ rơi vào huyết tổ ốc năm đó tiêu lâm là tránh long tộc tính toán liền lấy thân hồn làm cơ sở máu nói long trúc giữ lẫn nhau cuối cùng may mắn thành tiệu huyền an nhưng dạng này mặc dù tránh đi hộ khẩu nhưng cũng bởi vậy lọt vào tổ sói là máu đạo chỗ thực nếu không phải có người nói thêm che chở hắn đã sớm hóa thành ngây ngô huyết m à cũng nguyên nhân chính là như thế cho nên coi như bây giờ có thể đem hoàng diên tuyển ý thức xóa đi hắn cũng để đặt mặc kệ vì chính là để hoàng diên tuyển tiếp tục làm máu đạo căn cơ gánh chịu thay hắn chia sẻ máu đạo ăn mòn dạng này cố nhiên ẩ m ĩ một chút nhưng cũng tốt hơn bị máu đạo trả tấn tiêu lâm ẩn vào cương khung chỗ sâu một đường nam phi thần nghiệm thì rơi vào trong túi cắn k h ô n nhìn qua trong đó bốn tôn đại yêu thi hải nhất là cái kia hai tôn long trúc thân thể tàn thế hắn hai mắt liền b ỗ n nhiên màu đỏ tươi điên cùng nói nhỏ long tộc những này coi như là bản tọa thu một chút lợi、tức. s ớ m tối có một ngày bản tọa nhất định phải đổ diệt thiên hạ tất cả long trúc rất nhanh tiêu lâm liền xuất hiện tại một mảnh bao la sơn hà trên không nam giòm nguy nga yêu ngọn núi tây nhìn bên mông đại sơn phía dưới thành c h ấ n như cờ bố khí cơ tướng mà cấu kết quản thông chính là c h ấ n nam quận quốc đông bình đạo phía bắc liền cùng thanh vân môn sở thuộc phủ nam dương d i p giới quen thuộc địa phương cũng không biết gia tộc địa điểm cũng phải chăng còn tại cái kia hồ yêu bây giờ thì sao nhìn qua phía dưới quen thuộc vừa xa lạ sơn hà hắn không khỏi lộ ra lưu niệm thần sắc một đôi mắt dòng nước n a n g t h ẳ n nhịn yêu bật kia ẩn thân ở đây là vì đối pho chu gia vẫn là cái kia thanh vân môn hoặc là đại dòng núi t r ư ơ n g một trăm tám mươi tám tây nam động t r ư ơ n g một trăm tám mươi tám tây nam động thấy lại nhìn ngày xưa thanh thủy h u y ệ t vực tiêu lâm chậm rãi thu hồi ánh mắt sau đó liền hướng hoài trùng quận phương hướng lao đi lần này hắn là vì chấn sát âm thầm cất giấu dị tộc thân thuộc chỉ tại tốc chiến tốc thắng tự nhiên không tiện cùng bạn cũ gặp gỡ bất quá vẫn là có một sợi từ hắn trong lòng bàn tay bay ra chợ đội hướng hoàng gia di tộc chỗ bình vân sơn vô luận là hắn vẫn là hắn trong cơ thể hoàng di tuyển đối hoàng gia đều có hận ý ngập trời cho dù là lục tận hoàng gia tu sĩ không cũng không bao n giải t n g thù Trước lâu hắn liền tới đến hoài trung quận một chỗ hoang dã sân lĩnh bên trong dãy núi mơ hồ còn có thể trông thấy một chút tường đổ vết tích đúng là hắn lúc trước sáng lập hàng minh dùng để thu liễm bắc địa tài nguyên phân bộ trụ sở t ư ơ nhưng g tại dưới sự ớ dẫn Dương Dương. hắn, Hàng Minh cũng là cực thịnh một thời, là phủ Nam、dương、Nam bốn quận âm thầm bá chủ, thống ngự trên tiên lan tràn hơn của cực chủ, tộc, lực Phủ thời, thầm thế phân là là một âm một trăm giới bá về sau theo hắn thành t i ể u huyền đan là hoàng tộc khách khanh triệu v ó cực xuôi nam là chu gia phụ thuộc phủ nam dương cũng quy về t h a n h vân môn biến thành hiện tại thanh vân q u ố c quốc hàng minh liền theo chi suy bại tan đàn sẻ n g ẽ chỉ còn trong núi điểm ấy t ư n g độ vất quá người mặc dù không có lại không có nghĩa là hàng minh địa điểm cũ liền không có sinh linh tồn tại sơn lâm hoang dã vốn là, là chim thu tinh quái nghỉ lại chỗ hàng minh tu sĩ rút lui những cái kia chim thú tinh quái tự nhiên cũng theo đó ngóc đầu trở lại lại thêm dị tộc tại âm thầm n h ư u đồ này phương sơn lĩnh liền cũng phát triển là dị tộc thân thuộc trụ sở sâu trong lòng đất càng là cất giấu một tôn t h ấ p truyền đại yêu mà đối đại thời điểm then chốt náo động tây nam nhìn qua giữa núi non trùng điệp phun trào yếu đất yêu khí mặc dù không cảm giác được nửa điểm đại yêu khí cơ nhưng long nhân trên mặt vẫn là lộ ra dữ tợn ý cười lá ga ngược n lại là đủ lớn ngay cả bản tọa c ử u địa cũng g i m chiếm vậy liền để bản tọa xem thật kỹ một chút đến tột cùng là tẩu vẫn là rắn lời còn chưa dứ tiêu lâm liền hóa thành lưu hồng thẳng độn trong núi quanh thân cốt thư phong mang kinh khủng trực tiếp đem đại địa phá tan một phương trượng đại thâm hố hướng về sâu trong lòng đất điên cuồng làm tràn mà trong lòng đất vạn trượng chỗ sâu tầng nham trồng chất bàn thạch kiên cố một tôn s á m hạt cự vật chiếm hủng cư trong đó khổng lồ thân hình bốn lượn k h ú c chết cho dù quấn quanh ở một khối cũng chừng dài hơn mười t r ư ợ n g đầy người lân phiến cùng thạch nham tương dung giao thoa s ừ n g thú càng thêm đã gián tạo thành rõ ràng là một tôn thổ long đại yêu long tộc trưởng ngự thủy nói càng là không ngừng nhúng trảm cái khác thiên địa đại đạo chính là thế gian đệ nhất tộc đường đất liền có một chi vì đó chỗ c h é o càng muốn nhu cầu càng nhiều chính quả tự nhiên có không thiếu long trúc là thổ tính cảm giác được đại địa rung động tôn này kiên nham long yêu đống nhiên trấn mắt tựa như hổ phách chứa tinh nhưng lại ẩn chứa vô hạn hung thần cường hành long y tùy theo bộc phát chấn động đến đại địa ẩm ẩm run dày dữ dội nhưng sau một khắc một cố cường đại hơn long y tấn manh đầu đá đánh tới trực tiếp đem uy thế c h ấ n diện khổng lồ thân rồng tại uy thế như thế giới điên cùng rung động thế mà thật sự là một đầu rắn xem ra bản tọa hôm nay vận khí không tệ một đạo thanh âm lạnh như băng nương theo lấy nhếp hồn l ò n g ngâm quanh quần ra bốn phía thạch nham ẩm vang sụp đổ tại tối t ă m không ánh mặt trời sâu trong lòng đất chấn động ra một phương ngàn trượng cự quật bùi b ằ m s á m chiều tấn m á n h quét sạch lại bị uy áp mạnh mẽ b ố n g nhiên c h ấ n phủ một bóng người đạp đứng ở chỗ cao huyết hồng quang huy chiếu dọi đến động quật phi hồng trói mắt càng có thì thảo quỷ khiếu nói nhỏ không ngừng v ă n g lên liền tựa như một phương huyết hải huyết long thuộc cái kia kiên nham long yêu xoay quanh thân thể gắt gao ngắm nhìn tiên khung tôn này nhỏ bé huyết long nhân t ầ n nham bản thạch vu long thân thể dây leo nó mặc dù tu kim bản tại phòng ngự bên trên cực kỳ cường hành nhưng cũng chỉ là huyền đan tam truyền mà trước mặt tôn này huyết long nhân chỉ là lập tức triển lộ khí tước liền có lục c h u y ể n chi thế cái này khiến hắn làm sao không e ngại người ta cùng là nhất tộc sở thuộc coi như rơi vào máu nói là tà ma c h ỗ sâm cũng có thể tìm tổ tộc như công lao tái tạo huyết mạch xây lại nhục thân vì sao muốn tới tập t à lời này vừa nói ra thiên khung cái kêu huyết long nhân cũng là phát ra chói hai kêu to cường đại long uy như là mãnh liệt không dứt sóng lớn hướng về tứ phương điên của ngành ra chấn động đến vách đá không ngừng sụp đổ cái tiêu long yêu thân thể cũng là liên tục rung động trong đó càng có huyết quang hiện lên l ạ g yên không một tiếng động hướng long trúc ăn mòn mà đi lấy tiêu lâm có thể so với huyền đan bắt chuyển kinh khủng chiến lược muốn chấn sát cái này long yêu tự nhiên không có vấn đề quá lớn nhưng nếu là trực tiếp dùng sức mạnh khó tránh khỏi sẽ d i n g chấn sát hổ yêu như thế dẫn phát động tinh to lớn bên này giới địa vực tóm lại có chút không tốt còn không bằng dùng chút thủ đoạn âm hiểm tổ tộc bản tọa biến thành bộ dáng như thế đều là b á i các ngươi long tộc ban tạng ngươi còn cùng bản tọa đàm tổ tộc quả nhiên là chuyện cười lớn nghe được câu này cái kia kiên nham long yêu thần sắc đại biến tự nhiên là nhớ tới mấy chục năm trước tinh lạc bên chi chiến cường đại long uy điên cùng kéo lên càng dẫn tới đại địa thạch nham chấn động vì đó chỗ ngự nhưng tiêu lâm tốc độ càng nhanh đã cầm trào đánh sắt thẳng xuống dưới tâm thần tùy theo phun trào liền có vô số tơ máu từ cái này kiên nham long yêu lân phiến hiện hiện h i i ệ u h ủ ị têo to đột nhiên văng lên thật là nồng nặc sinh khí thật cường đại tinh huyết kiệt kiệt, kiệt tiêu lâm súc sinh này bản tọa rất là yêu thích thê lương tiếng quỷ khiếu ở khắc mọi nơi mà cái kia long yêu khí cơ bỗng nhiên bạo động định o ạ n nguyên bản ngưng t thân thể tựa như là bị thứ gì k h ô n g chế bắt đầu quỷ dị núc ních bóp méo bắt đầu như thế thì biến trong nháy mắt để cái kia long trúc vì đỏ kinh hãi cho dù trong chớp mắt liền tránh thoát máu đạo k h ô n g chế một cái sắc bén long trào cũng ở tại t r o n g con ngươi tấn mánh mở rộng cho đến đập vào lân giáp kiên nham bên trên v â n h một tiếng vang thật lớn ẩm vang nổ tung lên cái kia thổ long lấy làm tự hào kiên vẫy nao nhao, nhao i ề u t à n kiên nham bản thạch càng là hóa thành một mịn theo uy áp phiêu tán một thân huyết nhục cũng bị nạnh i n h sinh trân h a i vũ tạng lục phủ đều trần trụi long trào cậy mạnh đem đại yêu tạm phủ móc ra ngẩng đầu đều nuốt bảo máu tươi nhuộm dần thân thể trận l i ề n bị hoàng diên tuyền nuốt đến sạch sẽ càng có ưu ảnh thuận máu tươi vết tích út sấp cái tia thân rồng trên thân không ngừng n g ắ m n u ố t n à o l o n g yêu trong nháy mắt phát ra thê lương gào thét nanh nuốt đuôi thân thể như lợi binh bành kích mà ra càng có đất đá uy thế bộc phát dẫn tới phương v i ê n hơn mười dặm giới rung động tựa như đ ị a long lan l ộ t sơn băng địa liệt thanh thế quần quận kinh khủng chỉ là cho dù hắn dây ruột như thế nào hiền uy tại tiêu lâm cường hoành sách chấn áp xuống cũng cuối cùng phi công b ê n mông huyết hải che đậy mà hiện bao phủ lộc quật càng đem cái tia long yêu bao phủ không còn chỉ có mánh liệt khí cơ từ trong đó sông địch trận một đạo long hồn từ trong đó tập ra gào t h é t phóng hướng tiên h cung nhưng sau một khắc liền bị huyết m a hư ảnh cấm bắt cưỡng ép tốn trở về cái tia quỷ dị huyết hải vì đó bên trong oan hồn buồn bã linh đại dông núi chỗ sâu thiên h ồ vương ngủ say bất động lại có yếu ớt thanh phong tập c ư ớ p b ê n mông dẫn tới đại dông núi khí cơ quần quận biên hóa cũng đến gần quận huyện thiên địa khí cơ l ẫ lộn hoài trung quận chỗ biên cương tự nhiên cũng ở trong đó khai nguyên 145 n ă m ngày 14 tháng một thanh vân quận quốc hoài trung quận đậu phương biên vài dặm vì đó rung động một núi lệnh vị trí thất thế nam c i yêu t à hiển thế tàn sát mấy vạn phạm nhân hành vi tàn nhẫn kinh khủng vi nhân thần cập phẫn t r ư ớ c 189, nhưng có một chút hy vọng sống t r ư ơ n g 189, n h ư n g có một chút hy vọng sống minh tinh t i ê n kiêu thi đấu vẫn như cũ tiến hành vô luận là tống công minh tại cương k h ô n g c h ấ n áp ra yêu vẫn là tiêu lâm tại cương b ự c tàn sát tà ma đều cũng không đối nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì vẫn như c ũ là như vậy quá bình an định h u y n náo phồn m n h mà theo lấy luyện khí thi đấu kết thúc toàn bộ mình kinh thanh thế cũng theo đó nhảy lên tới một cái đ ỉ n h phòng đoạt tên tu sĩ cư cao bệ đá mà trông d ư ớ i thú bách tính kính yêu các phương sứ thần ngưỡng vọng phàm nhân thì buôn tàu trên phố làm tiền đặt cuộc đoạt được mà chúc mừng triệu thanh ngầm đồng ý đánh cược tồn tại ý nghĩa chính là vì hội tụ nhân vọng cho nên không riêng đánh cược cục xếp đặt rất nhiều hạn chế hơn nữa còn tại phía sau đại lý đem không thiếu hoàng kim bạch ngân thuận thế thua ra ngoài vì chính là dân chúng hỉ nhạc nhưng giờ phút này triệu thanh trên mặt lại là lạnh lùng không gợn sóng trầm mặc ngồi ở kia đại vị bên trên quan sát phía dưới phồn hoa đô thành tiêu lâm tàn sát hoàng gia sự tỉnh hắn tất nhiên là biết mặc dù đối với cái này có chỗ phản cảm lại tốt xấu còn tại sự khoan dung của hắn phạm vi chân chính để hắn chỗ phẫn là những cái kia yêu thuộc vệ thừa cơ làm loạn mượn chạm yêu trừ ma danh nghĩa lạm sát kẻ vô tội tại các nơi phạm phải giết chóc nói là yêu thai tú h triều đều không đủ cùng chân chính tú h triều yêu thai so sánh cũng chính là thanh thế nhỏ một chút còn có thể vì hắn quản lý ngựa tôi h nhưng chiếu cái này tình thế phát triển tiếp mất khống chế phản vệ chỉ sợ cũng chuyện sớm hay m u ộ n cái này khiến hắn làm sao không giận không lo tống lao yêu thuộc vệ khống chế thủ đoạn nhưng có cái gì chỗ thiếu sót một đạo hư hào thân ảnh trầm rãi ngưng tụ chính là thiên cổ lao thần tống công minh bất quá chỉ là một đạo hóa thân nói đúng ra hắn này thường xử lý triệu đình rất nhiều sự vụ lại phải thống ngự các động thiên bí cảnh bên trong tình huống liền là lấy hóa thân tướng hầu hạ hiện tại càng là m u ố n chấn áp chúng đại yêu có thể phân ra một đạo hóa thân đã là đạo hạnh tao thâm bẩm bệ hạ cái kia khống chế chi pháp là thiên quân tỉ mỉ sơ thiết dù có chỗ sơ xuất cũng không phải hạng người bình thường có thể hóa giải bệ hạ nếu là vẫn như c ũ lo lắng lao thần coi là h n g quyết định thật nhanh không nên lâu niệm yêu thuộc vệ là triệu thanh là tiêu diệt toàn bộ cảnh nội dị tộc thân thuộc lấy tiêu mâu thuẫn phân tranh thủ đoạn cho nên nhân số cũng không tính ít ngay từ đầu liền có trăm ngàn số lượng mà theo lấy cường tộc thẩm thấu tăng lên những năm này số lượng cũng đang không ngừng tăng nhiều bây giờ càng là đạt đến tám ngàn hơn người có thể so với một phương phủ được tất cả tu h sĩ k h ô n g lồ như vậy số lượng cái kia dù là lại nghiêm mật thủ đoạn lại kín đáo kế hoạch cũng tất nhiên sẽ có tin tức để lộ lại thêm tiêu lâm những năm này xuất quỷ nhập thần cường tộc nhiều hơn thiếu thiếu đều sinh ra một chút hoài nghi vì đó thăm dò lâu vậy bây giờ thậm chí nhân tộc cảnh nội cũng bắt đầu có đại năng nuôi nuốt y ê u vật dù n g cái này hàng thai đoạt sinh lời đ ổn hắn như thế góc lời cũng là hy vọng triệu thanh có thể đem yêu thuộc vệ thanh này kiếm hai lưới mau chóng đem thả xuống coi như cần dùng đến đả thương địch thủ cũng không cần mải đến như thế sắp bén vạn nhất bị kỳ phạt vệ cái tia tổn hại rất nặng triệu thanh nghe tiếng không nói thật lâu mới phun ra mấy chữ đợi bạn triều hội kết thúc cũng là nên đem yêu thuộc vệ số lượng gọn bên trên một nạo qua sắc bén tóm lại không tốt nói xong Hắn m ộ giọng n nói như t h i u ô n g đồng đạo âm vang vọng đất trời trên biên giới dung động minh kinh các nơi càng dẫn tới lòng người phân trấn mà du vân các loại một đám hóa cơ tu sĩ cũng nao nao hiền uy cường hành uy thế quay đến thiên không biến nào khí cơ quần quận như nước thủy triều trọn vẹn hai trăm bảy mươi bảy người cho dù đem chu văn sùng t dù vẫn nhất h định nhìn tứ phương trợ xích hỏa minh diễm từ hắn quanh thân hiện lên trợ hóa thành hỏa vân giai nối thẳng chỗ cao nhất thứ nhất bậy đá hắn nhận được thanh vân tử dư trạch xích hỏa vân đạo đã đăng phong tạo cực tại hóa cơ cảnh khó đưa ra phải lần này đã là là huyền đan mà đến vậy hắn tự nhiên muốn giành trước tụ thế đem hy vọng rút đến cao nhất là tất thành cũ những cường giả khác lại thế nào khả năng để hắn vận nguyện chỉ là trong c h ư ớ c mắt liền có mấy đạo minh hủy bắn ra hoặc vân đảo sương ngủ hoặc thổ c h ạ c h kiến trụ hoặc là thanh mục giải nhánh hướng về chỗ cao nhất bệ đá tập bút đi đại dòng núi sườn đông biên giới tiêu lâm h u y ề n hóa ra nguyên bản thân người bộ dáng ngồi tại trên tảng đá nhưng cho dù hắn đều che lấp cũng vẫn có như có như không long uy h i ể n hiện c ù n g cứ gây mùi huyết tinh ngưng tụ không tiêu tan để cho người ta vì đó s i n h chán ghét vì sợ mà tâm dung động sợ bất quá hắn giờ phút này lại không thèm để ý những này trên mặt càng là khó được lộ ra ý cười t h ẳ n nhìn trước mặt yêu vợn ở tại trước mặt một con trâu độc lớn nhỏ năm đôi xích hồ đi qua đi lại trần trợ lại tâm thần bất định chính là vũ đạo huyền đan nhị c h u y ể n đại yêu hồ lệ người quả thực là tiêu lâm không thể ra được tiền bối nêu không tin ngày xưa trong núi đủ loại tiêu mỗi đều có thể nói tới nói xong tiêu lâm liền đem hồ lệ ngày xưa tham ăn an bụng đ a n cặn bã sự tình nói ra trong nháy mắt liền để cái sau biến sắc vội vàng che khuất tiêu lâm miệng sợ hắn lại nói ra cái gì đến đủ đủ rồi bản tọa t i ngươi n chốt ố i nhung minh quân các loại đại yêu cũng là mặt lộ vẻ dị sắc trận đem giật văn ghi tạc trong lòng chỉ có hôi khêu đem quận mình thân thể hồ lệ bình phục tâm tình ánh mắt thì không ngừng đánh giá tiêu lâm như thế nào cũng không nghĩ tới nam đó nhỏ yếu phạm nhân có thể trưởng thành đến tình trạng như thế thực lực còn mạnh mẽ hơn nó nhiều như vậy ngọc linh là như thế cái này tiêu lâm cũng là như thế chẳng lẽ gánh chịu thiên mệnh tu hành gấp chậm liền sẽ có lớn như vậy tranh l ệ n h bản tọa không phải thiên tiêu sao vì sao ngay cả hai cái phạm nhân cũng không sánh bằng còn có cái kia dương cương kiếm nghĩ như vậy hồ lệ trong lòng cũng không khỏi phiền c h á n s i n h khô n g ư ờ i ngày xưa đáp ứng bản tọa đ ờ i này đều là hầu hạ bản tọa tả hữu là luyện đ a n chế v ậ t minh mài linh tài đã đều chạy trốn cũng đem hứa hẹn bỏ qua hôm nay vì sao còn muốn tới gặp bản tọa nó tiếp xúc nhân tộc không nhiều chủ yếu liền là người chu gia cùng tiêu lâm trong đó người chu gia mặc dù mưu lợi tốt v ậ t lại tốt xấu tuân thủ uy tín trước đây đáp ứng sự tỉnh đều chưa từng vi phạm mà tiêu lâm vài lần mất lời hắm như thế nào lại ưa thích nếu không phải thực lực không bằng lại thêm có người nói che chở nó không phải đem chấn áp hào hào chừng trị một phen tiêu lâm cười nhạt nói tiêu m ỗ u lần này đến đây chính là đến cho tiền bối bồi tội nói xong hắn liền từ trong túi c ả n khôn lấy ra hai cố yêu thi một là phong đạo báo t h u ậ c một cái khác cố liền là kiên nham long yêu tiêu m ỗ u trước kia k i ệ t nạo không thông tôn ti mạ o phạm tiền bối cái này yêu thi coi như là vãn bối nhận lỗi cái kia báo thuộc yêu thân thể tính cả mệnh thần thông liền cùng nhau đặt h ồ lệ trước mặt sau đó tiêu lâm nhìn về phía cái kia kiên nham long yêu lợi trào tìm tòi liền đem yêu thân thể mệnh thần thông tách rời cái này long s ư ơ n g cốt chính là tiêu m ẫ cảm tạ tiền bối ngày xưa ấn cứu mạng mong rằng tiền bối vui vẻ nhận về phần mạng này thần thông còn xin tiền bối thay mặt tiêu m ẫ giao cho chu tiền bối lấy báo tình nghĩa càng làm phiền chu tiền bối chiếu cố tiêu ra ta hậu duệ một hai mặc dù đã từng tiêu ra bị di ệ tộc t nhưng tiêu lâm cùng triệu võ cực hợp lưu tướng lưu lúc cũng là cùng triệu thị nữ tướng thân lưu lại một chút huyết mạch nhưng bởi vì sở sinh đều là phạm nhân cho nên một mực không vì hắn coi trọng thậm chí là bạc tình bạc nghĩa t ư vọng bỏ đi không thèm để ý người biết chuyện đều cực thiếu mà bây giờ hắn biến thành dị đoan quái vật dù có sinh sôi kéo dài năng lực cũng hồn nhiên không dám làm này nghĩ e sợ cho hậu nhân như hắn nhiễm tà ma là người bên ngoài quân cờ chi tiêu p h ả m tục huyết mạch tự nhiên cũng bị hắn trô niệm nhìn qua trước mặt hai c ố kinh khủng yêu xương cốt hồ lệ cũng là có chút không biết làm sao sau một khắc hắn đột nhiên trầm giọng nói vô cùng đạo thủ đoạn l u y ệ n chi tái tạo bản nguyên tái tạo nhục thân nhưng có một chút hy vọng sống tiêu lâm nghe tiếng khẽ giật mình hướng phía đại d i ô n g núi không người cúi đầu sau đó liền hóa thành cầu bồng trốn vào cương cung cung c h ư ơ n một trăm chín mươi c ũ không thể mất bản tọa mặt mũi chương một trăm chín mươi cũng không thể mất bản tọa mặt mũi tiêu lâm mặc dù bị máu nói long trúc ăn mòn sống không bằng chết là hoàng tộc chiến binh lợi khí nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ b u ô n g tha tự cứu tại hoàng tộc bí cảnh bên trong liền không ngừng đọc qua đủ loại cổ tịch hoặc l à thỉnh g i á o tống công minh lấy mưu cầu trọng hoán tân sinh khả năng lần này đến đại d i n g núi cũng cũng là như thế mặt ngoài là nhận lỗi tạ tội kỳ thực liền là mong mọi thiên h ồ vương chiếu cố chỉ điểm sai lầm liền ngay cả tặng cho đại yêu thi hải đó cũng là hắn cố tình làm lựa chọn mặc dù hậu duệ trong lòng hắn có nhất định địa vị nhưng cùng với tính mệnh đồng đạo đồ so sánh tất nhi nếu là thật như vậy để ý hắn đã sớm tự mình đưa đi chu ra sở dĩ giao cho hồ lệ thay mặt cho chính là vì có thể cùng thiên h ồ tộc thân cận dù sao yêu thân thể cùng mệnh thần thông giao cho hồ lệ trong tay lại cảm kích người chỉ có thiên h ồ tộc vậy nếu là thiên h ồ tộc lấy vật khác thay thế hoặc là trực tiếp giấu giếm không nói việc này cũng sẽ không có người ngoài biết đây chính là một loại tuyệt đối tín nhiệm lấy hắn đối hồ lệ hiểu rõ cái này nhất định có thể sẽ vì thế chỗ vui thiên h ồ vương nguyện ý chiếu cố chỉ điểm cùng này cũng tất nhiên có chỗ quan hệ v ề phần thiên hồ tộc có thể hay không tuân thủ nói hắn không thèm để ý dù sao vô luận là tuân thủ vẫn là không tuân thủ hắn đều có chỗ đến dù sao nếu là không tuân thủ vậy liền làm đổi được hồ lệ tình nghĩa gián tiếp thì tương đương với đổi được một tôn vương cảnh tình nghĩa hồn nhiên là bạo lợi mua bán mà nếu là tuân thủ chu bình hai trăm ba mươi trở thành t i ể u huyền đan ngũ chuyển mà lại còn là từ lùn cỏ hèn mọn tiểu tu khởi thế chỗ lịch càng không hắn một nửa hung hiểm nhân vật như vậy hoặc là người mang bảo vật cơ duyên hoặc là vì thiên địa chỗ u y ế n vô luận là cái trước vẫn là cái sau đều đáng giá hắn giao hảo nếu là hắn lên cao lại tiến thậm chí là thành tựu chính quả hôm nay c h i tình nghị đều có thể đổi được tương lai tính mệnh c h g sinh coi như không thành như vậy giao hảo đó cũng là t r ă m lợi mà không tổn thao gì về phần nói yêu thi đưa ra ngoài triệu thanh có thể hay không v ấ n trách hắn thì càng không thèm để ý những năm này vì đó chịu bệnh nhọc làm nhiều như vậy công việc bẩn t h ệ u khổ sự tình hai tôn yêu xương cốt lại coi là cái gì còn nữa lúc đang chém giết hắn chưa từng dẫn dắt nhân đạo triệu thanh lại không biết đến tột u cùng chấn sát mấy tôn đại yêu cũng không biết có mấy tôn yêu thân thể mệnh thần thông hoàn chỉnh đến lúc đó giấu diếm báo một hai tôn lại đến giao ba bốn tôn để mọi người mặt mũi đều không có trở ngại là được rồi nhìn qua tiêu lâm trốn xa tung tích hồ lệ con người đen tuyền không ngừng b ạ o quanh suy tư điều gì tại bên cạnh người nhung minh quân các loại mấy tôn t i ê n hồ đột nhiên xuất hiện thèm nhìn qua trên mặt đất cái k i a hai tôn khổng lồ yêu thân thể có chút càng là n ô ra nanh bớt chém sắt như chém bùn tùy tiện liền đem kiên cố long x ư ơ n g cốt báo thịt mở ra thổ long thịt ta ngược lại là không có hưởng qua à cũng không biết cùng chân long huyết đ ụ c so với đến hương vị có khác biệt gì những cái tia màu đen đũ c á không ngừng ngay lấy nhưng này chút tình trắng sinh hồng t i ê n hồ đại yêu tại người được báo thuộc khí tức về sau lại là bản năng không thích càng là trực tiếp ngưng tụ phong xoáy đem huyết đ ụ c đánh tan nay k h í tức thật làm cho ta bờ nôn nhanh chóng cầm xa một chút đánh nát uy trong núi những cái kia xuất sinh phong đạo có bốn chi nói làm minh v i phú diêu linh lại chỉ phong hán minh v i đại biểu cho phong khinh n u vi diệu mà phú diêu tượng trưng cho phong bạo ngược tật liệt chính là phong hai mặt tiên tiên liền là thủy hóa bất d u n g t r ỏ i nhau đối lợi mà linh lại chỉ phong là long tộc quản lý cũng tức là ứng long nhất tộc thiên hổ vương thì trường ngự minh bi phú diêu thì bị c ự thú tộc báo vương tộc quản lý thiên hạ báo thuộc đều là hắn chỗ ngự phần lớn phong thuộc báo yêu sở tu cũng thuộc về p h ù r i ê u cũng nguyên nhân chính là như thế những n à y phong đạo thiên hồ mới có thể như vậy sinh c h ắ n g h é t thậm chí là dễ dàng tha thứ không được mảy may hồ lệ giờ phút này không có lòng dạ thanh thản để ý một đám trưởng đối như thế nào chỉ là quay đầu nóng nhìn đại giông núi chốt sâu nó chỗ lịch mặc dù không nhiều nhưng cũng không ngu dốt lấy nó đối một đám tộc lao hiểu rõ nếu là không đem việc này mau chóng kết thúc vậy chỉ sợ là mệnh thần thông tuyệt nhiên đưa không đến chu ra trong tay Thậm thứ chí khả năng thứ gì cũng năng gì sau ẽ không đ ư chỉ làm chưa từng phát sinh làm từng q a Nhưng lấy nó lập tức tu vi, tự nhiên không có tư cách ngỗ nghịch cách tư lấy lập có tức tu tự vi, một đám tộc lao trưởng bối, chỉ có lao bối, thể khắc ý t á c tại tự mình lao tổ.、Sau、một mình h lao Sau k một cơn gió màu xanh lá từ thâm lâm chầm chậm thổi đến mà đến một đám thiên hồ đại yêu lúc này dừng ngừng lại tại nguyên chỗ nhìn qua thanh phong hướng đông nam nắm đi cũng minh bạch tự mình lao tổ ý tứ vậy liền cho kia cái gì chu ra đưa đi đi hán tộc nhân tại bí cảnh bên trong không chối từ gian khổ địa phụ tu tộc ta hậu duệ tộc ta cũng không thể quá keo kiệt nhưng minh quân thấp giọng nói xong sau lưng thất vĩ khinh khinh đong đưa liền e m cái kia chừng dài chừng mười triệu kiên nham long thi có lên tính cả mệnh thần thông một khối trong nháy mắt liền thu thỏ thành tấc l ư ơ n g lớn nhỏ nương tụ tại một phương bảo châu bên trong bất quá ở trong quá trình này vẫn là có ba phần tư thịt rồng bị tách ra xuống tới còn lại h u y ế t đục cũng đều là tại đầu r ồ n g sống lưng các bộ vị xa xa nhìn lại liền tựa như một bộ bị loại bỏ sạch sẽ long xương cốt bọn hắn nhân tộc không phải am hiểu luyện khí sao cái này một bộ hoàn chỉnh sưng ơ rồng còn có cái kia gân rồng s ừ n rồng cái gì như thế nào cũng có thể luyện mấy thứ tốt pháp khí đi ra nghe được câu này hô lệ cũng là không khỏi khoe miệng co giật ngẩng đầu đem cái kia bảo châu n u ố t vào sau đó liền hướng minh ngọc đô phương hướng b a y đi dạng này đưa qua không khỏi cũng quá keo kiệt một chút ngọc linh tên kia định nhìn ra được bản tọa lại thêm hai loại bảo vật cũng không thể mất bản tọa mặt mũi mà hắn chân trước vừa đi nhung minh quân các loại đại yêu liền đem cái kia thịt g i ố n g phân mà ăn chi mùi thịt tràn ngập sơn lâm c à n g có huyền diệu linh cơ n h i ệ n hiện lấy tráng núi nổ lĩnh chương một trăm chín mươi mốt không thể làm chương một trăm chín mươi mốt không thể làm tây nam thạch miếu động phủ chu bình ngồi tại bồ đoàn bên trên đỉnh đầu chi ổ b ư miệ bốn phía bố trí đủ loại bảo vật có khác địa xích chi tạo thành đèn sáng thủ c h ọ c khí cơ lượn lờ hiện lên là vua quan luyện hóa trả lại đạo hạnh huyền đan lấy doanh đựng trong đó lý tính bất quá cái kia thủ c h ọ c khí cơ bên trong lại là trộn lẫn lấy một chút tác tính là hoang vu càn cỗi h i ệ n nhiên luyện địa xích chi lấy từ ở cổ hoang yêu núi năm đó hắn đem địa xích chi nộp lên cho triệu thành dùng cái này che đậy mình tu hành nhanh chóng dị thường mà triệu thanh khi biết bảo vật kỳ hiệu về sau cũng là vật tận kỳ dụng bắt đầu ở triệu quốc cảnh nội gieo trồng vật này những người k i ê một ít dấu tích đến k h ô mặc dù bây giờ yêu núi bị triệu đình phong tỏa các phương tu sĩ đều không có thể bước vào không biết trong đó hiện trạng như thế nào nhưng này sơn nhạc nguy ê nga n khí cơ biến hóa lại là không cách nào ché lấp coi như không phải đường đất tu sĩ cũng có thể rõ ràng cảm giác đưa ra bên trong biến hóa khí cơ nói ít so lúc trước giảm đi mấy lần liền ngay cả đỉnh núi dị tượng đều trở nên hư hào yếu lối trong núi khí c h ạ c h màn sương cũng nhất nhất tiêu tán xa xa nhìn lại càng địa giống một tòa phổ thông đại sơn chu bình các loại một đám tây nam chân quân có khi đều sẽ nhìn núi t ắ t tưởng cứ theo đà này cổ hoang i ê u vương khôi phục một lát đạo thân yếu đôi u không còn chính quả cũng chưa kết thúc còn có thể có phải có tôn vương vĩ lực còn có thể có phải c à phải có t n vương vĩ lực đĩ lực đĩa xích chi, chi p ệ thổ tính luôn ốc lực chu ra tại quận quốc chỉ hạ g i o trồng đều chỉ dám hơn mười dặm một gốc lại cách năm t r ồ n g không phải liền sẽ dẫn đến cương vực hoang v u rất khó khôi phục cho nên dù là chiếm cứ ngàn g i ả m cương vực hàng năm sản xuất cũng bất quá khó khăn lắm một cân cũng tức là lớn chừng bàn tay chủ yếu cung cấp chu bình chu gia anh cùng chu cảnh thiên ba người tu hành mà hoàng tộc đối với hắn cung cấp nuôi dưỡng quần q u ầ n không dứt cổ h o à n g yêu núi lại bị hút khí cơ suy vi có thể nghĩ hoàng tộc trong núi làm cái gì đương nhiên chu bình đương nhiên sẽ không để ý những này chỉ cần có tu hành tư lương gia tộc có thể mọc che chở bình an hoàng tộc liền xem như đem cổ hoang yêu vương chấn áp đều được như thế còn có thể hóa đi tây nam một t a i họa giờ phút này ở tại trong lòng bàn tay một đoàn thổ long hư ảnh không ngừng ngao du lượn vòng lấy yếu đ ấ t long ngâm tiếng vọng trong đó có khác hai đạo linh cơ xem như nồng đậm đất đá bảo vật đặt tại một bên chính là hồ lệ thay thế đưa tới bảo vật nhìn qua cái kêu mở mịt hiển uy thổ long mệnh thần thông hắn ánh mắt lấp lóe thì thao nói nhỏ ngược lại là tự nhiên chui tới cửa có mạng này thần thông cũng giảm bớt ta công pháp cần thiết đơn theo cái này kiên nham long yêu mệnh thần thông đạo l ậ n tự nhiên còn không thể đem linh thể cấp cao bất quá có hắn linh l ậ n làm dẫn lại là có thể dẫn tụ kiên bản phí cơ chống dông hóa thành đất lành để tu hành có thể để hắn giảm bớt không thiếu công phu cũng coi là đền bù không có công pháp thiếu hụt duy nhất k h u y ế t thiếu cũng chính là kiên bản sở thuộc bảo vật nghĩ tới đây chu bình cũng là đem mệnh thần thông bỏ vào trong túi tâm thần chậm định tăng nhanh đạo tác c h ỉ n h hợp tốc độ mặc dù được bảo vật nhưng hắn lại cũng không dự định tu hành kiên bản coi như hậu trạch c h ỉ n h hợp thu liễm cũng cũng không sẽ làm này m ớ n dù sao tu hành cần nhất liền là tài nguyên cùng tư chất lập tức vô luận là hoàng tộc cung cấp bảo vật hay là hắn tự thân tư chất ưu thế tu hành địa tài đức là tối ưu d à như thế mới có thể trong thời gian ngắn nhất xây xong đạo thứ ba thì từ đó chiếm cư chứng thực chính quả thiên cơ mà kiên bản một đạo mặc dù không bằng đất bằng cực đoan nhưng cùng với tư chất của hắn cũng không tính được thân thiện sở thuộc bảo vật mưu nổi đến càng là tương đối khó khăn một khi tu hành đạo này chưa chừng trên trăm năm mới có thể tu thành hưởng phí hết thời gian còn biết bởi vậy bị người bên ngoài hoài nghi từ không thể tuyển dấu một đạo là dấu dấu hai đạo cũng là dấu đơn giản liền là nhiều tu chút thuế mới thôi hoàng tộc biết tự mình có hậu trạch pháp môn tu hành kiên bản chắc chắn sẽ dẫn phát hoài nghi vậy hắn hoàn toàn có thể giả ý tu hậu trạch kỳ thực â m thầm tu địa đức địa tái đợi bên ngoài hậu trạch tu thành cuối cùng lại đi tu hành kiên bản đất b à n g cứ như vậy đã không dẫn tới người bên ngoài hoài nghi hắn tu hành tốc độ khôi phục bình thường cũng cùng bình thường chân quân một dạng mà không phải một trăm hai mươi trở liền xây xong một phương đạo tác làm người k i ê n kỵ còn cần chầm chấm mưu toàn chỉ cần thành tựu cảnh c đ ă n g lâm chính quả liền rốt cuộc không cần như vậy cẩn thận chặt chẽ ta chu thị cũng có thể tại m ề n h mông có nơi s ố n yên ổn cái t i ế hệ thống nội tỉnh có lẽ cũng có thể biết được một hai minh kinh tiếng người nguyên náo như nước thủy triều huyên náo phồn thịnh thiên cung cự thạch đài chém giết càng là kịch liệt đến thực điểm lôi hỏa đời trời tiếp vân giống như sóng kinh khủng cổng phong quét sạch v ậ n tiêu cũng là đánh cho cự thạch đài không ngừng vỡ tan đ á vụ n đoạn nham tàn phá bừa bãi quét sạch cũng may có cao tu che chở những này đều bị h ó a đi liền ngay cả tổn hại vết tích cũng lặng yên không một tiếng động khôi phục lấy bảo đảm thi đấu không được gì mà ở trong đó một phương cự thạch trên này o ngong côn trùng têu vang quanh quần hai mắt nồng đậm bích quang lan chẳng ra chỗ đến hết thể sự vật chạm vào liền tan g ã mục nát càng là xâm thần chu văn sùng đứng tại bích quang chỗ sâu khi tức băng lanh k ế t người ở tại đầu vai một cái ư u lam thiềm thử hành lập khẽ t e o lấy thanh â m n lột nạt g như nặng trống ngực thì chiếm cứ một đầu đỏ tía huyết n ô công van g xào sạt trong lòng bàn tay càng có một nắm đấm lớn nhỏ mực đỏ nhẹ phụ mắt màu đỏ tươi kinh khủng chính là hãn luyện ba cái bản mệnh cổ bích quang vụ trướng tràn ngập lôi đài kinh khủng khí cơ đủ để sinh linh gan vì sợ mà tâm rung động sợ hãi mà tại lôi đài cuối cùng mảnh nhỏ trên vùng tịnh t ổ một vân đạo tu sĩ hoảng sợ nhìn qua càng tới gần độc t r ư n g cũng là tâm thần rung động thân thể đều bản năng rút rỗi liệu mạng h dùng lời này vừa nói ra thấy lại lấy bị ăn mòn ra rất nhiều cái hố lôi thủng cự thành đại tu sĩ kia cũng là hai mắt nhắm nghiền chật triệt hồi thủ đoạn c ố i đầu thất tang vận đạo nhận vua lời còn chưa dứt liền phó minh g ô n g minh hoàng uy áp hiện hiện đem này phương cự thạch đài khí cơ giam cầm ngắn cách để phòng tiếp tục lan tràn c à n g có một hóa cơ tu sĩ hiện thân ở đây cầm trong tay bí khí chính là thi đấu trọng tài cũng không phải hoàng tộc không có đường chân quân k h á c khanh mà là một bại lộ liền sẽ bị cường tộc bước đến biên cương nơi đây thi đấu vạn chúng c h ú m ụ tự nhiên không thể hiện thân cái kia trọng tài kiên kỵ nhìn qua nồng đậm bích quang trong lòng bàn tay bí khí vi thế cũng là như ẩn như hiện là người đem những n à y khí độc hóa đi vẫn là để ta tới xử lý tại hạ xử lý không làm phiền đại nhân hao tầm tổ trí chu văn sùng gật đầu đáp lại trận đầu vai l a m t h i ể m thư ngửa mặt lên trời đại trường cái kia quần quận bích quang tựa như như thủy triều vào hết hắn trong bụng có khắc nệ minh t r ù n g gọi rất là thê lương kiếp người không bao lâu cự thạch đài liền không một chút bích quang lưu lại nhưng này khắp nơi trên đất khe danh cái hố nhìn xem cũng thực kinh hãi kinh khủng c h ậ t chu văn sùng liền hướng tự mình trụ sở bỏ chạy nhưng hắn kinh khủng hung y lại tùy theo chuyển đến ra dẫn tới chấn động các nơi đều vì đó kiếm thị e sợ cho được vào c u trọng trên cung điện nhìn qua mới hiển uy chu văn sùng triệu thanh đôi mắt có chút r u n động cũng là nổi lên một chút hứng thú cái này cổ đạo chi pháp cũng không tệ s á t lực biến hóa đều là tính toán là thượng thừa trong đó đạo ẩ n tương hợp nhưng vì một đạo tu đồ đầu tiên bên trong tu phương pháp này người vẫn là đi ngũ độc cho thỏa đáng tiêu cái gì bày độc thập tam hại các loại đường đi cuối cùng hy vọng xa b ờ i không nên truy đến cùng lao thần vân mệnh mà từ đầu đến cuối hai người đều không nhắc tới qua huyền độc luyện nửa câu mặc dù huyền độc luyện s á t lực càng kinh khủng nhưng hắn đã thương địch thủ một n g à n tự tổn tám trăm vốn cũng không thích hợp nghiên cứu tu hành trọng yếu nhất chính là huyền độc luyện n ư n luyện tồn tại quá nhiều cơ duyên xảo hợp không phải tùy tiện bắt trước liền có thể lượt được đương nhiên hoàng tộc nếu là hướng bên trong không ngừng trồng thiên kêu tu sĩ cuối cùng cũng có thể luyện ra nhưng này dạng hao t ổ n quá lớn được không bù mất còn không bằng dùng tại cái k h á c con đường phía trên nói không chừng đều có hy vọng ra mấy tôn c h â n quân cũng nguyên nhân chính là như thế hoàng tộc chưa hề nghĩ tới luyện chế thứ này bây giờ thấy chu gia làm trên trăm năm cũng chỉ là khó khăn lắm có thể uy hiếp miền đan k i a liền càng không có khả năng đi lục lọi chương một trăm chín mươi hai đạo h ư u cũng nên cẩn thận t r ư ơ n g một trăm chín mươi hai đạo h ư u cũng nên cẩn thận liệt dương huệ không min huy c h ế bụi m ê n ô n g hoàn vũ không ngừng bộc phát n h thế đủ loại khí cơ chọi nhau va chạm quét sạch vân hải chấn động đến thương k h u n g triền minh quỵ quệt dị quang tràn lan lên liên giới mặc dù có v i lực ngăn cách cũng vẫn có thể cảm nhận được cường hoành hung uy từ thiên k h u n g tiêu tán trong đó có chút tu sĩ uy thế càng l à đều đụng chạm đến huyền đan cánh cửa khí cơ cường hoành hung m ánh chính là những đại thế lực tiên nhân t à i kiệt xuất hậu bối tư chất thượng đẳng đạo tham bí thuật viên mãn tu vi đăng phong tạo cực thật thiên tiêu mặc dù chu ra tại huyền đan trong thế lực xem như trung lưu hậu bối thiên tiêu tư chất cũng không kém chút nào bất kỳ một phương nhưng nội tình mỏng cạn nhưng cũng là sự thật không thể chối cãi cho dù đến bây giờ tạo nghệ cao thâm nhất ngọc t r â n huyền nguyên pháp cũng chỉ hoàn thiện một đạo bí thuật cách thượng đẳng diệu pháp còn có t r ê n h l ệ n h rất lớn chớ nói chi là cái khác phát môn cái này cũng mang ý nghĩa chu gia tử đệ có lẽ bằng vào bí pháp pháp bảo tại về mặt chiến lược thắng qua những thiên kiêu đó nhưng từ căn cơ nội tỉnh mà nói lại là kém xa tích h t á c chớ nói chi là những thiên kiêu đó đồng dạng xuất thân cao quý như thế nào lại không có bí pháp đồ vật các ngoại lực hoàn vũ chiến đấu tựa như vô cùng vô tận tướng mà tranh phong tương đối cao thấp nhân số cũng từ nguyên bản hơn hai trăm chúng tiêu giảm đến ba mươi bảy người càng là ngoại trừ chu văn sùng cái này một hóa cơ trùng kỳ bên ngoài liền lại không một cái hóa cơ đỉnh phong phía dưới tồn tại tư đ ồ bạch phong tu mình huyết sát chiến lược trắc tuyệt hung hành tại tây nam địa vực đều có hiển hách hùng dành nhưng ở quá huyền tiên môn một vị đạo sĩ trước mặt lại là chống không đến trăm c h i ê u liền bị phất trần đánh xuống bài đi huyết sát nghịch t u ô n ra bạo động đạo cơ đều suýt nữa g i a o động lại như thanh vân môn tạ thiên hằng trương bắc sơn trịnh gia khang kỷ thuật tào trấn đám người cũng là không một may mắn thoát khỏi mà vũ đại sương võ nhận nhân cùng du cùng ba người tham gia thi đấu chính là vì giút du vân quét ngang trứng ạ i lấy đăng lâm cao vị ban đầu sắc thực hiện uy chiến thắng không ít người nhưng thẳng đến đụng vào những yêu nghiệt kia thiên tiêu liền tựa như không chịu nổi m ộ t k í c h nao n h a o tua h trượt ngay cả t ố p một trăm đều không có thể đi vào trong đó dù cùng tu cùng ma cùng pháp chiến đấu bắt đầu sẽ lâm vào điên c u ồ n g b ê n mình trạng thái đặc thù chỉ có kiện lực địch vong có thể dừng nhưng đụng phải man liêu cổ quốc thập tam vương tử gia luận cấp bách một vị l ự c thể song tu đ ạ i mạc hán tử trực tiếp đem ngạnh sinh i thức t ỉ n h quanh thân huyết đ ụ c không một hoàn trình thê thảm mơ hồ nếu không phải có lôi đài che chở chỉ sợ liền muốn tại điên quần bên trong mất mạng Mà giống hùng như nhân, vậy chớ ự t ạ lại hạ c có cổ môn Khách, cổ Công Canh, c h nhiều, như Minh Hoàng Triều, Minh Hoa Thánh Nhiễm. h trên trường Triều Tử, viên Nguyên Nguyên môn Sơn Vân, đài Địa là vài Lý vị Vũ Du nói chi là c h ấ n bắc hầu tộc tần thị c h ấ n đông hầu tộc công lương thị ngự thú tông các loại một đám truyền thừa trăm ngàn trợ uy tín lâu năm thế lực bọn chúng môn nhân hậu duệ chiến lược căn cơ cũng là cường hành kinh khủng chu văn sùng có thể chống đến ba mươi mối vị vậy cũng là ỷ vào cổ trùng v ị biện có lường huyền độc luyện hung thiệt kinh khủng nhưng cũng đã gian khổ thật khó thứ tám bệ đá mạch khê chu thị chu văn sùng đối cổ hạ hoàng triệu minh hoa c ô n tử cổ tu vừa khôi phục tốt thương thế thiên không liền có âm thanh chuyển đến cũng chỉ có thể chỉnh đốn trạng thái sau đó liền hướng đỉnh đầu cự thạch đài bay đi cũng là bị chu thừa minh gọi ở người này là cổ hạ hoàng t r i ề u đại thế lực chuyển nhân trên thân pháp bảo phụ lục đông đảo càng tinh thông hơn con đường lệ u y n khí chiến lược cực kỳ c ư ờ n g đại nếu là không địch lại không được cậy mạnh trực tiếp nhận vua chu văn hiển đem cuối cùng một bộ phận thiên địa chi độc róc vào lam t i ể m thư bên trong khí sắc cũng là trong nháy mắt tốt không ít thần thanh khí sảng h ư ớ n phía h u n h trưởng cất cao giọng nói thúc tổ nói không sai đây chính là thiên hạ anh hào hội tụ thiên tiêu thi đấu nhà chúng ta đánh tới ba mươi bốn đã rất lợi hại tây nam là thuộc nhà ta cùng võ sơn môn còn ở đây bên trên cùng tên kia ba và bảo đánh không lại trực tiếp nhà ậ vua cùng lắm thì về sau lại đến chính là chúng ta còn trẻ chu văn sùng nghe tiếng khe bước cảm hướng chu thừa minh các loại trưởng bối thở dài sau đó liền hóa thành tối cầu vồng thẳng đội m i n h mông nhìn qua hắn đi xa bóng lưng chu thừa minh lo lắng thở dài đối một bên chu giác dù t h ấ p hỏi có hy vọng thắng sao lôi tướng ngẩu nhìn qua cự thạch trên đài công tử văn nhã chật lắc đầu không nói cái kia minh hoa công tử xuất thân vọng tộc không riêng đạo hạnh viên mãn sở tu pháp môn cũng cực kỳ cao thâm có thể ngự chăm khí mà thần không tiêu tan có khác phụ lục tương trợ chớ nói chi là còn có cực cao luyện đạo tạo nghệ chớ nói chu văn sùng liền xem như hắn cũng chỉ có bị thua cái này một kết cục gặp này trả lời chu thừa minh cũng không khỏi thở dài một tiếng những n à y cổ lão đại thế lực liền là lợi hại a ngay cả pháp bảo đều thành chồng mang theo không m u ố n chu văn sùng rơi vào trên đ à i cao liền trông thấy phía trên đứng đấy một cái phiêu nhiên hiền lành tuấn tú công tử tướng mạo đoàn chính thân mang tầm theo nhu bảo trắng loáng như tuyết gấm cầu áo choàng đai l ư n g khảm bảo châu hệ bạch ngọc đồng x ư c đuộc quan cắm trâm cầm trong tay quả lông hồn tại n hạ minh hoa quan h chiến a c đạo hữu số vòng lâu nhìn thần uy hiện có thể giao thủ đích thần tới quả nhiên là tại hạ hay cũng mà tại cổ tu trong cơ thể cái t i ra u huyết nô công thấp tên ngọc ngoại một ô nhói nói h trong nháy mắt bay thẳng cổ tu tâm thần để hắn có thể khôi phục thanh minh đối diện trước người cũng không khỏi kiêng kỵ mấy phần sâu kiến núc nít bỏ tại quanh thân hình thành che chở tại hạ bạch khê chu thị chu văn sùng xin chỉ giáo gặp cổ tu khôi phục thanh minh minh hoa công tử cũng là hơi kinh ngạc nhưng trên mặt ý c ư ờ i lại là không d á m chút nào ngược lại còn nồng n ạ p một chút chỉ gặp hắn trong tay quạt lồng búng khẽ liền có m á n h liệt cuồng phong chống r ô n g ngưng tụ càng buộc phát ra trận trận âm hàn lệnh ý hướng về chu văn sùng hung manh đ á n h tới đạo hữu cũng nên cẩn thận đây là âm hàn rõ táp thuở chi đông lạnh thần hàn ồn rất khói hắn cổ tay ở giữa giải dài cũng theo đó bay ra gặp gió mà dài trong nháy mắt liền hóa thành mấy chục trượng bạch lăng ở không trung không ngừng quần quận biến hóa làm trói buộc chi thế đánh thẳng cổ tu mặt bên hông bạch ngọc đồng sức tiếp theo phía sau hóa thành sơn nhạc nguy nga đối phía dưới bóng người liền đấu đ á trấn đi này lăng gọi là phượng tu lăng có truy địch cố linh hiệu quả này ngọc tên là trầm sơn ngọc có bạn quân đồng ngọc luyện hắn nặng vô cùng đạo hữu có thể chớ gặp dứt lời hắn liền thành thơi đứng ở một bên tâm thần lưu chuyển điều khiển pháp bảo múa quạt n ư phong hai mắt thì rơi vào chu văn sùng trên thân, để xem cổ chủng, huyền độ chương một r ă m chín đường a chương một r ă m chín đường a nhìn qua bốn phía trong nháy mắt bắn r a kinh khủng sắc cơ chu văn sùng sắc mặt ngừng trọng đến cực điểm thân hình hướng về sau m á n h liệt lùi huyết n ô công thì thuận thế chui vào huyết n ụ nuốt thịt p h ệ huyết màu đỏ tươi huyết quang trong khoảnh khắc bao phủ toàn thân là cường hoành che chở kiên cố như thuẫn càng có yếu ớt khí độc tùy theo tràn ngập ra mà lam tiềm t h ừ từ phần bụng nhảy ra rơi vào cổ tu đỉnh đầu ngẩm đầu phun một cái liền làn đồng đậm bích quang hướng về cự thạch đại các nơi lan tràn uy thế kinh khủng ăn mòn bệ đá xinh nát thổ nhảm tăng giã cái kia màu mực nện cũng xuất hiện ở tại trong lòng bàn tay nhà t ơ hóa k é n là trướng răng nanh p h u n độc l à n g hại ngoài ra có khắc một cây hộp trống rông xuất hiện từ trong đó bay ra đủ loại cổ trùng chính là cổ tu bản m ệ n h pháp bảo b ả n cổ bảo hạc những cái kia cổ trùng hướng phía trời đất trên dưới tấn manh tắc ư ớ c hoặc rơi xuống đất điên cuồng gặm ăn thổ nham sau đó chết bất đắc kỳ tử hóa thành đụ đá hàng rào hoặc bay đến k h ô n g t r ú n g trắng trợn thôn phệ linh khí trong t h i ê n địa liền ngay cả cái kia âm hàn gió táp đều bị hút đi không ít lấy gọt tứ phương như thế có chút rác trùng bộ dáng kiên trùng cổ thì bắn ra kim hoàng min huy là kiên cô giáp cùng cái k i a phương sơn nhạc chống lại lại như lửa chùm bạo cổ bay thẳng đến vựa tu lăng bên trên tự bạo hình thành m á n h liệt xí diễm lấy đốt đốt dài lăng trong lúc nhất thời cái này mấy đạo pháp bảo đều bị áp chế cuộn quận độc chiều tràn ngập ra hướng về bên lôi đài sừng l à n tràn minh hoa công tử tựa như là lâm vào thế yếu một dạng nhưng hắn không sợ ngược lại c ò n mừng cao giọng hô to ngươi những n à y cổ trùng rất là thú vị tại hạ h ư n mộ muốn lấy một chút trở về nhìn xem có thể sẽ có chút khổ s ở mong rằng đạo hữu chớ trách nói xong hắn quạt lông n g nhiên vững bậy mấy t r ụ c đạo kinh khủng âm phong tùy theo quét sạch mà hiện đem hỏa trùng bạo cổ hình thành xí diễm đều thổi t á t cái kia phược tu lăng không mất một sợi l ồ n g vẫn như cũ trắng loan không vết càng đem tiên trùng cổ thổi bay đạn tán trầm sơn ngọc không có ngăn cản trong nháy mắt tầm vang n ệ n xuống bậy đá chấn động thổ băng đất nước càng có mảng lớn cổ trùng bị tươi sống đ ậ p chết đỏ thâm hại cốt khắp nơi trên đất vết rách khe danh ép thạch mặc dù những n à y cổ trùng đều là v ạ n cốt khắp nơi trên đất vết rách khe danh ép thạch cũng là bị sự mạnh mẽ đè xuống đ ô công tê minh tiêu giải lấy ổn thân hồn nhưng không đợi hắn điều chỉnh đối sách liền gặp minh hoa công tử đầu vai gấm cầu bay ra rơi xuống đất liền hóa thành một tôn khổng lồ hồ thú uy thế hung hoành cường đại có thể so với hóa cơ đ ỉ n h phong đáng chết cổ tu âm thầm chửi rủa một tiếng linh nghiệm chìm vào vạn cổ bảo hạc bên trong có khác rất nhiều bảo vật linh tải từ túi chữ vật bay ra dùng cái này nhanh chóng thôi hóa bước phát triển mới cổ trùng bắp chân cũng có cổ trùng phụ thuộc là trốn chạy nhanh thế giơ hắn tại lôi đại không ngừng b u tợm những này phát bảo uy thế cường đại làm cho chu văn sùng liên tiếp chống chạy bất quá cũng may thiểm thử trước đây chỗ nôn huyền độc cũng dần dần lan tràn ra liền xem như pháp bảo rơi vào trong đó cũng tránh không được bị ăn mòn tăng giã chỉ có thể tại ngoại giới công sát cũng là để cổ tu có cơ hội thở dốc mà cách đó không xa minh hoa công tử thành tơi ngồi tâm thần thì hóa thành mấy đạo phân biệt điều khiển một dạng pháp bảo lẫn nhau ở giữa hồn nhiên không bị ảnh hưởng thậm chí đều có thể lại phân ra ý thức do nhìn cái kia tiêu tán huyền độc huyền bí tu sĩ tầm thường bởi vì tự thân tâm lực có hạ cho nên thường thường nhiều nhất chỉ có thể trưởng ngự ba đạo pháp bảo nhiều thì phân thần không chỉ có không thể hình thành chiến lược ngược lại còn biết trở thành tự thân sơ hở mà hắn s ợ tu minh thần thượng nguyên kinh hồn phách nhưng vì cùng cảnh cấp ba càng có thể phân hóa tâm thần nhiều nhất là trí đạo dùng cái này ngự ra khí mà tâm thần bất loạn tại luyện đạo tu hành cũng có lợi ích rất lớn loại độc này lẫn lộn quá nhiều thiên địa sát huế tẩu thú sâu kiến c h i độc có cây lý tính tương hợp c h i độc thì ra là thế khó trách có thể uy hiếp huyền đan tồn tại minh hoa công tử thì thào nói nhỏ đấy trên đ a i lưng mấy viên bảo châu liên tiếp bay ra huyền lập cự thạch đài giữa không chúng một cô yếu ớt ba động tùy theo nhiệt hướng về lôi đài chậm rãi quét sạch càng theo thời gian mà không ngừng trắng ngựng h i ệ n nhiên là một bộ thành chế pháp bảo ba động hiện hiện nháy mắt trên đài tất cả cổ trùng y thế trong nháy mắt cắt giảm một thành huyền động mặc dù không bị ảnh hưởng nhưng cũng không còn hướng bốn phía lan tràn đây cũng là huyền động luyện thai hạ i chỗ mặc dù đã đạt đến độc hại huyền đan tồn tại tình trạng nhưng dù sao chỉ là một đạo bí khí cho dù có chủ nhân trường l g ự cũng có rất nhiều biện pháp nhằm vào chớ nói chi là đây vẫn chỉ là một cỗ tiêu tán huyền động hắn không ngừng nhìn qua huyền động lấy dò xét trong đó huyền bí hoặc là bị mới cổ trùng hấp dẫn mà rời mắt như thế thế cục rằng con lửa khắc đồng hồ lâu Chật, liền gặp hắn trong lòng bàn tay xuất hiện một phương pháp bảo nguyên vôi càng có linh h ỏ a t ù y theo hiện hiện đúng là tại chỗ đốt luyện chế bảo bắt đầu như thế kinh hãi một màn chớ nói đau khổ trèo chống chu văn sủng liền ngay cả cái khác lôi đài tồn tại cũng không khỏi dừng tay ghé mắt thương vọng mà thế lực khắp nơi tu sĩ cũng nhao nhao nóng nhìn ở đây kinh hãi nhìn qua nơi đầy biến hóa tên kia đừng nói là, là muốn tại chỗ lợ khí hoang đường thật sự là thiên đại hoang đường thật sự là nghe con mới đẻ không sợ cọc có can đảm trong chiến đấu lợ khí liền không sợ đối phương đột nhiên bạo khởi hại n ị c h khí mà tổn hại ngươi còn không nhìn ra được sao cái kia cổ tu đều bị áp chế e rằng lực phản kháng lại nói thế nào bạo khởi ồn ào tiếng huyên náo nổi lên b ố n phía liền ngay cả phía dưới trong kinh thành đều vang lên chửi rủa tiếng hét lớn nhưng minh hoa công tử giờ phút này lại là vô tâm không thèm để ý những này phân thần điều khiển pháp bảo không ngừng bức ép chu văn sùng còn lại tâm thần thì toàn bộ tại trước mặt pháp bảo nguyên phôi bên trên linh hỏa tràn đầy rào dạ đốt đến nguyên p ô i tan dạ biến hóa độc này hại tính kinh khủng nếu muốn bảo tồn lúc này lấy tuyệt linh n ă n khí cấm chi còn muốn cam đoan hăn ly tính, k đến g thể cùng n một, hiện hiện, một bước này chu văn sùng há lại sẽ nhìn không ra minh hoa công tử sử dụng như thế nào giữa lông mày tinh mang lấp lóe một bên điều khiển cổ trùng trống tự p h á p bảo công sát một bên thì để thiềm thử đứng ở đầu bay tùy thời làm tốt dẫn tụ huyền độc chi thế đợi cái kia phát bảo muốn thành hình thời khắc hắn cũng là ngửa mặt lên trời hô lớn một tiếng ta nhận thua đầu vai thiểm thử tùy theo đại c h c miệng đem bốn phía tràn ngập huyền đ ộ c tấn manh hút về bụng mà minh hoa công tử đâu còn có cái gì mây trôi nước chạy sốt ruột la lên đạo hữu đường a chương một trăm chín mươi bốn thần tướng hậu tuyển chương một trăm chín mươi bốn thần tướng hậu tuyển nhìn qua huyền đ ộ c không ngừng bị hút đi minh hoa công tử hai mắt tường đỏ t r ợ n đông nhiên hướng ngược lạc trị một đoàn thuần túy linh hoa tùy theo từ trong miệng thất ra rơi vào cái kia linh hoa bên trên lập tức xí diễm rào rạt dùng cái này đem cái kia phương chưa triệt để thành hình pháp bảo nguyên phôi cưỡng ép rèn luyện chậm dại hóa thành một phương bảo lô cái kia bảo lô ba chân mái trên đó tàn l ử a đều chưa tiêu tán phi hồng nóng hổi hiển nhiên còn không có triệt để luyện chế hoàn thành nhưng minh hoa công tử giờ phút này cũng không lo được nhiều như vậy hướng phía chu văn sùng vội vàng la lên đạo hữu mời lưu thủ tại hạ nguyện n g lấy bảo vật trao đổi nơi đây huyền độc đủ loại hạng mục công việc đều có thể thương nghị cái này bảo lâu kiểu gì đạo hữu suy nghĩ một c á i à. cũng không phải hắn không có thủ đoạn chấn áp chu văn sùng mà là cổ tu đã n h ậ t vua hắn liên tiếp nổ tung phát uy thế nhằm vào đều không được chớ nói chi là thừa cơ hái tụ huyền độc nếu là khăng khăng làm loạn cái kia chính là mạo phạm người trong thiên hạ hoàng coi như hắn là thiên quân hậu du chỉ sợ cũng không chịu nổi chu văn sùng nghe tiếng ánh mắt lấp lóe đầu vai thiệm thừ lại là không có dừng lại một lát vẫn như cũ không ngừng thôn hấp lấy b ấ t quá ngắn ngủi mấy tức công phu liền đem huyền độc cùng tất cả cổ trùng thân thể tàn phế nuốt đến không còn một mảnh thiên hạ trên dưới vì đó thanh minh khí cơ phủ doanh chỉ để lại tràn đầy khe ránh cái hố lôi đài phía trên cẳng có cổ trùng lưu lại điểm điểm bếp máu s á m hạt pha tạp tựa như ám trầm dị sát tại hạ đã bại lâu chiếm lôi đài tóm lại không tốt đạo hữu nếu là thật sự đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú thi đấu về sau có thể đến ta chu ra một lần dứt l chu văn sùng liền dứt khoát những nơi hướng tự mình trụ sở b a đi chỉ để lại minh hoa công tử một người một mình ảo não hắn ngày thường tinh thông tu hành về bộ u nhiều việc bồi dưỡng cổ trùng không sở trường thương lượng mà minh hoa công tử xuất thân danh gia v ọ n g tộc tự thân lại là luyện khí đại sư hiện tại đối với mình nhà huyền động cùng cổ trùng cảm thấy hứng thú vậy dĩ nhiên muốn giao cho thuốc tổ bọn hắn lương đối treo giá coi đây là tự mình đổi được lớn nhất lợi ích về phần minh hoa công tử đổi đi huyền động cổ trùng có thể hay không trái lại nhằm vào bọn họ chu ra không nói trước hắn tại phía xa cổ hạ h o n g triều cả hai không có chút nào lợi ích mâu thuẫn tiếp theo độc cổ hai vật cũng chỉ là tự mình thực lực một bộ phận đồng thời còn tại không ngừng sửa cũ thành mới coi như thật bị nhằm vào cũng không ảnh hưởng toàn cục cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn tự c h ó i tay chân nhìn qua cổ tu biến thành lưu hồng đi xa minh hoa công tử cũng là dừng bước buồn một tháng t r ậ t tinh tế ngón tay lưu chuyển lận qua lật lại liền có từng điểm từng điểm linh huy hiện hiện rơi vào cái kia ba chân bảo lô bên trên trong nháy mắt hóa thành mông lung bình t h ư ớ n g đem uy thế đều phong cấm cưỡng ép đứng tại thành dụng cụ một bước cuối cùng hắn mặc dù là thiên quân hậu duệ trên thân bảo vật đ ô n đạo nhưng phát bảo nguyên phôi cũng không phải vô cùng vô tận mỗi một đạo đều cực kỳ quý giá nếu là luyện tốt bán đi cái k i a chính là mấy ngàn thậm chí hơn vạn linh thạch hoặc là đổi được cái gì cái khác bảo vật quý giá há có thể tùy ý liền định hình làm loạn hán luyện bảo vật này là vì thu lấy huyền độc hiện tại cổ tu đều chạy vậy dĩ nhiên không thể ổn phí hết may mắn không hoàn toàn thành hình quay đầu thêm chút viêm tấn than tuổi trùng l ệ ở dưới lại bán cho những cái k i a l ệ ở dưới luôn có thể thay cái tốt giá cả mà kết quả như thế cũng là để thế lực khắp nơi vì đó tuyệt đối minh kinh nội thành càng là bộc phát ồn ào tiếng mắng chửi nguyên lai、like、là có người thừa cơ bắt đầu phiên giao dịch cực minh hoa công tử có thể hay không luyện hóa ra pháp bảo hiện tại thành cũng không tính bại cũng không tính lại thế nào khả năng không bộc phát cãi lộn bất quá theo c h ấ n thủ tu sĩ quân ngũ xuất thủ trong thành rối loạn cũng là khôi phục nhanh chóng bình thường càng có một ít dị tộc thân thuộc bị thuận thế đánh chết doa đến còn lại những cái k i a ẩn núp dị tộc thân thuộc bỏ chạy cái này tự nhiên là triệu thanh gây nên bây giờ cương không đại yêu bị t ố n công minh trấn áp những n à y dị tộc thân thuộc lại đều bị tiêu ký vậy dĩ nhiên muốn đem bọn chúng thả đi để bọn hắn đi tại âm thầm phát triển dùng cái này nắm giữ dị tộc tại triệu quốc thậm chí nhân tộc cảnh nội độc tĩnh chỉ cần cường tộc vẫn như cũng nhằm vào nhân tộc cái kia thân thuộc thẩm tấu liền nhất định là không thể tránh khỏi dết không bao giờ hết cũng đồ không dứt, mà bởi vì cái gọi là lớp không bằng khai thông cùng dết một lứa lại một lứa còn không bằng tại âm thầm nắm giữ độc tĩnh từ đó bày mưu n g h ị kế dạng này cũng có thể giảm thiếu đối yêu thuộc vệ ỷ lại làm tiêu giảm thậm chí cũng có thể làm cho yêu thuộc vệ phản thẩm tấu đến dị tộc thân thuộc thậm chí là vạn tộc man hoang bên trong như đồ ấ triệu quá, quan yêu thuộc vệ quan hệ vệ ấ t tộc bắt nặng, như cường h được bị cực kỳ p ề nhiều liền n lượng chỉ có thể thiếu mà tinh, không dung, không phải liền cực khả năng Trốn nhanh trốn càng xa càng tốt, thảo hảo ẩn nút xuống dưới, là chấm sử dụng. phức, phải chỉ thể thiếu thể khả chạy chút, thảo hảo chấm có cực được số sự. sử tốt, là dưới, một bại đi, i mà mà r xa thanh ngồi tại đại vị bên trên tại nhân đạo vĩ lực ra chỉ dưới hắn có thể thẳng vọng thành bên trong sinh linh hiện hiện nhân vọng khí cơ những cái tia khí cơ mỏng manh hoặc là nhân vọng quỷ dị người tự nhiên là trần trụi địa bại lộ ở trước mặt hắn đánh lên hư hư thực thực dị tộc thân thuộc nhãn hiệu mặc dù dạng này kiểm tra rất có thể xuất hiện n g ộ phán nhưng ở phương diện cái kia tất nhiên là tha t lầm một ngàn cũng tuyệt không vung tha một cái lại nói thế nào có đoan luồng hay không mà nói trên bầu trời thi đấu vẫn như cũ tiếp tục lấy mà theo lấy kẻ yếu lần lượt bị thua trong đó tranh đấu cũng là càng kịch liệt uy thế kinh khủng mênh mông có man liêu vương tử lực đá b ụ n đ ạ i thân như kiên tường nguy sơn đánh đâu thằng đó đánh cho bát phương tu sĩ bị thua cũng có đạo sĩ phất trần bung lên chính là ngàn vạn tóc xanh rủ xuống cái bệ chố địch người trói buộc trong đó không thể không tiếp mới nhận thua sơ nguyên thánh địa lý nguyên canh cầm trong tay minh phong kiếm bổ vân đào nham n đ à i liền ngay cả c h ấ n bắc hầu tộc tần thị đương đại thế tử cũng vì hắn chốt bại nối t h i ế t kết thúc giao g i a n hỏa vân chấn thiên mạ quyển uy thế rộng rãi đồ vàng mã bảo quan g chiếu d i i hoàng v ũ hiển thị rõ vọng tộc nội tình mà hoàng thích vũ nhiễm bằng vào cường đại chiến lực cũng là mạnh mẽ đâm tới tiến vào mười vị trí đầu hàn g v ũ là vạn dân tụ hắn bắt đầu tại một phương tiểu tộc bởi vì trong tộc nữ quyến vào cung l ạ tần sau triệu thanh đăng lâm hoàng bị vũ thị mới nhảy lên trở thành triệu quốc đại tộc nhưng cái này cũng dẫn đến vũ nhiễm ban sơ tu hành chính là thủ cho đến trăm năm trước hắn dứt khoát tàn nói chuyển tu luyện thể nguyên bản thủy đạo tu vi cũng lấy thủ đoạn đặc thù luyện làm bị khí tại hoàng tộc cung cấp nuôi dưỡng dưới kiêm tu man liêu cổ hạ các loại nhiều địa luyện thể phát môn nhục thân cũng là đạt đến cực kỳ khủng bố tình trạng chiến l ự c không kém chút nào l ự c thể kiêm tu ra luận cấp bách mà sở dĩ đi như thế tu hành con đường vì chính là mạo xưng làm gánh chịu vật chứa lấy thành thần e m mặc dù triệu quốc đông đảo thần tướng đều là triệu t ể chia cắt tự thân đạo tắc dùng cái này thành t i ệ u huyền đan chiến lực không cần độ kiếp chứng thực nhưng trong đó cánh cựa lại là cực kỳ gian nặng muốn gánh chịu đạo tắc đầu tiên nhất định phải thân hồn đủ cường đại như thế mới có thể tiếp nhận đạo tắc kinh khủng như thế không phải liền cực khả năng chết bất đắc kỳ t ử mà chết với lại đời này đều là muôn b i g i á c dùng cái này áp chế đạo tắc đối thân hồn a n mòn cũng nguyên nhân chính là như thế năm đó triệu nguyên một chiến tử tây nam hoàng tộc mới chịu tốn công tốn sức xâm nhập cổ hoang yêu núi l e m áo giáp tản hồn lấy đi có thể nói thành cựu thần tướng thảm thiết trình độ không kém chút nào chứng thực huyền đan nhũi thậm chí so với còn muốn k ổ sở hoàng tộc vì vung c ồ n g thần tướng càng là chuyên môn tại động tiên vạch ra một chỗ đến hao phí to lớn nhưng cho dù là dạng này như thế bồi dưỡng ra thần tướng phần lớn cũng chỉ có huyền đan thất c h u y ệ n thọ nguyên càng là chỉ có bốn năm t r ă m trở cùng chính thống pháp hồn nhiên không thể sánh bằng bất quá vũ n h i ễ muốn m thành tựu lại không phải binh khí đạo thần tướng mà là nhân đạo thần tướng t r ư ơ n g một trăm chín mươi lăm vẫn kiếm t r ư ơ n g một trăm chín mươi lăm vẫn kiếm thiên khung tự thạch trên đài đánh cho càng kịch liệt uy thế cường hoành k i n h k h ủ n g v ã y đến thiên thời dung chuyển hoàn vũ dị quang như hồng đầy trời là bắt phương v ạ n dân s ở k i n h sợ bất quá đây hết thệ cùng chu gia đã không có bao nhiêu quan hệ chu thừa minh đám người thì càng là không thèm để ý dù sao tự mình đoạt được thi đấu thứ ba mươi bố bị biểu hiện đã xem như vô cùng tốt phóng nhãn nhân tộc tất cả huyền đan thế lực đều có thể xếp tới hàng đầu đầy đủ chống lên tự mình ví danh thời khắc này chu ra đám người đang bận vô minh trong kinh thành trên dưới bố t ầ u cùng n à y trước quyết định thế lực khắp nơi giao hảo lấy thương nghị tiếp xuống đổi b ả o đội vật sự t ì n h dù sao lần này minh kinh vạn triều hội quy mô to lớn liên quan đến bảo vật rất nhiều trong đó càng là có một ít thế lực chuyển từ h a chỗ chân quý rất nặng cho nên vô luận là cái nào m ư t phương đều khó có khả năng tùy ý mà vì chớ nói chi là ngưỡng mộ trong lòng liền trực tiếp trao đổi loại tình huống kia mọi thứ đều cần có một cái giảm sốc không gian chỉ có sơ bộ hiểu rõ m u ố n đ ổ i bảo đổi vật chính là phương nào thế lực tìm hiểu trong đó nội tình bảo đảm kỳ đồng tự mình cũng không ngân đoán ngày sau cũng rất không có khả năng sinh ra tranh c h ư ớ như thế lại suy nghĩ phải chẳng trao đổi mà ngày xưa thanh danh tín dự các loại cũng đều là tại suy tính phạm chủ tựa như hiện tại chu ra đi thương lượng thế lực này cũng là vì làm cho đối phương biết chu ra vì sao phe thế lực tốt cân nhắc trong đó lợi và hại từ đó càng hiệu suất cao hơn địa đạt thành giao dịch đồng l ý tự nhiên cũng có không thiếu thế lực ý theo chu gia tình báo sai người đến cùng chu thừa minh đám người thương lượng lấy thương nghị ngọc thạch cổ độc lôi mục pháp trận các loại bảo vật hoặc truyền thừa chu g i a trụ sở chu thừa minh chu giác du hai người ngồi tại trong lương đình chính lịch sự tao nhã uống trà n h ì n cảnh thỉnh thoảng có tử đệ tự đứng ngoài chạy tới đem đoạt được tình báo bày tại hai người trước mặt ngọc lụa đem bàn đá trải đến đầy bàn đều là trên đó bút mực cũng hoặc nhẹ hoặc nặng lại là để hai người rất là vui vẻ xem ra văn sùng đọc tên cũng là vì chúng ta chu gia đã giảm mất đi không thiếu phiền phức c nhiều như vậy thế lực nề mặt cũng không biết lúc này có thể đổi được nhiều thiếu như ý bảo vận chuyển thừa trở về nhìn qua trước đây quyết định thế lực trong danh sách có gần sáu thành thế lực nguyện ý cùng tự mình đổi bảo chu thừa minh cũng không khỏi cảm khái sinh t h á n đương nhiên những thế lực này phần lớn đều là ngoại vực thế lực triệu quốc bản thổ thế lực mặc dù cũng có mấy cái nhưng lại đều là cùng chu ra cách xa nhau vạn dặm như phương bắc liêu lâm phủ ngự thú tông trấn bắc hầu tân thị sở dĩ như thế phân hóa xét đến cùng liền là một nguyên nhân cái k i a chính là an toàn bảo hộ dù sao cùng chỗ một phương địa bực vô luận cỡ nào giao hảo gần về sau đều có thể bởi vì lợi ích hoặc thế cục mà trở mặt thành t h ủ cùng lo lắng nơi đây hai hoàng ẩm là tư đ ị c h hành vi không bằng từ căn nguyên bên trên tránh cho để phòng hôm nay bởi vì biến thành ngày sau đâm về tự mình quả chu văn sùng xếp bằng ở cách đó không xa nghe tiếng con người xuống đây là gia tộc hưng ơ thịnh chi phúc binh vậy không phải văn sùng chi công ha ha ha như vậy khiêm tốn cũng không giống như ta chu g i a t ử đ ệ diễn xuất nghe được câu này chu thừa minh nghe tiếng cười lớn liền gặp chu văn hiển từ ngoài viện đi tới m ặ t như hoa đảo sán l ạ n g trong lòng bàn tay còn ôm một quyển danh sách thúc tổ những này là b á i phòng thế lực danh sách trong đó muốn đổi lấy tri vật ta cũng toàn nhớ kỹ đem bên trong cách c h ấ n nam phủ cách xa nhau trong năm ngàn dặm thế lực hết thể loại bỏ có việc xấu tiếng xấu người liên quan đến ngọc chân huyền nguyên pháp người cũng cùng nhau bỏ đi còn lại lại xét c ẩ n nhắc chu thừa minh suy nghĩ một lát c h ậ t nói ra về phần man liêu thái huyền hai địa phương thế lực đơn độc tiêu xuất đến nếu là có ý đổi lấy có thể rộng mà đối l ạ i chi quá huyền tiên môn tu thần nói tiên đạo man liêu cổ quốc thì lại lấy võ lực thể các loại đạo uy trấn minh ông đều là chu gia tương đối cần truyền t h a lại vô luận cái trước vẫn là cái sau nói xong chu văn điện liền quay người rời đi lôi lệ phong hành được không đắc ý lần này chu văn sùng đại hiện hung uy cho dù ngoại giới phần lớn không biết hắn nội tình hắn cũng bởi vậy nhận rất nhiều khen ngợi lại như thế nào không vì chi vui vẻ dân t h à o mà hắn chân trước vừa đi tiền đình liền có động tĩnh chuyển đến hiển nhiên lại có thế lực đang lâm bái phỏng đứa nhỏ này nhìn qua độc tu viễn đi có ảnh chu thừa minh trên mặt ý cười cũng là phá lệ nồng đậm năm đó chu văn điện bởi vì ngang bướng không kiên chu huyền nai chu tu dương các tộc lão đều nói nói qua thay người kế thừa huyền độc luyện là hắn khăng khăng tuyển chu văn điện như thế mới lấy bảo toàn mà hắn xem trọng liền là độc tu tính tình cũng đã từng mình ra sao hắn tương tự ngang bướng thoải mái phóng khoáng s i ma càng gan to bằng trời không biết sống chết cùng lúc đó ở ngoài sáng kinh thương khung cự thạch trên đài các phương anh hảo đều là lấy bị thua liền ngay cả vũ nhiễm minh hoa c ô n tử gia luật cấp bách cũng n h o nhao thua trợn nguyên bản một trăm lẻ tám đá vương đài hợp mà duy nhất trên đó đứng thẳ khí cơ đều là mãnh liệt cường hành kinh khủng như vậy một người trong đó chính là du gia thiên tiêu nhận được thanh vân tử di c h ạ c h du vân một người khác thì là cái cầm kiếm lạnh lùng thiếu niên thân mang nhạt trắng trang phục lông mày như chứa tinh quên thân tiêu tán lấy kinh khủng kim canh lợi mang dù là chỉ là cách xa nhau ngắm nhìn đều có thể cảm nhận được lạnh thấu xương p h o n g mang nói nói đ â m thẳng ra thị huyết đủ, thậm chí là tâm thần hắn chính là sơ nguyên thánh địa đương đại thiên tiêu hóa cơ cảnh vô địch kim đạo kiếm tu lý nguyên canh phía dưới cách đó không xa không trung minh hoa công tử lặng không bay lên tinh xảo đẹp giật q u ầ áo tựa như là bị binh khí cắt qua phía trên tràn đầy sắc bén vết rách bên hông bạch ngọc đồng xước bảo châu lai lưng cùng làm phong độ q cọ l ồ n g cũng đều là như thế cực kỳ chật vợt linh n i ệ m cảm giác phía trên tình huống thấp giọng mắng cái này lý đ ồ đần cũng không biết chừa chút tay trở về đi bản công tử không phải để hắn mua không được pháp khí đan dược không thể ta á o g ấ m minh của ta lại phải hơn mấy tháng mới có thể đã sửa xong mà tại cách đó không xa gia luật cấp bách ôn quyền đứng sừng sững giữa k h ô n g t r ú n g thân hình khôi ngô hùng tráng khí tức rộng rãi cường hành nhưng nếu làm ảnh trông đi qua liền có thể phát hiện hắn trong hơi thở có hỏa khí tuân ra hiển nhiên là tại lấy nục thân khí lực bức thể tự do bên trong phần hòa dư đ ầ u du v â n đứng sừng sững lôi đài một bên nhìn qua cách đó không xa cái t i a uy thế kinh khủng cầm kiếm thiếu niên khi tức lại là chậm rãi nội liễm lúc đầu dựa theo tư chất của hắn du gia nội tỉnh là không có tư cách cùng những ngày này tiêu yêu nghiệt chống lại nhưng trời x u i đất khiến là thanh vân tử đoạt xá một tôn huyền đàn cựu chuyển s u ố t đời tạo nghệ làm cơ sở võ sơn môn cung cấp nuôi dưỡng là tài như thế mới tạo nên hiện tại nhưng cùng đương thời thiên tiêu chống lại hắn trên người hắn gánh vắc quá nhiều gia tộc h ư n g thịnh thanh vân môn nhân quả võ sơn môn ân tỉnh chu gia tình nghĩ vô luận một trận chiến này là thắng hay bại hắn đều muốn chứng thực huyền đan thành tựu c h â n quân đợi uy thế đều thu liễm hắn chậm rãi mở ra hai mắt trận một cô vỏ quýt xí diệm bắn ra trong khoảnh khắc liền đem tiên khung hóa thành mênh mông biển lửa giống như kinh khủng hỏa vực đạo h ư u trận chiến này tại hạ không phải thắng không thể mong rằng đạo h ư u thành toàn cái kia cầm kiếm thiếu niên bình định không vận sóng b ả o kiếm trong tay lại là chậm rãi dâng lên phong mang kiếm y trực tiếp đem biển lửa phá vỡ một vết đức hiện lộ ra cao hơn thành tiên cơ cung vận kiếm chương một trăm chín mươi sáu còn lưu hầu chương một trăm chín mươi sáu đem cự thạch đài bao phủ che c h e rào rạt hỏa d i ễ m tàn phá bừa bãi bằng bạc bao phủ phương viên ngàn trượng đại mạc đốt đốt bắt phương khí cơ là thiên khung dị tượng nhưng dù vậy cũng có cản kim canh kiếm khí t i n h khủng phong mang không ngừng có cường hoành kiếm khí từ trong đó chém ra b ổ đến biển lửa t ă n giã cự thạch đài sụp đổ vỡ nát một đạo thẳng tắp thân ảnh đứng ngạo nghệ trong đó tựa như không thể khuất gây phong s ư n núi hai người liên tiếp kịch chiến mấy canh giờ thiên địa khí cơ cũng vì đỏ biến hóa nóng bỏng sóng lửa hiện lên lan tràn phong cương lợi khí tàn phá bừa bãi trên dưới nếu không phải có người nói vĩ lực ngăn cách che chở. chỉ sợ phía dưới minh kinh đều muốn đi theo gặp nạn mà ở trong quá trình này biển lửa vi thế cũng là càng suy yếu nhưng này kim cương kiếm khí lại là không mảy may giảm đồng thời còn c à n g cường hoành t i n h khủng từng đạo kiếm quang ép phúc thiên h u n g đem biển lửa đạn tán chấn nhiếp tư phương bất quá cuối cùng cái kia l ệ n h thấu xương kiếm quang lại đột nhiên thu liễm không còn lý nguyên canh càng là làm nhà vua cũng là dẫn tới các phương xôn xao mà phía dưới cái kia ngàn vạn bách tính tự nhiên không hiểu trong đó nội tình chỉ biết là đắc thắng người là bồn quốc tu sĩ đều vui mừng ă n hái thanh thế núi kêu biệt gầm đ ư ợ không sung sướng minh hoa công tử cùng là cổ hạ hoàng triều tu sĩ lại còn cùng lý nguyên canh quen biết giờ phút này gặp hắn nhận thua cũng là lúc này bay lên đến đây chất vấn lý đồ đần ngươi nhận thua làm gì đánh hắn à, ngươi đánh bản công tử thời điểm không phải rất ác độc rất vô tình sao lý nguyên canh không để ý đến minh hoa công tử chỉ là cầm kiếm hướng trèo lên quân sơn đi đến làm huyền đan đột phá chuẩn bị lưu lại cái sau tại nguyên chỗ sinh buồn v ự c phẫn nha lý đồ đần tính ngưng nạo sau này các ngươi thánh địa lại muốn lừa bảo bản công tử không phải nhắc hắn cái trên dưới một trăm giá không thể du vận đ ộ n đứng cự thạch trên này nóng bỏng khí cơ hỗn loạn c u ầ n c u ộ n khó phục nhìn qua cái kêu cầm kiếm kim tu b i ế n đi tung tích thần sắc cũng là phá lệ phức tạp nếu bàn về thực lực cho dù nhận được thanh vân tử di trạch hắn cũng không phải vị này thánh địa thiên tiêu đối thủ sở dĩ cuối cùng có thể đoạt giải nhất cũng chỉ là thực lực của hắn bị lý nguyên canh tán thành cho nên chắp tay tặng cho hắn thôi về phần cái gọi là nhân vọng gia trì hắn không thèm để ý cũng không cần tu sĩ chúng ta cho là như thế ý niệm trong lòng nổi lên nhưng nghĩ tới gia tộc tông môn đủ loại cũng chỉ có thể hóa thành cái than thở một tiếng nhưng thiên hạ ước vạn tu sĩ phạm tục lại có mấy người có thể có như thế thoải mái lại có mấy người có thể có như vậy phong thái cuối cùng hy vọng xa vời một trận xuống m ộ t khắc thiên cung liền có rộng rãi dị quản bắn ra tựa như lưu khói hồng lửa nổ hiện kỳ quan g dị sắc rất là xinh đẹp đem chọn cái thiên mạc chỗ che đậy dẫn tới dân chúng trong thành ngầm đầu tương vọng một tôn vĩ nạn tôn hoàng tùy theo hiện hiện thiên địa chính giữa kim hoàng t h ắ t nước lưu tràn ngập hoàng vũ hàng quang như hồng đông xuống cho dù uy thế đều thu liễm nhưng cũng vẫn như cũ rộng rãi bàn b c á c phương sinh linh đều túi đầu cùng tính hắn chính là nhân tộc chúng chủ đương đương đại nhân h chỉ gặp hắn phát tay đại thác nước hoàng huy tràn lan lên d ư ớ i nhân đạo dòng lũ tùy theo của quận hạ xuống điểm điểm mờ mị t khí c h ạ c h giống như c h ú c phúc rơi vào thi đấu đoạt tên tu sĩ trên thân đem khí tức vì đó trải bớt nộ tính tăng doanh lấy chính đạo đồ chu văn sùng chu gia liên sát chính thủ các loại tu sĩ đều có trong đó lấy du vân đoạt được đồng đáp nhất xa xa nhìn lại liền tựa như hoàng sán hạo nguyện lâm tại thế gian nguyên ngông b ằ n g bạc đương nhiên cũng có nhân vọng dòng lũ hướng trèo lên quân sơn dũng manh lao tới ngoài ra còn có rất nhiều bảo vật tùy theo băn h ư ờ n g đều là đồng tu sĩ sở tu con đường tương hợp chu gia liên đoạt được liền là một đoạn doanh sinh mục chu văn sùng thì là hoàng tộc vun trồng ba cái nhị giai c ổ t r ù n g vừa v ậ n đối ứng công thủ t ụ sát chính quy tắc là tráng thân luyện thể ấ m tính bảo vận lại như pháp khí đan dược truyền thừa bí thuật các loại cũng có luyện khí thi đ ấ u người nổi bật trực tiếp được bàn cho hạ đạo thang bảo vận nhất cử thành t i ể u hóa cơ về phần hóa cơ thi đ ấ u ba vị trí đầu đoạt được thì càng thêm quý giá chính là t ỉ n h thần mục định nguyên thạch trí bảo như thế đã từng thiên tiêu thi nấu bên thắng càng lạc ó thể nhập động thiên bí cảnh bên trong tầm bạo nhưng này g i n g quá mức lãng phí tìm kiếm lúc khả năng tổn hại càng nhiều bảo v ậ n lại thêm bây giờ người dự thi khắp nhân tộc thế lực khắp nơi trong đó ngư long hữu tạc lại vào bí cảnh động thiên tóm lại có thai hoàng ẩm cho nên từ số giới trước lên triệu thanh liền phế trừ cái này một đ á y ngộ đợi ban thưởng đều rơi xuống triệu thanh lại hướng dân c h ú n g trong thành ban thưởng phúc phận khử bệnh tiêu thai dưỡng sinh duyên thọ lấy h i ể n lộ rõ r à n g nhân hoàng l ấ t nước cũng là dẫn tới bách tính vui mừng cảm kích nhân đạo dòng lũ tùy theo hội tụ thiên cung minh hoàng càng tráng được rộng rãi sau ba ngày đ ạ n hướng thịnh hội tổ chức các phương đều có thể sướng ý đổi vật bù gắp nhau dài ngắn bộ d a n h lấy được nhân tộc ta các phương. trong thành lập tức buộc phát ra b i ế n động giống tiếng la chấn động minh ngông đảo mắt ba ngày quá khứ minh kinh trên không một lần nữa hiện lên thạch đài to lớn tre vài dặm trên đó đài cao ngồi đầy bóng người nôn náo huyên náo vô cùng còn nếu làm mảnh trông đi qua liền có thể phát hiện hắn phân hai phe không giống nhau khu vực tại bệ đá chính giữa đứng sừng sững lấy một phương to lớn hình tròn lấu cát Trung điệp mấy đạo, trong đó lại phân thiết trên dưới một trăm nhà gian từ pháp trận bí pháp chống ngăn cách khó dòm trong đó nội tình trong lầu các thì làm ộ t phương gỗ trinh nam đại cao chính là vạn triều hội đấu giá khu vực hán từ hoàng tộc bảo đảm để mà đấu giá các loại b ả o v ậ t như đ ồ v ậ t linh đan pháp trận phụ lục truyền thừa bí thuật thiên tài địa b ả o các loại thậm chí là vạn tộc thi hải cường tộc thân thể t à n phế cường tộc uy trấn thế gian các vực vạn tộc đều e ngại coi như đạt được tộc này thi hải cũng không dám lộ ra tại người trước cũng chỉ có nhân tộc mới dám dạng này trắng trận địa luận chế lập tức càng là lẫn nhau đấu giá về phần cự thạch đài cái khác khu vực thì đứng sừng sững lấy rất nhiều tiểu viện đều do nhân đạo thủ đoạn bao phủ ngăn cách chính là lần này tham dự thế lực khắp nơi vị trí trụ sở để các phương tự mình nói chuyện đặt thành nhất trí về sau lại ước định này quay về mình kinh dễ vận dùng cái này bảo đảm an toàn sở dĩ thiết lập phiền thoái như vậy xét đến cùng vẫn là sợ cường tộc lập bản cường tộc không muốn bức ép nhân tộc thật chặt trên căn bản là không muốn gặp thiên mệnh phản vệ nhưng nếu là một phương khu vực hội tụ nhân tộc rất nhiều bảo vật c h u y ể n thừa lại đem phá hủy không cần thụ bao nhiêu ngày mệnh phản vệ vậy chỉ sợ là sau một khắc liền sẽ có yêu vương giáng lâm loạt vật mà lưu người lấy cắt giảm nhân tộc nội tình cũng nguyên nhân chính là như thế cho nên vô luận là chu gia vẫn là thế lực khác hiện tại mang ở trên người cũng chỉ là một quyển bảo vật danh sách chân chính bảo vật một dạng đều không mang đến chỉ có tại song phương đạt thành nhất trí lại định ra ngày sau dễ vật ngày về sau thế lực khắp nơi mới có thể lặng lẽ mang theo bảo đến minh kinh cứ như vậy minh kinh hội tụ bảo vật truyền thừa sẽ không rất nhiều giao dịch cũng có thể an toàn hơn dù sao ước định này g chỉ có song phương biết lại giao dịch địa điểm còn tại minh kinh có triệu thanh toạ c h ấ n ở đây chỉ cần không mở lớn cờ trống liền rất không có khả năng phát sinh vấn đề mà tại cái này ba ngày ở giữa trèo lên quân sơn cũng có dị tượng bộc phát lãnh thấu xương kim mang phóng lên tận trời xuyên qua vân tiêu chấn áp ngàn vạn khí cơ dẫn tới kim đạo lộ ra tại thế gian vàng bạc như thác nước rơi đập s ơ n nhạc ẩm ẩm rung động lý nguyên canh một khi thành t i ể u huyền đan hào cầm kim c à n g tại trèo lên quân sơn lưu lại nguyên canh kiếm địa canh kim khí cơ doanh đựng trần núi hóa thành một phương phúc địa lấy cung cấp hậu nhân tu hành làm người hoàng chỗ vui s á t phong làm còn lưu h ậ u mà ở tại thành đạo về sau trèo lên quân sơn liền theo chi có hỏa vân hiện hiện không n g t như hào quang lấy lộ ra thanh chính hỏa tính Huyền nhất giáo chương 197, huyền nhất giáo mà n người ngồi h thiên khung đám một tại bệ phương trong tiểu viện, có giờ dòm mà nhìn không phần, được nửa từ trong huống, khác này trong nội viện còn ngồi hai vị thân hình khôi ngô hùng hậu đại hán nhất l ự k ý một hóa cơ khí tức lại đều là cực kỳ cường hoành hùng hậu trên thân càng văn có sơn nhạc nguy thành đồ đ ằ n g hoa văn hạn chính là man liêu cổ quốc thiên thành bộ sở thuộc tu sĩ thiên thành bộ tộc làm man liêu mười đại bộ tộc thứ nhất nghe đồn chính là võ đạo phát nguyên t r i địa lực thể hai đạo hưng thịnh hắn thực lực cực kỳ khủng bố trong tộc bên ngoài cảng là có bốn tôn chính thống c h â n quân có khác hai tôn man hoang hung thú che chở tộc thủ đoạn khác không biết sao mà nhiều cho dù mười bộ không có minh xác bài danh hắn cũng bị thiên hạ chúng nói là man liêu bộ thứ nhất cũng nguyên nhân chính là như thế dù là chỉ là cùng chu g i a một phương nói chuyện hắn cũng phái một vị hóa cơ đến đây đã là coi trọng không muốn ném tự mình mặt mũi cũng là hắn nội tỉnh hùng hậu có thực lực này chỉ riêng là lần này bạn triều hội liền đến tám vị hóa cơ tu sĩ trong đó càng là có một vị cầm khí có huyền đan chiến lược quý tộc ngọc thạch vệ các loại pháp có thể tường mà thăm dò còn có ngày đó thiết thống lĩnh sở tu luyện thể chi thuật tộc ta cũng rất là cảm thấy hứng thú cái k i ê u hóa cơ tu sĩ là cái chừng cao c h í n thức hùng vĩ đại hán tên là a sương bởi vì hắn thân thể giống như cổ đồng đúc kim loại huyết n ụ c tựa như bàn thạch đắp lên chỉ là ngồi ở kia nhìn xem so nơi xa nằm sấp nằm không minh đều m u ố n khổng l ộ giọng nói như trung đồng chấn động đến đình viện r u n động chu thừa minh đắng người mảng nhị cũng lần làm đau trong đó giá cả dễ thương lượng quý tộc chỉ cần nguyện ý giao dịch phương pháp này ta thiên thành bộ tộc định kiệt lực thỏa mãn quý tộc sở cầu a sương bởi vì ánh mắt sáng n g ờ i mặc dù chỉ là hóa cơ sơ kỳ nhưng k h í tức sự hùng hậu cường hành bên ngoài lại là so chu văn sùng hai minh đ ệ đều cường đại hơn khí huyết quần quẫn như rào g i ạ t lang yên bằng bạc uy thế khó nén mảy may hắn như vậy tư thế cũng không phải muốn lấy thế đẻ người mà là thể tu xưa nay đã như vậy hàm luyện thể phách khó nén khi cơ cũng coi là thể tu thấp giọng nói nguyện ý tự nhiên là nguyện ý nhưng tộc ta cũng muốn từ quý tộc đổi lấy võ thể hai đạo phát n ô n không biết các hạ là không nguyện ý cái tiêu ngọc thạch vệ đảng binh ngũ p h á p m ô n còn có s á t chính thủ phụ lục huyết ngũ pháp mặc dù coi là trọng yếu nhưng còn xa không đến liên quan đến hạch tâm trọng mà ế u trọng h hai đạo lại là thiên thành ể lại đạo là tộc t bộ yếu truyền thừa thứ nhất cho dù trước đây nói về qua lập tức cũng muốn thận trọng nói chuyện lại chỉ gặp a xương bởi vì nghe tiếng cười to tất nhiên là không có vấn đề chỉ cần quý tộc chi pháp tạo nghệ đủ cao ta thiên thành bộ cũng sẽ không để quý tộc ăn thiệt thòi nói xong hắn liền từ trong ngực lấy ra một đạo hồ sơ tùy ý bày tại trên bàn đá trên đó mật ma ma tràn đầy công pháp bí thuật hoặc là một chút đặc thù bảo vật bên cạnh cẳng có chữ nhỏ giản lược tưởng thuật tóm lược trong đó công hiệu nhìn một cái không xót t gì như thế thẳng thắn đối lãi cũng là để chu thừa minh đám người tại chỗ sửng sốt chính suy nghĩ lấy phải trăng bắt trước a xương bởi vì thanh âm liền theo chi chuyển đến ta thiên thành bộ lấy thành thật đối lãi chi đây là tộc ta chuyển thưởng đạo hữu không cần như thế nghe được câu này chu thừa minh lúc này mới ngừng bắt trước tâm tư bất quá vẫn là đem ngọc thạch vệ các loại pháp môn từ hồ sơ hái ra cùng a xương bởi vì g i ả n thuật trong đó hiệu quả bởi vì hai nhà cách xa nhau và giảm còn có lồng lộng yêu núi nặng ngọn núi ngăn cách lại đều là thành tâm là pháp mà đến. cũng là trò chuyện với nhau thật vui phân biệt từ lẫn nhau hồ sơ bên trong đổi được tâm ý chi pháp lại ước định sau bảy tháng vu minh kinh đ ổ i vận lúc này mới bẩm báo rời đi trong đó mặc dù ngọc thạch vệ ngọc long vệ các loại đan dược phẩm dai không cao thiên thành bộ vẫn là d à y mà đ ợ i chi lấy bảy quyển thể đạo luyện khí pháp cùng ba quyển hoàn thiện võ đạo cơ sở pháp trao đổi về phần sắt chính thủ phụ lục rèn thể pháp càng là đổi được một quyển cung cấp vật hóa cơ rèn thể pháp thú đoạn cổ thuận phương pháp này chính là thiên thành bộ căn cứ ra luật thiên hàng bách thú đồ đảng chỗ thôi diễn đi ra đơn sơ hạ pháp lấy ê u tộc lạc đ u ụ c thân lô gánh chịu hu như luyện yêu vật đều là một mạch càng có thể trưởng ngự hắn tộc biến hóa lấy thành chiến lược bây giờ chu gia cùng dưới trướng thế lực ngoại trừ lôi tướng tư đổ bạch phong bên ngoài bên ngoài tại hóa cơ cảnh liền không có cái gì cường đại nhân v ậ t khó tránh khỏi có chút ép không được t r í hạn mà phương pháp này vừa vặn có thể đền bù cái này một thiếu hụt vô luận là vun trồng dưới trường chúng vẫn là dùng tại bồi dưỡng gia tộc chiến lược đều là vô cùng tốt hơn nữa còn có thể làm cho tây nam cảnh nội yêu tả vật tận kỳ dụng ngoài ra thiên thành bộ còn đổi một đạo pháp môn đó chính là chu gia từ hoàng tộc đoạt được địa tái minh kinh thiên thành bộ tộc ở vào tây hoang đại mạ địa thế hoang vu thổ địa cằn cối lại bởi vì là đại chiến bố trí trong đó đạo ẩn lưu lại kinh khủng liền xem như hậu trạch đạo tu sĩ cũng rất khó cải biến hắn hoang vu tình huống cho nên thiên thành bộ mới có thể lui mà cầu lần lấy hắn đường đất pháp môn ra cố chỉ hạ cương bực dùng cái này cố thổ định nguyên về phần cằn cối hoang vu trừ phi đường đất thông huyền tôn vương xuất thủ lấy đ ạ i thủ đoạn cưỡng ép trải b ư ớ c không phải đều là vu sự vô bổ mặc dù đạo pháp môn này chỉ tính là hạ đảng huyền đa pháp nhưng thiên thành bộ tộc lại là cực kỳ thành ý trực tiếp đem bị nói là võ đạo tứ đại căn cơ thứ nhất chỉ vũ minh điện rời đi ra như thế bảo điện chu thừa minh tự nhiên không có khả năng cự tuyệt lúc này đáp ứng xuống tới sợ a sương bởi vì hối hận chỉ là hắn không biết là chỉ vũ minh điện tại man liêu cổ quốc đại thế lực ở giữa đã là các nhà đều có truyền thừa thậm chí liền ngay cả triệu thị hoàng tộc đều có a sương bởi vì chuyển g i a p h á p môn này đến vốn là nghĩ đến vật cũ lợi dụng đổi chút đường truyền thừa trở về thuận tiện phát triển một cái võ đạo lại tinh tế nói chuyện một chút chuyện khác hạng như chu gia đặc hữu đa phương pháp trận phụ lục triệt để đã định trao đổi công việc về sau a sương bởi vì lúc này mới mang theo tộc nhân rời đi tiểu việ từ đầu đến cuối hai nhà nói chuyện với nhau đều chỉ giới hạn trong này phương tiểu viện liền không còn gì khác người biết đợi a sương bởi vì sau khi đi cũng có một chút thế lực đi vào chu gia tiểu viện nói chuyện đổi sự vật nghi trong đó có quá huyền tiên môn bắc huyền thần tông huyền nhất giáo hai nhà mặc dù đều là thần đạo thế lực nhưng sở tu lại có chỗ khác biệt bắc huyền thần tông h ả o trên dưới một trăm thần chỉ, chỗ thất thần đạo cùng chu thừa dương gần đều là dân chăn nuôi tại b ả n phương dùng cái này thành t i ể u thần chỉ, cho nên thực lực cực kỳ cường hành riêng là huyền đan cấp bậc thần trị liền có sáu tôn như chu thừa dương như vậy tại nguyện địa cầm ngự huyền đan chiến lược người có ban h đầu huyền nhất giáo kỳ thật tính không được cường đại nhưng theo sơ đại thế tôn vẫn l à c là tín ngưỡng ăn ngọn pháp thân càng là cùng chỗ tích bí cảnh hóa thành huyền nhất tịnh thổ kẻ kế tục liền phục dùng thế tôn tên cho mượn hắn chân pháp tín nguyện có thể tại huyền nhất tịnh thổ trưởng ngự vĩ lực phổ la tín đồ cũng có thể mượn lực cũng là để thứ nhất vọt trở thành đại thế lực bây giờ càng là ẩn ẩn có thắng qua bắc h u y ề n thần tông xu thế hai nhà này bãi phỏng cái trước là vì chu thừa dương nông công mà đến càng là lấy hương hỏa tu hành pháp đổi đi chu thừa dương từ vun trồng hạt thóc đến thành t i ể u thần trị tất cả kỹ càng qua lại mà cái sau thì là vì truyền giáo nguyện đem trong giáo các loại truyền thừa dốc túi tương thụ chỉ vì đổi được phổ la tín đồ xuôi nam lập miếu cái sau tự nhiên bị chu thừa minh cự tuyệt bây giờ trấn nam quận q u c là chu hy việt quản lý nhân đạo tráng đựng đều không đủ tương lê cùng chu tu tắc cũng còn không có thành t ự u nguyên đ à n lại thế nào khả năng để một thần đạo thế lực truyền hình giáo t r ư ơ n g một trăm chín mươi tám đâm lương t r ư ơ n g một trăm chín mươi tám đâm lương cùng lúc đó chu văn sùng trương chi chết đắng người thì tại thế lực khác sở thuộc đ ỉ n h viện đe qua lấy đổi được cái khác truyền thừa bảo vật giống như triệu quốc ba tông thứ nhất ngự thú tông chu gia liền lấy cỡ nào niệm nặng ngự pháp đổi được một quyển thượng đẳng ngự thú bí pháp tên là mệnh cấm ngự thuật phương pháp này không riêng làm ngự chủ đối ngự thú có cực cao không chế hơn nữa còn đem ngự thú tính mệnh cùng ngự chủ tương liên ngự chủ chết thì linh thú vẫn vong dùng cái này để linh thú không thể không hộ chủ thuần phục về phần nhiều niệm nặng ngự pháp làm ngự thú tông ngày xưa dưới trướng thế lực ô g a di trạch nhiều lần chẳng t r ọ n g dưới cuối cùng vẫn là là ngự thú tông đ ọ t được đây cũng không phải chu gia không chính cống mà là coi như chu gia không đổi lấy thanh văn môn cũng sẽ lấy ra trao đổi hơn nữa còn đã sớm đổi qua lần này ngự thú tông nguyện ý đổi pháp vậy cũng là chu văn sùng đem ngự cổ chi thuật tăng thêm đi vào cải tiến không ít không phải ngự thú tông đều chẳng muốn đổi lấy cũng nguyên nhân chính là như thế chu gia cũng làm đội và người cùng sở thích mấy phương h á n vực thế lực đổi phương pháp này được mấy đạo hóa cơ pháp cùng một đạo hạ đẳng thổ đức đạo huyền đan pháp hậu đức trưởng kinh để phòng bị thanh vân môn tiếp tục đâm lưng bất quá t ử động lần này cũng coi là đem chu gia tại ngự thú bên trên lo lắng triệt để đánh tan sau này chu thị tộc nhân ngự thú chỉ cần phục d ụ n g hồn l i n h nước tráng đựng hồn phách liền có thể câu hồn pháp nhiều niệm nặng ngự pháp c h ố n g linh thú hồn hồn chụng cổ chi thuật ngự h á n thân có k h ắ c mệnh cấm ngự thuật cấu kết tính mệnh lại đưa lấy che trở thân thủ đoạn liền xem như là cường tộc ảnh hưởng cũng rất khó xuất hiện vệ chủ tình huống chỉ là, chu gia liền lại không cái gì trọng yếu nội tình duy nhất tam gia i bảo vật địa sikh chi cũng bởi vì hoàng tộc mưu lược đại cụm lại thêm hắn tráng đựng sinh sôi cực kỳ dễ dàng mà không thể lẫn nhau cuối cùng cũng chỉ có thể đem tộc địa một chút cùng c h u y ể n thừa không quan hệ hóa cơ bảo vật như sao nói vân hạ các loại sở thuộc lấy ra trao đổi một chút có thể dùng hóa cơ bảo vật về phần cái k i a hai đạo thủy trúc mệnh thần thông vậy dĩ nhiên là lưu đến đấu g i á hội lấy đổi được càng nhiều í t lợi mà đây cũng là đại đa số thế lực lựa chọn cho nên tự mình lẫn nhau đều là chỉ là pháp môn mỹ thuật ngay cả pháp bảo đồ vật đều c ự thiếu vậy đã trong tiểu viện nhìn qua tập hợp quyển sách bên trên l í t nha l í t nít h tên đi chu thừa mình cũng là vui vẻ không thôi có những p h á p môn này bí thuật gia tộc sau này nhất định có thể càng thêm hương thịnh chư đạo thịnh vượng xuất hiện càng nhiều c h â n quân chu văn sùng mấy người cũng trên mặt cũng đầy là v u i sắc mặc dù lập tức đến chuyển thừa cùng bọn hắn sở tu cũng không nhiều thiếu quan hệ nhưng gia tộc cường thịnh bọn hắn cũng có thể đi theo được lợi không nói trong tộc cường giả giúp đỡ đẩy ngược con đường gia tộc cường thịnh cũng có hy vọng đạt được càng nhiều duyên thọ phát để bọn hắn thọ nguyên càng thêm đã lâu cũng có thể có như vậy một tia hy vọng chứng thực miền đan dù sao bọn hắn từ tộc học viện vỡ lòng thế nhưng là biết tự mình tộc sử qua lại ban đầu thế nhưng là ngay cả tầm thường nhất duyên thọ thủ đoạn đều không có sau theo không ngừng cuộc khởi l ụ c thân hóa cơ duyên thọ m a n tướng luyện hồn duyên thọ lại như sinh cơ duyên thọ các loại bây giờ liền ngay cả phàm tục đều có thể sống đến một trăm hai mươi trở là phúc thọ cũng như thế phát triển tiếp nếu là tự mình ra một tôn sinh đạo t r â n quân hoặc là có cây một đạo t r ư ở n g giả vậy bọn hắn những n à y hóa cơ tu sĩ có phải hay không cũng có thể lại diên mười hai mươi năm phải trang liền có thể đền bù huyền độc luyện thọ ngắn mất mạn to lớn thiếu hụt mặc dù thật sống đến ba trăm tuổi đại nạn coi như duyên phòng mười hai mươi năm cũng không làm nên chuyện gì nhưng chỉ cần tính mệnh còn tại liền còn có một đường khả năng cũng còn có thể thấy lại nhìn một cái này nhân gian há không đẹp quá thay đám người vui cười lấy lại là đột nhiên có một người đến đây bái phỏng hắn chính là bên trên d i ệ n thiên quân hậu duệ của hạ hoàng triều thiên tiêu minh hoa công tử chu gia chúng tu cũng là nhao nhao đứng dậy lấy đó tôn trọng dù sao đây chính là thiên quân hậu duệ với lại bản thân còn là một vị cực khả năng thành t i ể u chân quân thiên tiêu từ muốn coi trọng mới được minh hoa công tử mỉm cười bước vào trong nội viện vung khẽ có đông cẩm phụ khăn chít đầu theo gió đông đưa ánh mắt thì tại trong nội viện không ngừng ngắm nhìn đ i ể m điểm rượu quan g tại đáy mắt hiện hiện cũng là đem chu ra ra tu nội tình thấy nhất thanh nhị sở càng là cường điệu rơi vào chu văn điện trên thân mặc dù trong lúc nhất thời nhìn không thấu huyền độc luyện huyền rượu nhưng cũng có thể nhìn ra một chút nông cạn nội tình cũng may chu giác du trưởng ngự lôi đỉnh cảm giác nhất là linh mẫn chuyến âm để chu văn điện đi trong phòng mà điều này cũng làm cho minh hồ công tử ánh mắt thuận thế rơi vào trên người hán nhưng sau một khắc liền rời về phía nơi khác hơn hai trăm năm liền vật khởi nhưng tộc nhân sở tu p h á p môn đều như thế bình thường tư chất bên trên cũng không một chút đặc thù xem ra cái này chu gia dị thường ứng làm chỉ hệ tại vị kia lập tộc ngọc linh c h â n quân cũng không biết là địa chiến miên tộc còn xuất lại vẫn là thiên mệnh chiều cố hoặc là cả hai đều có chu gia q u ậ t khởi ngắn ngủi hai trăm năm trên giới bất quá kéo dài bảy lời liền xuất hiện hai vị chính thống c h â n quân một vị k h á c loại vũ quân hùng hậu như vậy vẫn thế ngoại giới lại thế nào khả năng không có hoài nghi chỉ là triệu thiên quân đều tự mình xác định thân phận của chu bình mà chu gia hậu duệ tại huyết mạch tư chất bên trên cũng không có cái gì dị thường hồn nhiên tựa như là bình thường huyền đan tiên tộc hậu duệ cái này khiến bọn hắn coi như hoài nghi cũng chỉ có thể đem ý nghĩ đẻ xuống cũng không thể là một chút hoài nghi liền nhằm vào một phương huyền đan thế lực đi nhân tộc mạnh nước ngầm lại kịch liệt cũng không có khả năng đến như vậy tình trạng lại nhìn quanh một vòng minh hoa công tử cũng là khẽ lắc đầu mặc dù trong viện hóa cơ tu sĩ không ít cẳng có một vị lôi tu thực lực không tệ nhưng theo hắn hy vọng trong đó có thể thành huyền đan người khả năng không một người tại hạ lần này đến đây chỉ vì một chuyện không biết quý tộc huyền tập luyện có thể trao đổi tại hạ nguyện lấy bảo vận hoạt lại lời còn chưa dứt xa xa trèo lên quân sơn đột nhiên có ánh lửa bộc phát thường hực thăng thiên che che một phương thiên c u n g vân tiêu hoàn vũ vỏ q u y ế t sinh huy càng là cùng trời đông tràn ngập hỏa khí tướng cấu kết uy thế bàng bạc bánh liệt là mênh mông diễn biển thiên địa khí cơ vì đ ó biến hóa hiển thị rõ lửa thanh minh tính Trương 199, Nguyện Chi Trương nớt kết trời đông hỏa khí, lấy tráng kỳ thế, 9 tầng mây triều Nguyện Nguyện Vân không bảng càng đông quần quận, cấu lấy mây Vì Vì Chi Chi bạc, Hỏa hỏa khí, kỳ là đó có khát pháp trận ngăn cách chu t h ử a m ì n h đám người vẫn có cảm nhận được yêu đớt sóng nhiệt đập vào mặt liền tựa như hạ nóng liệt gió thổi út mặt môn tuy nói không lên là hai hoạ nhưng cũng không dễ chịu mà tại trèo lên quân sơn một phương trên đỉnh núi một bóng người huyền lập giữa không t r ú n g xí diễm lưu vân tràn ngập tiên khung đại mạc đem khí cơ vì đó xâm nhiễm hóa thành rào rạc sóng lửa tôn dung mông lung công nghiện vì thế lại là rộng rãi mênh ngông càng cùng tiên địa ẩn ẩn tương liên khí tức bàng bạc vĩ n g ạ để hy vọng tồn tại ai cũng sinh lòng tính sợ tiên vân du thị du vân nhận bệ h ạ ân ngày hôm đó chứng được người đan nguyện vị trấn thủ biên cương Lương Tướng, lấy báo quân ân. minh kinh thành một góc lý nguyên canh ngồi tại trước b à n chính rót cờ quảng cáo rượu cảnh còn nếu làm ả n h trông đi qua liền có thể phát hiện cái tia thanh tịnh như nước t r o n g chảy đ n rượu lại là có phong mang lợi khí ẩn hiện càng có nồng đậm linh ở nội liễm không hiện hắn chính là kim đạo bảo vật mảnh vàng vụn tốt nước an vào mong muốn kim phong có thể cảm giác lợi mang đối kim đạo tu hành có to lớn ích lợi cảm nhận được trèo lên quân sơn cái tia đạo càng cường thị khí tức hắn khỏe miệng cũng là có chút dâng lên c h ậ n một n g ụ n đem mảnh vàng vụn tốt nước mất vào lập tức kim phong lợi mang ở tại trong cơ thể bắn ra lãnh thấu xương cường t hắn ô i ngươi, thiên ngươi thủ thủ tre nhường cho cạnh hạng, h bên nguyện ước. là vì trở chậm dãi đứng dậy, trông về phía xa đỉnh dậy, dãi núi tại, đứng đó trông tôn này tồn về xa sau làm i kiếm đi ề n Hắn cầm xa. l sơ nguyên thánh địa thiên t i ê u càng là tiên thiên canh kim c h ấ p lợi linh thể lấy tài t ỉ n h tư chất vốn là không cần tham gia thiên t i ê u thi đấu cầu đạo hoàn toàn có thể tại trong thánh địa tiềm tu như s i âm như vậy tu tới con đường đình phong lại vào thế chấn áp b ậ t tộc nhưng canh kim là kim đạo dương phong chất lợi càng là hắn sắc bén vậy làm triển lộ phong mang mới có đột nhiên tăng mạnh khả năng nếu là một mực địa tiềm tu thông c n g thì phong c ù n lợi kỳ coi như hắn là linh thể cũng cực khả năng con đường chậm ngăn không tiến cũng nguyên nhân chính là như thế hắn lần này mới chịu nhập thế tham gia thi đấu hướng thế nhân c ầ m b i n h lộ ra phòng dùng cái này tráng được đạo hạnh về phần thi đấu khôi thủ nếu có thể vì nhân tộc lại thêm một vị c h â n quân hắn đương nhiên sẽ không đi tranh đoạn vậy đã tiểu viện cảm thụ nơi xa sơn nhạc truyền đến mênh mông k h í cơ chu thừa minh đám người thần sắc cũng là cực kỳ phức tạp càng nói không rõ là vui vẫn là vợn du vân thành cựu trân quân tại tây nam hoặc là bây giờ bốn nhà thế cục đều có thể nói cực tốt t h vui nhưng vấn đề ở chỗ bất luận cái gì thế cục đều không phải là vĩnh hằng bất biến hôm nay chi minh hữu ngày sau cũng có thể là bởi vì đủ loại mà dồn bỏ t ư ớ n g ác hiện tại đ ị c h nhân tương lai nói không chừng cũng sẽ biến chiến tranh thành t ơ lụa cùng chung mối thủ như thế tình m ố n g ư ớ i nhà hắn chi hương thịnh sao lại không phải phe mình suy vi bất quá cũng may d u g i a lập tức còn cùng bọn hắn chu thị đứng tại cùng một trận d o a n h tại bên ngoài trung ngự và tộc vào trong bắc cự thanh vân thật sự là một trận tốt thiên hỏa cho mượn đông viêm bảng bạc đ ư thế tráng đạo hạnh minh viêm minh hoa công tử trông về phía xa trèo lên quân sơn cao giọng hét to nói ra du vân đột phá nội t ì n h cũng đem chu ra đám người tâm thần vì đó g i ậ n dắt xì âm năm chứng quả vị khiến cho thiên địa khí cơ cũng vì đó xâm nhiệm biến hóa hỏa tính minh đựng thổ mốc thấp cái này không chỉ có lợi hỏa đạo tu hành cầu đạo đã co i trợ giúp mặc dù lấy du vân tư chất nội t ì n h chứng thực huyền đan vốn là mười phần c h ă m chín nhưng nếu là không có khí cơ này dựa thế chứng thực cũng sẽ không dễ dàng như vậy đạo hưu nói rất đúng chu thừa minh chắp tay cười sau đó liền đem chủ đề một lần nữa dẫn về h u ề n độc luyện du vân thành đạo về thành đạo nhưng ngay sau đó lợi ích cũng không thể quên đạo hưu đến nhà bãi phòng chính là ta chu gia vinh hạnh chỉ là cái kia huyền độc luyện chính là tộc ta nghiên cứu trên trăm năm bí vật cực kỳ quý giá càng liên quan đến ta chu gia bí văn đạo h ư u nếu muốn đổi cũng không phải không được chỉ là ở trong đó đại giới nghe được câu này minh hoa công tử đâu còn không biết ý nghĩa nghĩ nhưng không có nửa điểm bởi vì chu gia cố tình nâng giá mà sinh buồn mực ngược lại là mặt lộ vẻ vui mừng làm một vị luyện khí đại sư càng xuất thân danh gia vào tộc hắn không sợ chu gia thừa cơ cố tình nâng giá liền sợ chu gia không luyện ý đổi ha, ha ha ha dễ nói dễ nói nói xong hắn tiện tay lưu chuyển không có hơn n đạo lưu a từ hắn biết ví gia sở cầu vì sao minh hoa công tử khí định thần nhàn nói xong được không tiêu sái phiêu nhiên cũng làm cho chu ra một đám tử đệ vì đó chốt chấn ví gia nếu là muốn luyện chế khi nào phát bảo tại hạ cũng liền địa luyện chế định để ví gia hài lòng mặc dù như、so、chu gia có đan khế tử thiết sơn chu tu khanh ba người nhưng phẳng là nhị giai bảo vật luyện chế bắt đầu đều cực kỳ gian nan tốn thời gian hao tâm tốn sức động một tí hơn tháng đều đúng là bình thường hơn nữa còn cực khả năng luyện chế thất bại lại thêm hắn đại giới đắt đỏ cho nên những năm này luyện thành nhị giai linh đan phụ lục số lượng cũng không nhiều tu giả nuốt tiêu hao sau khi lưu lại thì càng ít một chút nếu là hiện tại móc bên trên sờ mó chu gia tộc trong kho nhị giai phủ lục linh đang khả năng đều không nơi này nhiều nhìn qua giữa không trung huyền lập đủ loại chất bảo chu thừa minh dừng một chút chậm thắc hỏi nào dám hỏi bạn lấy có tiền nhân kiến giải khí đạo c h u y ể n thừa nhưng có nghe được câu này minh hoa công tử tiếu dung lập tức có chút cứng g ắ c lấy có tiền nhân kiến giải kinh nghiệm khí đạo c h u y ể n thừa hắn ngược lại không phải là không có nhưng như thế bảo vận đều là thế lực khắp nơi truyền thừa đến vận mấy trăm năm tâm huyết vật được chớ nói thiên đ i ệ huyền độc liền xem như toàn bộ huyền độc luyện cũng đổi không dạy nổi nhưng mới khoác l hiện tại nếu là nói không có hoặc là cái khác cái kia khó tránh khỏi có chút mất mặt mũi cái này đạo hưu nếu là nguyện đem huyền độc đầu nguồn lấy ra trao đổi cũng là chưa chắc không thể chu thừa minh nghe tiếng lắc đầu huyền độc luyện làm b ị khí nhưng vì gia tộc kéo dài miền đan chiến l ự c hơn nữa còn có lại tiếng khả năng lại há có thể tùy tiện trao đổi hắn suy nghĩ hồi lâu c h ậ t nói ra tại hạ có hỏi một chút đạo hưu có thể giải thích nghi hoặc cứ nói đừng lại nghe qua vấn thiên các nổi danh tại hạ xin hỏi bái nhập quý tông có gì điều kiện chu ra cầu lấy khí đạo truyền thừa thứ nhất là vì gia tộc h ư n g thịnh thứ hai chính là là chu nguyên vừa tu hành nếu không có từ tìm kiếm truyền thừa vậy dĩ nhiên là đợi hắn trưởng thành về sau vì đó tìm kiếm một kế thừa tô n g môn dùng cái này ổn thỏa nhất mà vấn tiên các làng bên trên diễn thiên quân sáng tạo thế lực chính là luyện đạo tu sĩ hy vọng thánh địa có rất nhiều cao tu đại năng toa c h ấ n vô luận là truyền thừa đạo thống vẫn là phương diện an toàn đều hơn xa qua thế lực khác cũng chỉ có bái nhập nơi đó chu nguyên một thiên tư mới có hy vọng hiện ra minh hoa công tử hơi s ứ n g sở chật trên mặt ý cười trở nên phá lệ sán l ạ như chu ra tính toán chỉ là ở đây cái kêu ngược lại là đơn giản nhiều dù sao vấn thiên các vốn là hướng cả nhân tộc cương đ ư ợ c tuyển nhận môn nhân đệ tử chỉ là bởi vì chỗ thu đều là thiên kiêu tu sĩ tầm thường vào không được môn cánh cửa cực kỳ gian khổ cho nên rất nhiều thế lực nhất là xa xôi địa v ự c thế lực cũng không biết thôi l i ê n ngay cả vấn thiên các hiện tại rất nhiều môn nhân đệ tử cũng là trong các trưởng lão cung phụng du lịch thế gian lúc ngoài ý muốn tìm được chỗ thu điều kiện cũng không cao chỉ cần đi một lần chiếu linh n à i lấy nghệ minh lai lịch nội t ì n h lại lần nữa qua luyện đạo bậy quan liền có thể trở thành ta trong các đệ tử quý tộc nếu là có ý tưởng này tại hạ có thể đem ta các bí lệnh tặng cho quý tộc sau này chỉ cần quý tộc có tử đệ vượt qua luyện đạo bệ quan liền có thể nắm lệnh này tới tìm tại hạ tự mình hắn dẫn tiến trường cao đẳng sư phạm d ư ớ lời một mặt phong cách cổ xưa đồng làm ra hiện tại minh hoa công tử trong lòng bàn tay trên đó tinh đấu kết thúc nhật n g u y ệ n giao ánh càng có một bóng người lạ cấn trên đó huyền diệu khó lường nhìn một cái gặp đồng lệnh chu thừa minh trên mặt lập tức lộ ra sán lạ n vui mừng có chút không người thở dài ta chu g i a nguyện vị chi nói xong liền đem chu văn sùng hai huynh đệ gọi cũng là đem một điểm cuối cùng thiên địa huyền đ ộ c lấy tận khắc đem rất nhiều cổ trùng mang tới lấy đó thành ý gặp tình huống như vậy minh hoa công tử cũng khó tránh khỏi có chút xấu hổ lại tặng một đạo pháp bảo nguyên phôi lúc này mới cười sang sảng lấy rời đi dùng một nguyên phôi liền đổi được những bảo vật này kiếm lời kiếm lời chương hai trăm đấu giá chương hai trăm đấu giá làm v ấn thiên các đương đại môn nhân minh hoa công tử tự nhiên biết tự mình khảo hạch luyện đạo bảy quan r a sao độ khó có thể xông qua người không có chỗ nào mà không phải là tại luyện đạo bên trên có chỗ tư chất t i ê n tiêu đồng thời Thí l u y ệ nhưng còn biết căn cứ biết k ả h i người tu vi, tuổi ệ m tu t cũng các loại mà k h tính tính nguyên nhân chính là như thế truyền thừa chừng hơn hai nghìn năm vấn tiên các các đệ tử trưởng lao thêm một khối cũng mới hơn ba trăm chúng liền đây là những trưởng lão kêu cùng phụng xuống núi tìm kiếm đệ tử kết quả bằng không số lượng còn thiếu đương nhiên vấn thiên các môn nhân tử không có khả năng thật chỉ có như thế điểm rất nhiều đệ tử tại học thành về sau đều sẽ lựa chọn quay về cố thổ hoặc làm hưu trí hướng tráng thị tộc mà t ư tán tại nhân tộc các vực đây cũng là vấn thiên các l ý n i ệ m chỗ như triệu quốc đạo diễn thiên q u â n khí nguyên tử đan nguyên tử thanh hà thượng nhân các loại liền đều là cùng vấn thiên các có quan hệ hoặc là môn đồ hoặc là sở t h u hậu duệ tại như thế tình n g giới hắn tự không cảm thấy chu gia sẽ có tộc nhân có thể sống qua thí luyện nghiên kỷ quá nhỏ không sẽ phải đến nghiên kỷ quá lớn lại nhất định phải là nhị giai đại sư ở trong đó độ khó cũng không phải bình thường tiên tiêu có thể đạt đến nhất là chu gia loại này không có gì t r u y ề n thừa tiên tộc cũng chính là bận tâm đến điểm này hắn mới có thể khắc tặng một đạo pháp bảo nguyên vôi liền là không muốn chu gia biết được chân tướng sau đ o á n buồn b ự c đương nhiên nếu là chu gia ngày sau thực sự có người sống qua thí luyện hắn cũng tự sẽ thực hiện hứa hẹn vì đó dẫn t i ế n tông sư lạc nhận cái tia trèo lên quân sơn minh mông hỏa vân trầm dãi thu liễm hóa thành một đạo minh cầu rồng thẳng vào cung quyết làm người hoàn g tọa khách quý s ắ p phong làm lê vân quận hầu n g u y ê n võ sơn môn chỉ hạ cương v ự c cũng càng tên là lê vân quận quốc như thế thay đổi tự nhiên không tính là vi phạm triệu đình lập xã cắt lúc quyết định năm mươi năm không thay đổi chi quốc sách mà tại thiên khung tự thạch trên này theo thế lực khắp nơi tư đổi dễ v ậ n kết thúc vạn triều hội cũng tới đến thịnh đại nhất h â u cái kia chính là từ hoàng tộc chủ đạo có khác mấy vị thiên quân chú mục kỷ vật đấu giá chu thừa minh bọn người ở tại đem rất nhiều sự vụ xử lý thọa làm về sau rất nhanh liền thuận chỉ dẫn đi vào chính giữa lầu các một chỗ nhã gian bên trong nhã gian từ pháp trận chấu ngăn cách ngoại giới không cách nào dòm nhìn theo bên trong nội t ì n h theo các phương đến phương này to lớn tròn lâu cũng theo đó lờ mờ chỉ có chính giữa đài cao còn có minh huy trên đó có một bóng người đứng quần áo hoa lệ hiền quý tuy chỉ có h ó a cơ đ ỉ n h phong tu vi lại trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra tôn vinh khí c h ư t liền tựa như trời sinh hoàng quý hắn chính là đương đại nhân hoàng thân đệ đệ ngày xưa hoài vương bây giờ hoài an hầu triệu vũ bất quá hắn mặc dù tôn làm hoài an hầu nhưng lại chưa hề cứ an qua trước kia liền xuất quân x u i nam biệt trợ ngăn cự tây nam yêu t hai sau đồng tiến tại an bình hầu triệu minh hải dưới trướng làm tướng lâu d à i lưu tại trên chiến trường c h é m giết muốn lấy sát đạo chứng thực huyền đan triệu vũ ngắm nhìn bốn phía cho dù khí tức không hiện cũng có yếu ớt sát uy ẩn hiện hy vọng người đều sinh vì sợ mà tâm rung động lần này đấu giá hội từ bản hầu chủ trì mong rằng các phương đạo hữu chư vị đồng liêu hĩnh diện các chọn cần thiết làm theo khả năng chớ náo sự sinh không phải là thanh em không nhẹ không nặng nhưng lại như có kỵ binh binh qua rung động tại trong lầu các không ngừng q u a n quẩn minh hoa công tử ngồi tại một phương nhã gian bên trong tay thuận bóp linh đ a n hướng miệng bên trong đưa liền tựa như đang ăn vụn v ặ t bánh kẹo mở dạng trong con ngươi lại có ưu quan g hiện hiện nhưng triệu vũ trên người có bí khí che chở cuối cùng nhìn không ra cái gì nội tình đến lấy sát nhập đạo đường đi ngược lại là tốt đường đi nhưng ở chiến trường bên trên chèm g i ế t khó tránh khỏi sẽ nhiễm nghiệp chướng oan hồn các loại ô huế cũng không biết triệu đình có hay không tốt biện pháp l u y tán triệu đình đan nguyên tử hắn cũng đã được nghe nói nếu bàn về tư đảng bối phận vị t i ê ứng làm muốn gọi hắn một tiếng tiểu sư thúc ô n g mà nghe đồn vị t i ê tạo nghệ cũng không tính cao cho nên hắn mới có thể làm bất quá triệu đình không có tìm bọn họ vấn tiên cát cũng không đi tìm sơ nguyên thánh đ ị a chắc là có thủ đoạn ngược lại là không cần đến hắn tại cái này quan tâm cũng không biết cái kia mấy món pháp bảo có thể bán ra giá cả bao nhiêu có đủ hay không bản công tử đi quy thiên cảnh đi một lần mà thế lực khác cũng là bạo động không ngừng bất quá có pháp trận ngăn cách ngoại giới không chỉ có yên lặng im ắng lại càng không biết những này nhã gian bên trong vì sao phe thế lực lần này đấu giá hội tổng cộng có k ỳ vật bảy mươi ba dạng đầu tiên chính là thứ nhất dạng nói xong liền có một đạo cột đá từ h o à i an hầu trước mặt dâng lên trên đó là một gốc b ị trong suốt bình chướng bao phủ thần bí đoá hoa cao không đồng nhất t h ư ớ c dễ cây đen như mực đến cực điểm cành lá lại xanh biếc dân g trào đoá hoa trắng đoan không nhiễm nhưng hắn diệp tử lại hiện ra quỵ dị tinh hình liền tựa như quần tinh phùng nguyện cho dù pháp trận ngăn cách cũng có yếu ớt tinh thần khí cơ tràn ngập mà hiện hoa này tên là sao băng hoa nhị g a i đặc thù linh thực chính là vô cực thiên tinh thần vẫn rơi m ê mông xâm nhiễm có cây biến thành mà nêm nuốt ánh sáng ba mươi năm vừa mở an v à mong muốn tinh thần biến hóa có thể ngày mai cơ chế tính tại tinh thần hư đạo tu s vừa dứt lời liền có âm thanh t ừ trong đó một phương nhã gian chuyển đến năm n g h n linh thạch linh thạch làm thiên địa linh khí tích tụ ngưng tụ biến thành linh vật ẩn chứa trong đó bộ phận linh khí nhưng vì tu sĩ tu hành h ồ i khí chi cần thế là nhiều khi cũng bị tu hành giới coi như tiền tệ sử dụng nhưng bởi vì hắn đối cao tu hiệu lực quá mức vẽ nhỏ mà cao giai bảo vật lại quá đắt đỏ phần lớn đều là lấy vật đ ổ i vật lại thêm cái khác đủ loại hạn chế cho nên sử dụng bắt đầu cũng không rộng hiện phần lớn là các nhà giữ lại cho những cái tia tiểu tu sử dụng hoặc là lấy ra sáng lập phúc đ i ệ luyện chế bảo vật hiện tại đột nhiên một tiếng linh thạch vang lên cũng là để thế lực khắp nơi vì đó giật mình nhưng cũng hợp tình hợp lý dù sao lập tức là đấu giá hội lấy đơn nhất bảo vật làm giao dịch môi giới mới có thể tránh miễn một chút phiền thoái không cần thiết bất quá giật mình về giật mình n h ư n g thế lực này lại là không có khách khí nửa phần ngắn ngủi thời gian qua một lát cái kia sao băng hoa liền bị mang lên mười tám n g h n linh thạch tết xù giá cao cao như thế giá coi như cái này nhị giai linh thực có thể vun trồng kéo dài tính mạng cũng là cực kỳ không đăng i á chủ yếu vẫn là bởi vì hắn là thứ nhất dạng nhận đấu giá hội gia trì t h u c tổ hoa này nhà chúng ta muốn đ ậ p sao chu văn điện đứng ở nhã gian bình t r ư ơ n g trước thương phấn m à n h ì n quanh chu thừa minh lại là có chút không muốn phản ứng tự mình ngay cả tộc địa những cái k i a tinh đạo hóa cơ bảo vật đều lẫn nhau đi ra lại thế nào khả năng mua một gốc đắt giá như vậy tinh đạo linh thực gia tộc nội tình có hạ há có thể làm ẩu chương hai trăm linh một hảo hảo nghiên cứu chương hai trăm linh một hảo hảo nghiên cứu mười tám n g h n năm trăm linh thạch mười nghìn chín n g h n linh thạch hai mươi nghìn năm trăm linh thạch tại chu gia gia tu nói chuyện với nhau thời khắc cái tia sao văng hoa g ã là bị một đường lên nào hảo cuối cùng càng là mang lên hai vạn hai ngàn linh thạch kinh khủng giá cao cũng là để chu gia đám người nhìn má tắc lưới c à n t h á n mặc dù chu gia bây giờ hùng cứ bạch khê dây núi có k h ắ c c h ấ n nam quận quốc cố định một thành dưới đoạt được hàng năm chỉ là linh vật sản xuất đội linh thạch còn kém không có bao nhiêu hai mươi sáu vạn nếu là lại tính cả luyện chế khí đang p h ụ trận những vật này bán ba mươi chín vạn đều có thửa cũng coi là tài đại khí thô nhưng sản xuất nhiều tiêu hao cũng đồng dạng cực kỳ khủng bố chỉ là chu gia sáu trăm chúng bản tộc tu sĩ cung cấp nuôi dưỡng hàng năm liền muốn chiếm đi không sai biệt lắm một trăm ngàn linh thạch bảo vật như là để chu gia chọn và khuyết năng hàng cũng chính là những năm này chu gia điều chỉnh sách lược giảm thiếu đôi đoán linh hóa cơ đang các loại duyên thọ bảo vật luật chế khác tại t h ì hạ khai nguyên tộc kho lúc này mới bắt đầu có chỗ góp nhặt nhưng cũng bất quá mấy chục ngàn linh thạch thôi nhưng bây giờ một góc nhị giai hạ đẳng linh thực liền như mậu ảo bị nâng lên đến hai vạn hai ngàn linh thạch cái này khiến bọn hắn làm sao không sợ hai thằng phụ mà tại một cái khác phương nhã trong phòng minh hoa công tử thành thơi nằm trong tay càng nắm giữ một phương cổ đồng t r ò n lệ bài trên đó có khắc một cái một chữ m ớ i cái kia giá cao liền là hắn chỗ hô cái này sao băng hoa nhìn cũng không sao thế cũng không biết tinh riêng tiền bối có thích hay không hai mươi n g h n hai bản công tử có thể hay không lừa hồi vốn coi như nhìn hoa này không được nhìn xem vẫn còn có chút không có tinh thần đợi chút nữa dùng doanh sinh đan phấn bong bóng lộ ra càng rực rỡ chút tinh dư tình làm cổ hạ hoàng triều ngàn năm đệ nhất nhân tinh thần đạo huyền đan m ờ i truyền đại tu sĩ c minh, minh hoa công tử tuy là thiên quân hậu duệ nhưng dù sao chỉ là hoa cơ theo lý thuyết không có tư cách cùng vị này đại chân quân cùng một tuyến bất quá hắn nhận biết rất nhiều thánh địa thiên thiêu trong đó ngay cả chân quân đều nằm chắc vị giống như cái tia còn lưu quận hầu lý nguyên canh như thế nào đều có biện pháp đưa đến tinh dư tỉnh trên tay mà đấu giá hội mặc dù vẫn như cũ tiến hành tiếng g à o bên thai không dứt, tại trong lầu các tiếng vọng liên tiếp càng là không có nửa điểm suy giảm chi thế báo ra tới mức cũng là một cái so một cái cao trong đó mặc dù cũng có mấy thứ không sai bảo vật là chu ra cần thiết nhưng chu thừa minh chỉ là tham dự tranh giành mấy lần liền bị nhà khác t r ỗ báo con số khủng bố chỗ c h ấ n cuối cùng không thể không từ bỏ văn sùng đợi lúc này trở về nhà ngươi liền hảo hảo nghiên cứu ngươi cái kia thôn linh cổ trùng n g h e bên ngoài không ngừng vang lên tiếng g à o chu thừa minh cũng là tức giận không thôi trầm giọng đối một bên chu văn súng ô quay đầu liền mang đến nam cương thôn vệ linh khí như thế nào cũng phải đem tộc địa cái kia linh mạch tráng đựng bắt đầu sinh nó cái một trăm ngàn một triệu năm đó chu bình tại bạch khê núi vun trồng linh mạch để mà dẫn tụ thiên địa khí cơ doanh đựng có cây linh thực tăng phúc tử đệ tu hành lấy trợ tộc nhân trường thọ sau tại chu minh hồ chu thường nguyên các loại mấy đ ờ i người kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên địa vất vả kinh doanh đi đến đặt vào rất nhiều linh vật pháp trận cấu kết tụ khí địa mạch quẩn quận tráng đựng cũng là để nó biến trở thành một phương linh mạch cơ chung tại không tổn hại cùng căn bản tình huống d ớ i hàng năm đều có thể khai thác mấy ngàn linh thạch bạch khê núi có thể hay không bây giờ phiếu m i ệ u g do nhưng cũng cùng có to lớn quan hệ nhưng bây giờ những cái kia truyền thừa xa xưa thế lực tùy tiện một nhà đều có thể móc ra mấy vạn linh thạch mà một mình nhà không được chu thừa minh lại thế nào khả năng không mượn đã cái khác sản xuất thời gian ngắn không thể trắng đ ư ợ c vậy liền từ linh khí bên trên c ấ t cao hắn cũng không tin tự mình không đổi kịp những này uy tín lâu năm thế lực coi như hậu nhân xa hoa lãng phí vô độ dùng như lưu xa ta cũng phải để bọn hắn có cơ hội kia mà không phải nhìn nghèo thác thờ chu văn sùng nghe tiếng gật đầu mặc dù không có lên tiếng lập trí nhưng cũng ngồi vào m ộ t bên trong ngực vạn cổ bảo hạp tùy theo lấp loại u vang càng là có chút núp ních liền tựa như có thần bí quỷ dị tồn tại ở trong đó thai nén chu văn đ i ể n đám người trầm mặc không nói mỗi nơi đứng tại chỗ nhìn trên đài đấu giá đủ loại bàn đấu giá bảo v ậ t không ngừng lưu chuyển liền tựa như cự thạch đ ệ n hồ nhấc lên trận trận sóng cả sóng lớn vang lên thanh âm cũng là một đạo so một đạo cao trong đó lấy một bộ lục chuyển chân long thi hải giá cả cao nhất tính cả mệnh thần thông cùng một chỗ trọn vẹn đạt đến một trăm linh bảy vạn linh thạch tiếp theo liền là một bộ thất truyền vũ tộc thi hải mặc dù không có mệnh thần thông, nhưng vũ tộc trưởng cư vân tiêu cựu thiên nhục thân ẩn chứa vũ không đại đạo linh ẩn mệnh vẫn thì thân nước vũ hóa cho nên rất khó đạt được hoàn chỉnh thi hải chớ nói chi là một tôn thất truyền thi hải cũng là mua đến tám mươi bảy vạn giá cao mặc dù có bình chướng ngăn cách không biết vì sao phe thế lực vừa mua nhưng đối với cái này một thi hải thế lực khắp nơi lại là lòng dạ biết rõ dù sao có thể có như thế nội tình thế lực vốn cũng không nhiều mà lại yêu thích vũ tộc độ hóa đạo cũng liền quá huyền tiên môn những thần tông đó thế lực trong đó lấy huyền nhất giáo có khả năng nhất mà chu ra hai đạo thủy trúc mệnh thần thông mặc dù chỉ là thất truyền đại yêu cho sinh trong đó đ ạ o ẩn không được đầy đủ nhưng cũng bán ra không sai giá cả thêm tại một khối chừng năm mươi ba vạn linh hạch so với chu ra một năm sản xuất đều muốn nhiều cũng là để chu t h ử a mình đắm người cảm thán mà đây cũng là tu hành giới một loại phổ biến tình huống bởi vì sinh linh ở giữa mạnh yếu tranh l ệ n h giống như thiên huyền cho nên dù là chỉ là cường giảm một chút ban ân ở giới đều là to lớn cơ duyên thân thể tàn phế mệnh thần thông cũng là như thế chương hai trăm linh hai đường đất bảo vật chân bảo kỳ vật không ngừng lên đài sau đó lại nhanh chóng bị thế lực khắp nơi mua đi cũng làm cho đ ấ u g i á hội dần dần chuẩn bị kết thúc mà ở trong quá trình này chu gia cũng ra giá mua một đạo bảo vật tên là lưu l i ngưng h linh đèn hắn chính là một dạng đặc thù bì khí phẩm chất miễn cưỡng xem như tăm dài có tụ linh dẫn khí hiệu quả như đặt một chỗ có thể dẫn tụ phương v i ê n mười g i ả m địa vực linh cơ khí chạch ngưng làm lưu ly linh tinh như lấy linh h ỏ a treo hệ trên đó càng là có thể tinh luyện linh khí l y tính thuần khiết t h a n h nguyên cũng coi là nửa cái khí đạo sở thuộc bảo vật như thế một phương bì khí mặc dù không thể hóa thành tre trợ tộc chấn sơn c h i lực lại tại phát triển kinh doanh có lợi ích rất lớn càng có lợi hơn tại chu gia hạch tâm tiên tiêu tu hành nhất là chu nguyên một hắn nếu là chuyên tu luyện đạo thì càng c ầ n t h u ầ n túy linh cơ đ ú c thành căn bản bất quá cho dù chỉ là một đạo phụ trợ bí khí hắn giá cả cũng cao cư không dưới trọn vẹn bị mang lên hai mươi hai vạn linh thạch cũng là để chu thừa mình một hồi lâu đau lòng thật đúng là dùng như lưu x a hắn tựa ở trên bàn tiệc ai thán liên tục nhớ mang máng ngày xưa tự mình vì mấy chục khối linh thạch liền khổ cực trải qua nhiều năm thuế nguyện không được nghỉ mà bây giờ tiện tay liền là mấy trăm ngàn linh thạch giải ra thật đúng là không phải bình thường đại gia c ú may cái kia hai đạo thủy trúc mệnh thần thông bán hơn năm mươi vạn linh thạch hắn lúc này mới không có đau lòng như vậy văn hiển kiểm lại một chút còn có nhiều thiếu linh thạch trong tộc lại có thể lấy ra nhiều thiếu thở dài một lát nhìn qua trên đài cao hoài an hầu cầm bảo hô to ráng người chu thừa minh tâm thần cũng dần dần bình v h ụ c đều nói lần này có đường đất bảo vật đấu giá nếu là vu lao tổ vu gia tộc có lợi cái kia như thế nào cũng cần mua đến chu văn hiển nghe tiếng lui đến một bên cùng chu ra liên mấy người đi kiểm kê hoạch toán tình huống mà hắn chân trước vừa đi trên đài liền có nồng đậm dị quảng bắn ra khí cơ quần quận ở giữa lại là để chu thừa mình bỗng nhiên đứng lên đến chỉ gặp triệu vũ đứng sừng sững trên này trong lòng bàn tay thì kéo lên một đống nhỏ cắt vàng khí cơ hoang vu vàng đạm c à n g có đại m ạ c cắt vàng dị tượng c h ố n g rông hiện hiện các vị đạo hữu bảo vật này tên là cắt vàng bụi chính là tây hoang đại m ạ c chỗ sinh trí bảo ẩn chứa nồng đậm đạm vợn chính là đường cắt thực phẩm nhưng v ì đạo tham căn cơ có thể luyện khí có thể phụ thu cẳng có thể đưa địa hóa bảo thổ thời đại tương thừa kéo dài hãn tổng cộng có ba phần đây là phần thứ nhất giá khởi điểm năm vạn năm nghìn thạch nhìn qua cái kia bụi màu vàng quần, quần. Đạo ở nồng đậm đường ẩn nồng c triệu t í bảo, vũ lời còn chưa dứt chu thừa minh liền hướng ra ngoài hô to một tiếng trực tiếp đem giá cả cất cao hai mươi lăm phẩy không không không linh thạch cũng là trấn n h i ế p các phương mà tại sườn đông một chỗ nhã gian bên trong a sương bởi vì các loại một đám thiên thành bộ tu sĩ nghe được cái này âm thanh la lên cũng là nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng mà cái kia cắt v à n g bụi đúng là bọn họ thiên thành bộ tộc bảo vợ ậ cắt vàng bụi mặc dù chân quý hy hi hữu có rất nhiều linh ẩn kỳ hiệu đưa điệu càng là có thể hóa thành một phương cắt đất ngưng tụ cắt vàng khí cơ nhưng bởi vì man liêu cổ quốc chỗ hoang mạc thế lực khác nhiều thiếu đều có thể đạt được một chút hoặc là có cái khác rẻ tiền bình thay bảo vợt cho nên phần lớn thời gian đều là có bảo không thị bọn hắn những n à y đại thế lực cũng chỉ có thể tự sản xuất từ t i ê u cũng nguyên nhân chính là như thế thiên thành bộ mới có thể mang theo bảo vật tới đây bán liền là muốn thử thời vận nhìn xem có thể hay không hưu đến càng nhiều tài nguyên mà bây giờ mở đầu liền là tám mươi n g h n linh thạch cái này khiến bọn hắn làm sao không vì đó kích động nếu là ba phần đều như thế giá cả vậy nhưng so một đạo mệnh thần thông đều muốn đắt giá bất quá không biết là chu thừa minh khí thế c h ấ n nhiếp các phương vẫn là thế lực khác cảm thấy không đáng ngược lại là lại không người cùng giá sở dĩ d ạ n g này hắn nguyên nhân cũng rất đơn giản dù sao cái khác khu vực nhiều sơn lĩnh bình nguyên ít có đại m ạ n hoa nguyên coi như các vàng đùi có thể hóa hoa nguyên là sa mạc đạo nội hàm cũng cuối cùng có hạn rất khó cung cấp môi dưỡng lên một đạo hoàn chỉnh đường cắt chuyển thựa lại thế nào khả năng tốn hao giá cao mua bể tại chu thừa minh tâm thần bất định ngóng nhìn dưới trong lầu các yên lặng hồi lâu cho đến giải quyết dứt khoát xác định cắt vàng đùi thuộc bể hắn lúc này mới thở dài một hơi hắn một hơi nâng lên đến tám mươi n g h n linh thạch mặc dù khả năng tạo thành lãng phí nhưng cũng có thể chấn n h i ế t các phương một số thời khác khả năng so chậm chạp cố tình nâng giá nỗ lực còn muốn ít một chút cuối cùng là mò được phía trước đoạt không qua các người cái này còn đoạt không qua không thành n ư ờ i sang sảng âm thanh quanh quần nhã gian đấu giá hội thì vẫn như cũ tiếp tục lấy mà đổi thành bên ngoài hai phần cắt vàng đ u ổ i đ ầ u giá thì là xuất hiện cực kỳ hí kịch hóa m ộ t màn phần thứ hai sen vào cả hai ở giữa hiếm thấy bạo lệnh kêu giá người l ắ c đắc không có mấy cuối cùng bị chu gia lấy sáu vạn chín ngàn linh thạch cầm xuống mà thứ ba phần là bởi vì là cuối cùng một phần vật hiếm t h ì quý lại thêm lân cận đấu giá hội hồi cối u cho nên giá cả trực tiếp bị mang lên tám mươi ngàn ba a lui một đám thế lực ngoài ra chu gia còn mua một dạng đường đất bảo vật tên là cương thanh bàn thạch khối đá này mặc dù không thể vì đạo tham bảo vật nhưng kiên tính lại là có thể so với rèn sắt bất kim chính là cực tốt luyện khí bảo tài như đặt địa mạch doanh thịnh chi địa v ẩ n dưỡng càng là có hy vọng tiến thêm một bước mà cái này một bảo vật cũng hao tốn một vạn ba ngàn linh thạch cũng là đem cái kia hai đạo thủy thần thông đấu giá đoạn được tiêu hao đến bảy tam phần chỉ còn hơn mười vạn linh thạch đương nhiên mặc dù còn có một trăm bốn mươi ngàn khối linh thạch nhưng hoàng tộc cuối cùng cũng không có khả năng thật lấy linh thạch thanh toán dù sao nhiều như vậy thế lực thêm một khối liên quan đến bảo vật giá trị mấy triệu linh thạch thật móc ra hoàng tộc cũng muốn thương cân độ ố t nhiều lắm là liền là lấy ngang nhau giá trị bảo vật thay thế bao quát thế lực khắp nơi đấu giá lúc chỗ hô số lượng phần lớn cũng là lấy bảo vật thay thế mà không phải thật dùng linh thạch đến mua đợi cuối cùng một đạo bảo vật đấu giá kết thúc lần này đấu giá hội cũng theo đó kết thúc v ạ n triều hội mặc dù còn tiếp tục lấy thế lực khắp nơi bắt chuyện bút ẩ u lấy lẫn nhau bảo vật mà chu ra lại là không có ý định dừng lại thêm chu thừa minh tại đem trương chi c h ế t chu ra liên vợ chồng cùng bộ phận tử đệ lưu tại minh kinh trụ sở làm hậu tục lẫn nhau chuyển thừa phát môn làm chuẩn bị liền mang theo một đám tu sĩ xuôi nam nhưng không đợi bọn hắn rời đi minh kinh liền có một vị khách tới ngoài ý muốn đến nhà đó chính là tân tấn c h â n quân lê vân quận hầu du vân chu ra trong tiểu viện chu thừa minh đám người chiến cao nguy ngồi đ ú i đầu thấp nhìn hồn nhiên không dám thẳng nhìn cái k i a đạo thẳng t ắ p tuổi trẻ thân ảnh dù là như thế cũng có yếu đ ớt h ỏ a khí tràn ngập sinh lộ ra đốt đến đám người thân hồn khô nóng khó nhịn du vân ngồi tại tiểu viện chính giữa nhìn qua bốn phía hoảng sợ e ngại chu ra tử đệ cũng là trầm ngâm c h n g nói vô luận những năm này chu ra cùng bọn hắn du ra quan hệ như thế nào biến hóa vu long linh bảo cây phân phối như thế nào c ũ nếu g không cùng nghĩa, gian khoảng gian, riêng vắng gia trưởng kia thể Chu hắn tình nhất nhất thời chính che thị tính mệnh, Chu nhau môn bọn nan sơn lẫn tồn. n một trở, tục gia tộc xóa ra ra ra lai, đi cái Du Du lấy lấy là là võ không có như thế du gia coi như có thể lan tràn đến hôm nay chỉ sợ gia tộc cũng đã suy yếu lại nói thế nào n h â n khẩu hương thịnh nghĩ tới đây du v â n bờ mỗi mất máy nhặt tiếng nói mang theo bảo sôi nam cuối cùng hưng hiểm bản tọa vừa bận cũng muốn đi tây nam c h ấ n thủ liền theo bản tọa cùng nhau cũng có thể hộ các ngươi chu toàn chu thừa minh không người xuống thân thể trầm mặc không nói hắn tuy là chu gia lĩnh đội nhưng thực lực yếu ớt nhưng cũng là không thay đổi sự thật một bên lôi tướng ôn quyền cung kính đáp lại đa tạ tiền bối chương hai trăm lẻ ba không thích ngôn ngữ chương hai trăm lẻ ba không thích ngôn ngữ khai nguyên một trăm bốn mươi năm năm tháng chín thu bạch khê núi khổng lồ pháp trận bao phủ minh ông trong đó q u ầ n phong nguy ê nga n khí cơ bàng bạc minh ông hy vọng càng là một mảnh doanh đ ư ợ c ung t ù m có cây tiếp t ụ g liên miên trong đó linh khí gia o hội ngưng tụ là trong núi phong trào v ù hải nếu làm ả n h trông đi qua liền có thể phát hiện những cái kia linh khí gia hội ngưng kết chỗ đều có linh thực dây leo sinh hoặc là du huệ lưu trút hoặc là hoa đẳng cỏ gai trong đó không thiếu nhập giai linh thực liền ngay cả nhị giai đều nắm chắc gốc những n à y linh thực tự nhiên đều là chu văn cẩn c h ỗ bồi hắn tuy bị thiên hồ nhất tộc lưu tại minh hơi bí cảnh tại cái kia cải tiến tịnh linh trưởng minh hoa lấy cắt giảm á minh m cổ thụ ăn mòn không được trở về nhà mà ngoài ra thiên hồ tộc lại là không c h ó i tự do không chỉ có để hắn tại bí cảnh nội tu đi với lại tại quen thuộc về sau càng làm cho hắn vung trồng linh thực liền ngay cả bí cảnh bên trong bộ phận linh thực cũng là ngầm đồng ý vung trồng càng là thông qua hai tộc giao dịch đổi được không thiếu chu gia hiện tại tám quả nhị giai có cây linh thực trong đó sáu quả chính là do này được đến bây giờ đều bị bố trí trong núi yếu đ i ệ n bên trên nhận đại trận khí cơ hạ ngay cả địa mạch thổ thế đã có thể vì gia tộc nội tình cũng có thể là che chở bắn ra khí cơ đương nhiên những n à y linh thực cũng chỉ là sơ lớn lên ấu mẩm cho dù mấy năm này bên trong chu thiến linh không ngừng thoải mái cũng chỉ ở vào sinh trường giai đoạn kém xa cắm dễ lâu vậy từ kim đằng thổ huyền cây ăn quả muốn để hắn chân chính biến thành nội tình phản hồi tráng đ ư ợ c chu gia nói ít phải kể tới mười năm công phu lập tức là chu gia phúc phận chủ yếu vẫn là những cái k i a đổi lại nhất gia linh thực cùng đại lượng những bảo vật khác phong ngọn núi liên miên giao thoa có mấy tòa tiểu phong vây quanh hoành lập trên đó lâu vũ dựa vào núi m à bố lang kiểu đ ỉ n h vũ tương liên trong đó càng là tiếng người miên náo la hấu phụ nữ trẻ em sung sướng tường hòa chính là trong núi cư phạm đình phong chính là chu gia sáu tông bảy mạch trực hệ hậu duệ cùng bản tộc tu sĩ họ khác khách khanh thân quyến ở chỗ đương nhiên nếu là quá sùng ái hậu duệ chu gia cũng sẽ ngầm đồng ý tu sĩ mang tại đóng giữ chỗ lấy đó tông tộc dậu nước nhưng nhân số cũng không thể vượt qua ba người để tránh hỏng việc mà trừ một đám cư p h à m phong bên ngoài còn lại sơn nhạc phong lĩnh đều do pháp trận bao phủ mông lung vụ c h ạ c h chỗ ẩn nút trong đó hoặc linh quang minh huy hiện hiện chính là chu gia linh đ i ể n chạy ra chỗ hoặc dị tú h ngao gào khiếu tiên là trong tộc ngự thú nghỉ lại sơn lĩnh hoặc là khí cơ hùng hậu địa mạch nương kết những n à y sơn nhạc trùng điệp lộ ra trướng tướng mà vờn quanh kết thúc đem cái kia minh mông hồ lớn bảo vệ trong đó tại đại trận dẫn g i á dưới thiên địa, khí cơ vì đó về lưu, bát phương địa mạch trào lên hội tụ lấy bách lý minh mông tận n u ô một hồ viên t r ạ c như thế hành động vĩ đại cũng là để sông hồ minh mông bao la sóng nước dập dần giống như vô tận lục bình cây rong dây leo sinh trong đó tự thạch đứng vững hồ bực lấy cung cấp chim thú nghỉ lại huyền quy tôn c u a ngủ say tranh thủ thời gian mông lung sương mù hà bao phủ hồ bực linh cơ lưu chuyển liền tượng như một phiếu miểu tiên cảnh mà tại như vậy phúc p h ậ n bảo địa tầm bổ dưới trong đó chim t h ú tinh quái tự nhiên cũng được ích lợi không nhỏ riêng là phụ nước huyền quy nhất tộc liền ra mấy đầu hóa cơ yêu vận trong đó có chu gia anh linh thú huyền bội cá thuộc cũng xuất hiện một đ ô i chính là một đầu là thịt nước máu đại n i ê m lâu dấu tại hồ bùn bên trong ẩn nút không hiện cho nên mới không vì huyền quy nhất tộc biết tại âm thầm thôn phệ tôn cá ruột vẫn là đột phá hóa cơ lúc dẫn tới thiên địa linh khí biến hóa lúc này mới bị chu gia phát hiện bất quá chu gia thật không có trực tiếp đem đánh giết mà là tại thăm dò đại niêm nuốt vật không cự tuyệt sinh mệnh ngoan cường đặc tính về sau liền đem đặt luyện đan các mặc cho từ đan khê chu tu khanh hai người t h ử đan cũng coi là là chu gia đã giảm b ấ t đi thí nghiệm thuốc chi phí về phần cái khác tôn cua chim thú chi lưu vậy dĩ nhiên là bị chu gia nghiêm mật giám sát trừ phi là một chút đặc biệt linh thú như phệ làng núi hổ còn lại đều không đến vượt qua luyện khí ngũ trọng chỉ có thể là linh đồ an tài lấy cung cấp chu gia tử đệ chỗ ăn mà trong hồ một phương thạch ở trên đảo trên đó thạch nham trần trụi không có một mặt cỏ chỉ có vàng bạc tháp nước lưu hành bố nguyên hoa trắng huy mông lung chiếu dọi phương viên trăm trượng hồ cực một đầu giống như loài báo hổ trượng cao cự thú nằm ngang tại thạch ở trên đảo hơi thở giống như kèn tây rung động càng không ngừng hướng ra phía ngoài dâng trào thanh lãnh b ạ c h mang cho dù ngủ say bất tỉnh cũng có thể cảm nhận được kinh khủng nguy ác để cho người ta vì đó tìm đập nhanh hắn chính là man hoang di t r ù n tấu nguyện tại bên cạnh người một tuổi trẻ đạo nhân ngồi xếp bằng bất động vật khí tu hành chính là tứ tông ngự chiêu chân nhân chu vân vân cũng là tấu nguyệt người thân nhất chu Gia tu Sĩ. đạo nhân nhắm mắt ngưng thần linh lực lưu t r u y ề n thân thể ngũ tạng lục phủ tứ chi huyết n ụ làm chu thiên vận khí chi pháp dẫn tới bốn phía linh khí phun trào chậm chạp tráng đựng đạo hạnh nhưng sau m ộ t k h ắ c l i ề n có một đạo bạch mang sau này đ á n h tới không nhẹ không nặng lại đủ để đem tỉnh lại chu văn bân mở hai mắt ra cũng là có chút bất đắc dĩ nhìn về phía sau l ư n g tôn này dị thú những năm này tại chu gia cung cấp nuôi dưỡng dưới thấu nguyện thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh sớm liền đạt tới hóa cơ chúng ký cấp độ đồng thời căn cơ cực kỳ hùng hậu mà theo lý thuyết lấy man hoang di trùng theo hầu chớ nói thành t i ể u h ó a cơ liền xem như cấp độ lệ u y khí đều có thể miệng phun tiếng người nhưng cũng không biết vì sao cái này dị thú liền là không thích ngôn ngữ ngày thường liền ngay cả gào thét đều rất ít phần lớn là dùng dạng này biện pháp chào hỏi chu văn vân lại để cho cái sau đi suy đoán nó chỗ cầu thế nhưng là kim t u y ề n bạc tính đã ăn xong cái kia dị thú thì tựa như giống như không nghe thấy vẫn như cũ nằm ngang thạch nham nhắm mắt ngủ say gặp tình huống như vậy đạo nhân này cũng là bất đắc dĩ thở dài đang muốn liếc nhìn thạch đạo tình huống lấy tìm tỏi đến tột cùng vì chuyện gì đỉnh đầu lại có một đạo trung bạc thanh âm chuyển đến Tốc cảnh thiên chạy tới cái nào như thế nào xuất q u a n liền nhìn không thấy hắn còn có văn sùng văn liền hai vị tộc thúc đâu đạo nhân đ ứng thanh nhìn lại liền gặp một nữ tu đạp lập giữa không trùng khuôn mặt mỹ lệ minh dương thân mang một thân áo trắng kinh p h ụ đỉnh đầu có ngọc trâm bút cóc eo buộc gấp mang lộ ra phá lệ g i ả dặn hiên n a n g bên cạnh nơi hông thì treo ngọc thạch bạch sư tử giống cùng liễm tức che khí pháp bảo hắn chính là chu gia thiên tiêu ngọc anh chân nhân chu gia anh mặc dù nhìn không thấu chu gia anh tu vi nhưng lấy tư chất còn có những năm này nhìn ở trong mắt chăm chỉ tu hành chu văn、Vân、suy đoán Tự mấy n n h vị h ngày tiêu chỉ sợ đã n trước h nhất sông, đang hướng về đạo thứ hai ứ sông, đang sông về đạo tham, khả năng chỉ cần đây ô m ặ c bao phủ phát trận mày mòn khí cơ lan tràn ra phía ngoài làm hại sơn linh hoàng vu thành mạc cảnh thiên đứng cho là đi trải b ư ớ c cái kia phương địa mạch khí cơ đi văn sùng tộc huynh bọn hắn đại khái là che chở hai bên để phòng yêu tả tập kích chu cảnh thiên làm chu ra đẩy lên bên ngoài thiên tiêu sở tu lại là hậu trạch nói cực kỳ thích hợp kinh doanh phát triển cho nên thường được phái đến trì h ạ trải b ư ớ c các nơi địa mạch khí cơ lấy hiểu ra con đường nhu cầu công đ ứ c lấy lớn mạnh tương lai chứng thực huyền đan hy vọng mà nữ tu nghe được câu này cũng là có chút những mày, không nghĩ tới chính mình mới bế quan mấy năm như thế nào liền không hiểu toát ra cái chưa nghe nói qua địa danh ô m ạ tộc thúc đó là mới xuất hiện cái gì vào địa sao t r ư ơ năm g không nói ra trương năm trước chu gia từ vạn triều hội được rất nhiều bảo vật phát môn truyền thừa tự nhiên cũng đều là làm ă n trí như thú đoạn cùng thuật liền cùng phụ lục rèn thể phát một khối trở thành chu gia chiến lược danh sách bây giờ càng là phát triển trở thành một c h i cường đại vệ ngũ tên là trấn nam vệ tuy chỉ có chừng t r ă m chúng lại bằng vào đặc biệt ưu thế đều là cấp độ luyện k h í nhân vật cường hành trong đó càng có hai vị hóa cơ chiến lược thứ nhất tên là sắc chính thủ thứ hai thì là chu bình hậu duệ chu cảnh thái cũng là chu văn toại tri tử chu văn toại tự nhận xí viêm châu thành tựu i hóa cơ về sau vẫn tại ngoài núi c h ấ n thủ lâu dài đóng giữ kim lâm thành làm bạn tại tư đồ thanh nhã tiến chỉ lan đại n g u y ệ t y lìa tà h i ế u cũng coi là lấy hết chu tu vụ không thể đạt hiếu đạo bất quá hắn mặc dù c h ấ n thủ một phương nhưng cũng không có vắng vẻ một đám thế t h i ế p mà là đem các nàng mang theo trên người sớm chiều ở chung dưới tự nhiên là sinh không thiếu nhi nữ thêm tại một khối đều có hơn ba mươi số chính là chu gia tu sĩ nở trồng tự người nhiều nhất những mầm mống này nữ có người tập võ như chu gia hội chu cảnh thật cũng có người tu hành vần gia r i ê n chu cảnh thái càng có phản tục thương nhân quan lại quân ngũ mà trừ thú đoạn cuồng thuật bên ngoài cái khác pháp môn cũng đều có chỗ như chỉ vũ minh điện liền bị lập làm thượng võ đạo viện tri cơ học bản ý hóa linh pháp căn bản cho mượn võ viện mà nghiên pháp thần đạo tu hành trải qua muốn vì nông công phải đi sớm đã chìm tại thần miếu lấy trải vớt thanh minh mệnh cấm ngự thuật thì tính cả cái khác mấy đạo ngự thú nhất hệ căn bản hậu đức trường kinh các loại huyền đan phát tất nhiên là đặt vào tố kho làm hậu nhân nghiên cứu ngoài ra những cái kia bảo vật cũng đều có an trí lưu ly ngưng linh đèn đặc minh huyền cùng tù linh doanh điện là chu nguyên vừa tu hành cương thanh bản thạch thì chìm tại bạch khê núi chỗ sâu đang bị điện mạch phần dưỡng về phần cắt vàng bụi tại ba năm trước đây chu gia cũng là trực tiếp tại trấn nam quận quốc đông bắc khu vực vạch ra một phương trừng phương viên ba mươi dặm lớn nhỏ địa vực đem cắt vàng bùi an trí trong đó lại lấy pháp trận bao phủ ngăn cách như thế chống dông tạo một phương sa mạc đi ra để mà thu thập cắt vàng khí cơ hoang vu chi khí trong đó không chỉ có dị thú đại hoàng loan đổi trấn thủ thượng võ đạo viện cảng là chỉnh thể đem đến cái kê phương trong sa mạc lấy thiên địa chi cằn cỡi gian ổ ma luyện tâm thần chi k i n bản cho nên cái kia phương sa mạc cũng bị gọi là võ mạc nhưng là chu tu vũ không thích thế là liền đổi tên là ô mạc nghe xong ô mạc trật tướng chu gia anh trên mặt cũng là lộ r a kinh ngạc thần sắc mình chỉ là bế quan ba năm gia tộc như thế nào liền m á n h liệt đến trực tiếp làm ra sa mạc tới nghĩ tới đây h ắ n bỗng nhiên hướng về bầu trời bay thẳng rất nhanh liền đi vào bạch khê núi lớn trong trận t r ư ớ n g chỗ cao nhất cách mặt đất chừng cao ngàn trượng phương biên hơn trăm dặm cảnh tượng nhìn một cái không s ó t gì mà ở tại đông bắc phương hướng liền có một phương nông lung đất vàng hành lộ g a tại mênh mông bên trong khí cơ bốc hơi rào dạo cùng bốn cảnh lục danh o lộ ra không h ợ p nhau vẫn là cái này ngoại giới thú vị trời cao vô tận địa sâu giống như đ u ô ê n sơn hà bao la vô tận thật nghĩ đi bên ngoài nhìn sang nhìn qua bình t r ư ớ n g bên ngoài tình huống chu gia anh cũng là mặt lộ v ẻ phiền muộn chi sắc không khỏi thấp giọng cảm thán nàng làm ra tộc thiên tiêu t h ở nhỏ liền thụ vô tận yêu mến các loại tài nguyên như sóng chiều cung cấp nuôi dưỡng nhưng tương ứng tại đạo hạnh không có tu thành trước đó nàng cũng bị vây ở cái này tộc địa bên trong không được đi xa mặc dù nàng biết cái này đều là vì tốt cho nàng nàng cũng không có câu o á n h ậ n nào nhưng như thế giày vỏ cũng khó tránh khỏi sẽ phiền muộn sinh sầu cái này còn không đơn giản n g ư ơ i tu nhanh lên sớm ngày tu đến hóa cơ đình p h o n g không liền có thể lấy ra ngoài du lịch thiên hạ luyện tâm tu tính m ạ một đạo không đúng lúc bén nhọn thanh â m từ hắn bên hông chuyển đến chính là cái k i a ngọc bạch sư tử con chu gia anh trên mặt t r ầ m rã i hiện hiện dị dạng tiêu d u n g chận một tay lấy cái k i a ngọc sư tử n ắ m ở lòng bàn tay ngươi nói đúng ta là đến tu mau mau không phải còn thế nào du lịch thiên h ạ là tổ gia già phân y u bất quá ngươi cần phải gánh vác nhớ hút chút ngọc thạch chi khí dứ lời hắn liền hóa thành lưu hồng thẳng đội minh huyền cung thiên không chỉ để lại ngọc sư tử liên tục kêu trên gọi mà ở phía dưới minh huyền cung một phương thiên đ i ệ n bên trong một thiếu niên lang nằm tại bàn trước chính ngăng bút kết thúc tại cái kia trên tiên chỉ không ngừng biết lấy cái gì ở sau lưng hắn trượng thức có hơn chu cảnh minh các loại một đám luyện khí sư cũng không còn luyện khí chính trông mong dòm nhìn qua trên giấy tình huống muốn lại tới gần chút nhìn vanh nhưng lại sợ đã quáy dậy thiếu niên suy nghĩ chỉ có thể bỏ đầu bức thai đ ị a thăm dò ngước nhìn lao tổ tông nguyên nhất lúc này có thể thôi diễn thành một tuổi trẻ tu sĩ cực lực hạ giọng nói xong nhưng vẫn chưa nói xong liền bị một bên chu cảnh minh gắt gao che miệng hai mắt trận lên tựa như muốn ăn thịt người ở đây bên thai thấp giọng c ắ t hô y miệng mọi người khác cũng nhìn chăm chú mà đến tu sĩ kia tự nhiên không dám nói nữa nói nửa câu chu huyền ngai đứng tại đám người trước n h ấ t đầu lấy tay bạn che che đám người yên lặng nhìn qua nơi xa thiếu niên kia làng trong mắt tràn đầy vui mừng quan tâm mặc dù đối chu nguyên đại diễn hắn cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu nhưng mỗi lần cải tiến trách nhiệm cái kia trong đó biến hóa bọn họ đều là có thể tự mình cảm nhận được như thế nào lại không biết chu nguyên một kinh khủng luyện đạo thiên phú coi như hôm nay không thành tương lai cũng nhất định có thể chớ nói chi là còn có cái kia vấn thiên các tiếp dẫn lệnh tự mình sau này nhất định có thể ra một vị đại sư thậm chí là khí đạo tông sư cũng chính là chu nguyên một còn tuổi nhỏ thậm chí không được đầy đủ không phải hắn đã sớm muốn đem hắn đưa đi cũng có thể sớm ngày khai quật thiên tư ngày sau cũng có thể đi được cao hơn ban trước chu nguyên một mặc dù nâng mức biết nhưng hắn bây giờ dù sao cũng là cái luyện khí lục trọng tu sĩ lại thế nào khả năng cảm giác không đến một đám thuốc bá trưởng bối tồn tại lại cũng chỉ có thể âm thầm thở dài hắn sinh ra thân cận luyện đạo có thể mơ hồ trông thấy biến hóa ở giữa luyện đạo huyền quang cũng tức là chu cảnh m ì n h đám người luyện khí chỗ lộ bẻ điểm điểm huyền quang lại luyện chế thời khắc huyền quang càng là ổn định trường tồn đã nói lên đ ồ vật luyện đến lý tính càng tốt mà huyền quang nồng đậm thì tượng trưng cho phẩm giai cao thấp cũng thật sự là như thế luyện khí với hắn mà nói có thể nói cực kỳ đơn giản chỉ cần căn cứ huyền quang biến hóa mà không ngừng thôi diễn liền có thể đạt được tốt nhất luyện chế pháp nhưng vấn đề ở chỗ phương pháp dễ tìm nhưng luyện chế người khó tìm a hắn hiện tại mới luyện khí lục trọng còn làm không được trẻo trống luyện chế pháp bảo tình trạng. mà chỉ huy chu cảnh mình đám n g ư i bọn hắn dù sao trông không đến huyền quang dù là chỉ huy lại kịp thời cũng sẽ xuất hiện sai lầm cuối cùng rơi vào cái thất bại kết cục bao quát cái này mấy lần khảo thí trên thực tế đều là hắn thôi diễn đi ra có thể được luyện chế pháp nhưng vẫn là bởi vì đủ loại mà thất bại khiến cho hắn không thể không căn cứ chu cảnh mình đám n g ư i mà đối luyện chế pháp sửa chữa thậm chí là dườm già hóa có thể nói là khổ sở không thôi hết lần này tới lần khác ở trong đó khổ sở hắn còn không thể nói chỉ có thể giấu ở trong lòng chương hai trăm linh năm luyện ký chương hai trăm linh năm luyện ký đốt lô liệt, liệt. sĩ diễn hỏa xà không ngừng lan tràn ra phía ngoài kinh khủng nhiệt độ đốt đốt lấy trong phòng nóng bỏng vô cùng liền ngay cả nơi xa cái tia để mà rèn luyện linh t h ủ y cũng vì đó sôi trào tư tư hiện lên lấy n ồ n g đậm sương trắng liền ngay cả bốn phía b á c h tưởng tượng đều trở nên mơ hồ cũng may trong điện mọi người đều là tu sĩ trong cơ thể linh lực tự thành chu thiên có khắc cung điện pháp trận ra chỉ che chở lúc này mới bình yên vô sự chu cảnh minh đám người phân loại các vị hoặc đứng tại cái tia khổng lồ đỉnh lô bốn phía chính liên tục không ngừng địa t h c làm linh khí lấy bước chắc trong đó linh hỏa đốt cháy hoặc lấy yếu viêm luyện hóa bảo tài cái gọi là luyện, đạo huyền quang, chỉ có luyện chế thời khắc bảo tài linh vật vật tính phát sinh căn bản biến hóa lúc kỳ tài sẽ hiện hiện lại một khi luyện chế bỏ dở hoặc kết thúc vậy liền sẽ tiêu tán không còn mà phán đoán luyện chế có thành công hay không với hắn mà nói cũng cực kỳ đơn giản chỉ cần căn cứ luyện đạo huyền quang cuối cùng là không ổn định phải chăng tự nhiên tiêu tán liền có thể nhưng giờ phút này nhìn qua bên trong lò cái kia không ngừng chập c h ấ n lấp lóe mông lung huyền quang chu nguyên một cũng không khỏi thầm than cho dù hắn đã vài lần cải tiến luyện chế pháp càng đem trong đó chỉnh tự dừng giả lấy chậm lại luyện chế thời gian để cho chu cảnh minh đám người có cơ hội phản ứng nhưng như thế nào đi nữa chu cảnh minh mấy người cũng không thông biến hóa càng khó nhìn huyền quang phong trào chấp hành bắt đầu cũng là cực kỳ gian khổ tại chu nguyên một la lên trong n h y mắt sáu tông tu sĩ chu cảnh thuyền có chút chật hùng hậu linh lực rót vào bên trong lò đ á n h trong đó linh hỏa hừng hực tái liệt cái tia nguyên bản còn có hình dáng đồng tài trong khoảnh khắc liền hóa thành nóng hội nước cùng cái khác giao hòa hội tụ cảm giác được nơi đây tình huống chu nguyên một lại là không có quá để ý trưởng già chấp ý mình chính là nhân c h i thường tình t h ú n g chi chu cảnh thuyền đám người luyện khí nhiều năm như vậy đã sớm có mình luyện chế kinh nghiệm cùng thói quen giờ phút này chỉ là nghi ngừng lại nháy mắt liền đã là vậy hắn tin phục hắn tên tiểu bối này mà hắn cải tiến luyện chế pháp cũng chính là vì hóa giải loại tình huống này mang tới ảnh hưởng nhìn qua trong lò luyện đạo huyền quang dần dần ổn định hắn non nớt trên mặt cũng lộ ra một chút ý、khởi. các trưởng bối chấp nhất ý mình cũng không phải gì đó vấn đề lớn chỉ cần hắn luyện chế ra pháp bảo hoặc là chỉ huy luyện thành cái kia sau này các trưởng bối tự nhiên là tin phục không thể nghi ngờ các loại cái này luyện thành này luyện chế pháp liền có thể kết thúc thành sách dạng này coi như về sau phụ thân bọn hắn không có hiểu ra luyện đạo chân lý thành t ự u nhị giai đại sư chiếu vào cái này luyện chế pháp cũng có một thành khả năng luyện ra cố định pháp bảo đến tại trong giới tu hành không phải là không có nhất giai luyện ký sư luyện ra pháp bảo án lệ mà cái kia phần lớn liền là bắt chước phương pháp này từ thượng tu chuyên môn thôi diễn ra cố định luyện chế pháp chỉ cần hoàn toàn chiếu vào luyện chế pháp l u y ệ n chế liền có khả năng luyện thành bất quá thủ đoạn như thế quá cứng nhắc chỉ có thể luyện chế cố định bộ vật lại thêm nhất giai luyện khí sư không cách nào thấy rõ trong đó biến hóa cho nên xác suất thành công cũng là cực thấp có thể có một thành khả năng đều xem như vô cùng tốt cực dễ dàng tạo thành bảo tài linh vật to lớn hao tổn cũng nguyên nhân chính là như thế tại trong giới tu hành phần lớn đều là không có luyện khí đại sư h u y ề n đan thế lực mới có thể lựa chọn thủ đoạn như thế chu nguyên một suy nghĩ biện pháp này tự nhiên không phải làm này nghĩ Hắn chỉ là hy vọng chu ỉ l huyền, hòa hòa huyền ngai nghe h n u tiếng a hay hoạt động linh lực bàng bạc tựa như biển cũng là để nóng bỏng cung điện nên đón một tia mát mẹ cường thế đem bên trong linh hoạt gọt tán càng từ một bên dẫn tới mấy thước giải xanh biết ngoại mục đây là nhất gia linh thực tại kinh doanh các loại tính thưởng thưởng không có gì lạ duy chỉ có cỏ cây sinh cơ cực ký ngon đựng cũng là tiêu hỏa trung hòa bảo t à i trải qua thi pháp giới cũng làm cho đỉnh lỗ uy thế dần dần ổn định trong đó luyện đạo huyền quang cũng sáng trói sinh uy chỉ là cẩn thận nhìn một phen chu nguyên một vẫn là không khỏi thở dài mặc dù trong đó luyện đạo huyền quang ổn định nhưng bởi vì luyện chế thời gian quá lâu vật tính cũng vì đó mải mòn cho nên hiện hiện huyền quang cũng không nồng độc chỉ sợ là không đạt được pháp bảo cánh cửa cũng đã cái gọi là thông linh có tính nhưng việc đã đến nước này cũng chỉ có thể trước đem hắn triệt để ngưng định miễn cho vật tính mải mòn càng thêm nghiêm trọng ba hơi về sau tán linh l ư ỡ n g ngưng tụ địa viêm lấy rèn luyện thành hình lời này vừa nói ra chung quanh gia tu ai cũng phân chấn nếu là thật sự luyện thành gia tộc kia sau này liền không cần xin giúp đỡ nhà hắn b ả n tộc liền có thể luyện chế pháp bảo trong tộc hóa cơ cũng có thể cầm binh hiền uy nhìn qua một đám trưởng bối như thế sụp sôi lương phấn chu nguyên một trận ngừng lại trận thấp giọng hướng phía chu huyền nhai nói lao tổ tông lần này luyện chế chỉ sợ là vẫn như cũ không thành bất quá nếu là ở kỳ thành hình không thể thông linh thời khắc lấy yêu bận hồn phách cương ép tế luyện chưa chắc không thể thông linh lộ g a tính chỉ là ở trong đó chu huyền n a i nghe tiếng hơi ngừng lại hắn làm luyện k h í sư tự nhiên biết tiên tiên thông linh có tính cùng yêu hồn cưỡng ép tế luyện ở giữa lợi hại quan hệ tiên tiên thông linh tùy ý mà động mà yêu hồn tế luyện lại cần đề phòng trong đó tàn hồn p h ả n v ệ cho nên phần lớn thời gian không có người chọn yêu hồn tế luyện nhưng vấn đề là đây đã là tự mình hồi mười một nếm thử luyện chế cũng là chu nguyên một chỉ bung xuống hồi bảy trong đó tiêu hao linh vật bảo t à i không biết sao mà nhiều gia tu vì đó thần mệnh n ọ c mệt mỏi nếu là lại thất bại liền xem như trong dự liệu kết quả chỉ sợ cũng sẽ tạo thành to lớn thất bại ảnh hưởng chu cảnh mình đ ắ n người tâm thần gia tộc phương diện cũng sẽ đối với cái này sinh ra ý kiến dù sao hiện tại đủ loại nếm thử liền là không đ ấ y đã nuốt vào gia tộc giá trị hơn mười vạn linh thạch chân quý tài nguyên mà phản hồi liền là tầm mời trôi thượng đẳng pháp khí gia tộc cái khắc tông mạch lại thế nào khả năng không có lời b á n giận mà tại nhỏ tới nói nhiều thiếu cũng sẽ ảnh hưởng chu nguyên một tại tộc nhân trong lòng ấn tượng cũng cần coi trọng nghĩ tới đây hắn ánh mắt lấp lóe sau đó liền từ minh huyền cùng chỗ sâu dẫn tới một đạo hóa cơ yêu hồn là trong núi hổ dữ cùng lần này luyện chế đao khí chính phù hợp với nhau chu cảnh minh đám người nhất thời kinh ngạc không rõ rõ ràng thế cục một mánh tốt đẹp tự mình lao tổ vì sao muốn lấy một yêu hồn đến nhưng không đợi bọn hắn kịp phản ứng cái kia yêu hồn liền bị chu huyền nhai đánh vào hừng hực bức lô là chưa tiêu tán linh h ỏ a đốt cháy hóa thành lượn lờ khói trắng cùng cái kia đã thành hình đao khí c ư ơ n g ép dung hợp chỉ một thoáng một đạo kinh khủng hổ khiếu vang vọng cung điện chấn nhất đám người tâm thần vì sợ mà tâm rung động rung động c à n g có hổ giữ hư ảnh ngưng hiện bạo khởi đâm đến đỉnh lô ầm ầm rung động ánh lửa v a n g khắp nơi vi thế mãnh liệt kinh khủng một đầu sốc sinh chết cũng không an phận chu huyền nhai hừ lạnh một tiếng trận liền có một đạo lợi quang từ hắn trong cơ thể bay ra lạnh đ trực tiếp liền đem cái này bạo động đỉnh l ô áp chế đến không cách nào động đậy mà đạo này lời ánh sáng chính là hắn ngày xưa lấy triệu nguyên mục tàn b ì n h tế luyện bảo vật cũng coi là chu gia tự mình luyện chế đạo thứ nhất pháp bảo chỉ là nơi đây tình huống đặc thù có thể thành t i ể u pháp bảo là bởi vì bản thân tất nhiên là không cách nào bắt trước hồ khiếu yên lặng l ô hỏa dần dần tán đợi uy thế triệt để b ì n h tắt liền gặp một thanh đại đao hành đứng ở thang cốc ở giữa bảo quang lợi mang tàn phá bừa bãi hiện hiện h i ố n g đao bốn lượn chập trùng liền tựa như một đầu mánh hổ chiếm cứ trên đó mà hổ khẩu chính đối trôi đao sách năm chỗ nghi nhiên là một than cảm nhận được đao kia khí hiện hiện kinh khủng vì thế bốn phía tu sĩ cũng là thần sắc phức tạp bất quá càng nhiều vẫn là xúc động bụi nhưng nhất là những kia tuổi trẻ hoặc là tạo nghệ mỏng cạn tử đ ệ càng là hưng phấn hô to bắt đầu luyện thành rốt c ụ c luyện thành ta chu ra cũng có thể luyện pháp bảo vì hắn nhả nhìn về tương lai nguyên nhất quả nhiên là lợi hại cái này sau này nếu là trở thành đại sư có thể nhất định phải giáo thúc phụ như thế nào luyện kỳ a chương hai trăm linh sáu cùng có lợi cộng sinh chương hai trăm linh sáu cùng có lợi cộng sinh rất nhanh luyện thành pháp bảo tin tức liền truyền khắp từ trên xuống dưới nhà họ chu cũng là để các tông m ạ n h tử đệ vì đó kích động đương phấn chạy ma bờ báo càng vì đó hơn kiêu ngạo sinh hào chỉ hạ các phương thị tộc nghe nóng g thì là bắt đầu sinh kính sợ đối chu gia cũng càng nể trọng tướng dựa vào vất quá cái này thứ nhất chuôi hung binh pháp bảo bởi vì từ yêu hồn tạo thành vẫn còn tồn tại tại to lớn thai hoàng ẩm cần làm ngoại lực tế luyện cho nên liền chuyển đến c h ấ n nam vệ thống lĩnh chu cảnh thái trong tay làm lục ma chém yêu chi phong mang mà tự mình luyện chế ra pháp bảo tin tức tại chu tu dương đám người tận lực giải dưới cũng là nhanh chóng chuyển khắp tây nam là thế lực khắp nơi biết đương nhiên tại ở trong đó chu nguyên một tồn tại bị tận lực che giấu sở dĩ như thế thứ nhất là vì c h ấ n n h i ế p thế lực khắp nơi hướng thanh vân môn võ sơn môn hiện ra tự mình nội tình dùng cái này không đánh mà thắng c h i minh để các phương một lần nữa cân nhắc trong đó lợi và hại thứ hai liền là rất mới dù sao muốn chiêu mộ cường giả dị sĩ dùng cái này để gia tộc hẳn mạnh đầu tiên liền cần tự thân cường đại mới được giống như chu gia khách khanh đ a n g khê hắn cũng là bởi vì chu gia cường đại mà năm đó lại khan hiếm đăng đạo đại sư cho nên chuyên tới để quy hàng là khách h a n h bây giờ là chu gia thượng khách thân quyến cũng có thể tại bạch khê trong núi a n cư nếu là chu gia thực lực không ngừng lớn mạnh hơn nữa là các phương diện đều là trắng đựng vậy dĩ nhiên liền sẽ hóa thành tây nam một lá cờ hấp dẫn càng nhiều tu sĩ kết thúc c h ấ n nam quận quốc từ căn cơ bên trên cất cao chỉ hạ thực lực mà ở trong đó mang tới ảnh hưởng cũng là cực kỳ khủng bố giống như c h ấ n nam quận quốc lập tức mười một nhà ngoại trừ lệ l i ê u quý, hạ triệu tại sáu họ còn lại năm nhà đều là nơi khác tới tu sĩ sở kiến có chút làm ớ i tới liền là hóa cơ c h â n nhân có chút thì là hướng chu gia hiến vật quý dùng cái này đổi được bảo vật thành cựu cuối cùng một phương hóa cơ tiên tộc mặc dù những này tiên tộc không giống trương tư đồ tạo các loại thị tộc như thế trực tiếp hiệu chung với chu gia nhưng chỉ cần ăn hữu tư tại c h ấ n nam quận quốc mảnh này cương mực bên trên bọn hắn liền đã đánh lên chu gia n h ắ n hiệu lại khó chia cắt tại con đường bên trên thuộc về định tu tư q u ả n h ạ t mà tại phạm tục thì làm quận quốc chư bộ chỗ ngự ngày cấy linh điển cùng phạm tục thổ địa cũng đều là cần hướng chu gia quận quốc nộp thuế không chỉ có muốn che chở một chỗ an nguy nếu là biên cương náo động còn cần là quận quốc điều khiển điều tu sĩ lấy chống cự thái họa có thể nói bây giờ trấn nam quận quốc đã là một phương độc lập c h ỉ bị phương bang quốc độ chỉ là còn chưa đủ mạnh vẫn cần phát triển trắng được mà chu gia làm áp đảo quận quốc phía trên siêu nhiên thị tộc từ ngay từ đầu liền cùng quận quốc cũng không phải là đối lập hai mặt mà là vì đó chỗ cung cấp nuôi dưỡng cùng cùng có lợi cộng sinh quận quốc càng phồn binh chu gia liền càng cường đại chu gia càng hương thịnh thì quận quốc càng vững chắc tại trải qua mấy chục năm phân hóa cùng có lợi dưới chu tu dương các tộc lão cũng đã sớm nhìn thấu điểm này cho nên mới nếu không di dư lực là trấn nam quận quốc lộ ra thế về phần cái gọi là tộc địa phái quận quốc phái có lẽ tại phạm tục cùng nhỏ yếu giữa các tu sĩ phân lập rất nghiêm trọng thậm chí là huyết thống phân biệt tương vọng mà không quen biết nhưng chỉ cần chu gia lão tổ thiên vương c h ấ t quân nguyên cảnh vũ quân vẫn còn chỉ cần gia tộc còn có cao tu để ý gia tộc vậy bọn hắn những tu sĩ này liền không khả năng phân lập giống như hiện tại ngoài núi c h i thứ chỉ cần thành tựu luyện khí cảnh cái kia phần lớn đều tại quận quốc bên trong nhậm chức tránh không được cùng đội chấp pháp c h ấ n ma ti quận quốc các bộ liên hệ lại sao có thể có thể không biết gia tộc cái khác tự đ ệ tu vi lại cao hơn một chút như luyện khí cao trọng cái kia tất nhiên muốn đồng tộc địa liên hệ có thể tự làm quyết định đi ở mà nếu là thành tựu hóa cơ cảnh giới cái kia càng là hai bên trên danh nghĩa như thế nào đều có cái ngoại sự tộc lao danh hảo t h u gia tộc cung cấp nuôi dưỡng phan tục cùng t h ấ p tu ở giữa đủ loại thù hận cũng tốt khoảng cách cũng được theo cấp độ cấp cao đều sẽ trở nên không quan trọng gì liền ngay cả để huyết mạch mỏng m a n h xa lánh xa xôi khoảng cách tại cường giả cao tu trước mặt cũng bất quá là sớm chiều mà tới cùng lúc đó tại bạch khê sơn đông phương bắc hướng minh ngọc đô chính bắc khu vực lớn nhỏ thành trấn tung khắp sơn lĩnh bình nguyên ở giữa r u ộ n tốt liên miên như vân h i ể n thị rõ m ê n h mông cảnh sát mà tại ở trong đó lại có một mảnh cắt vàng đại mạc nằm ngang ở những n à y thành trấn giữa núi non t r ù n g điệp làm bên ngông pháp trận bao phủ tuy chỉ có phương v i ê n hơn hai mươi dặm lớn nhỏ lại là cắt vàng từ từ phong trần đẩy trời một mảnh nguy nga hùng vĩ đạo viện đứng sừng sững trong đó hắn chính là chu ra đường cắt bảo địa ô mạc ngoài ra còn có rất nhiều khởi trần cơ b ắ c bắn ra võ phu đại hán xếp bằng ở cắt vàng bên trong m ặ c cho bằng bao cắt thời tiết nóng sông thực đ h c thân dùng cái này ma luyện ý chí nhu cầu trong lòng bản ý tại sa mạc biên giới địa vực một tuổi trẻ tu sĩ t h u c làm thuật pháp linh quang rơi trên mặt đất trong nháy mắt hoa thành điểm, điểm nặng nghề sinh cơ thổ địa vì đó p h ì nhiêu lộ r a sinh hoàng thúy trồi non từ trong đó nảy mầm càng đem sa mạc lan tràn đi g i ả cắt vàng khí cơ bước lui bên cạnh thân chu văn hiển chu văn sùng thủy theo xuất thủ trận kỳ đâm sâu sâu trong lòng đất cùng cái kia minh mông đại trận giống cấu kết một lần nữa hóa thành bình t r ư ớ n g đem cắt vàng khí cơ bao phủ tại pháp trận nội bộ đợi bình t r ư ớ n g triệt để bước chắc trẻ tuổi tu sĩ cũng ngừng tay đoạn linh nghiệm thì dọc theo đất đá bùn chạch hướng chỗ sâu tìm kiếm rất nhanh liền tìm được nguồn cất chỗ lá cắm ở nơi này trận kỳ bị hủy như thế mới đưa đến cắt vàng khí cơ tiết lộ nói xong liền gặp ba người bên chân thổ bùn không ngừng nhúc đích sau đó hai đoạn đứt gãy tiểu kỳ bị nắm tới phía trên c à n g nhiễm điểm điểm đen hạt nước bùn h i ệ n nhiên trôn ở lòng đất cực sâu chỗ cái này trôn dưới đất một dặm vị trí lại còn bị thạch nham bỗng chọn nếu không phải ta tu hậu trạch chỉ sợ thật đúng là không phát hiện được tu sĩ trẻ tuổi n h ạ t âm thanh nói nhỏ hắn chính là chu gia nhuận trạch chân nhân chu c ả n h thiên chu văn sùng nghe tiếng trứng mắt hai cái tiểu t r ù n g từ trong tay áo chu ra rơi vào cái kia đứt gãy tiểu kỳ bên trên tinh tế cầm ăn lấy tìm kiếm cái kia âm thầm làm áp g i khí t ư c nhưng mặc cho bằng hai trùng như thế nào cầm ăn cũng vẫn như cũng là ngây ngô bất động chớ nói chi là thăm dò chỉ dẫn phương hướng gặp một màn này cái k i a độc tu cũng là h ừ lạnh một tiếng cái này phía sau kẻ xấu ngược lại là cẩn thận biết sẽ bị truy tung ngay cả trận này cờ đều bỏ qua khí tức cũng bôi đến sạch sẽ cũng không biết còn có hay không can đảm này nói xong điểm điểm huyền độc từ hắn trong lòng bàn tay tuân ra là cổ trùng t r ố t vớt sau đó cái k i a cổ trùng giống như tử v ậ t leo lên tới lòng đất chỗ sâu trận kỳ bên trên một khi có tồn tại có ý định phá hư liền sẽ là độc cổ này chỗ thực cảnh thiên thúc phụ trước đưa ngươi hồi t ộ c địa lại đến cái này trì hạ h ả o hào tìm một tìm cái kia kẻ xấu tung tích ô mạc làm chu gia chuyên môn mở b ả o địa bây giờ là kẻ xấu á c ý phá hư mặc dù không có tạo thành ảnh hưởng gì nhưng là có hại chu gia mặt mũi nếu là không đem phía sau màn kẻ xấu cực kỳ trừng trị lấy lộ ra tự mình bị nghiêm cái kia sau này không chừng toát ra cái gì như quỷ x a thần đến chương hai trăm lẻ bảy hoàng sa trấn thủ, thủ chu cảnh thiên nghe tiếng suy tư trong con ngươi thì lấp loét i n h quang mặc dù hắn là chu gia đẩy lên bên ngoài thiên kiều ngày thường không cần giống chu gia anh chu nguyên một như thế che lấp không hiện nhưng muốn rời khỏi bạch khê núi nhưng cũng không phải cái gì tùy ý sự tình ngoại trừ lập tức như vậy trải bớt địa mạch hoặc là xử lý trì hạ ngang thổ còn lại phần lớn thời gian cũng chỉ có thể đợi tại tộc địa bên trong khổ tâm tu hành thời gian lâu khó tránh khỏi bực bội s i n h chắn ghét hiện tại thật vất vả đi ra một chuyến càng có thể nhìn nhìn một cái cái này ngoại giới khí tượng h ắ n tự nhiên không nghĩ là nhanh như thế liền trở về hai vị thúc phụ nơi đây cắt vàng khí cơ chưa triệt để trừ tận gốc nếu là bỏ mặc không quan tâm chỉ sợ phương viên trong vòng hơn mười dặm sơn lĩnh đều sẽ chịu ảnh hưởng chất nhi muốn t r ư ớ c lưu tại cái này đem những này trải bớt triệt để lại hồi tộc địa cũng có thể nhiều mưu cầu chút công đức tiếp theo cái tia kẻ xấu có ý định phá hư ô mạc phát trận vì chính là xâm hại chúng ta chu ra theo lập tức thế cục đến xem chỉ cần chúng ta rời đi hắn tất nhiên còn biết tái phạm không bằng chức giả ý về núi kỳ thực ôm cây lợi thỏ mà đối đãi cái tia kẻ xấu làm ác chất nhi lưu tại cái này nếu là treo lên đến cũng có thể ra chút khí lực chiến hậu càng có thể trải bớt bình phục địa mạch há không v ổ i v ạ n nghe được câu này chu văn điện sắc mặt biến hóa hiển nhiên có chỗ đậu dù sao lập tức không có thủ đoạn thật đem quận quốc lật mấy lần lại lớn phí khổ tâm chịu khổ không lấy l ò n g mà theo chu cảnh thiên nói chỉ cần bắt được cái k i a chính là một lần bất vả suốt đời nhàn nhã ngay cả địa mạch trải bớt đều không cần đến thứ hai lội bất quá chu văn sùng nhưng như cũng là l ệ lùng không vì hắn mà thay đổi chu cảnh thiên đề nghị cố nhiên không tội nhưng ngay sau đó cũng không phải đã từng gian khổ tới nguyện mọi thứ lấy ổn làm đầu đâu còn cần tự mình thiên t i ê u đặt mình vào nguy hiểm cùng lắm thì sau đó nhiều đi tới đi lui một lần chính là đơn giản liền là nhiều chậm trễ chút thời gian không được hiện tại theo chúng ta hồi t ố c địa hảo hảo tu hành đợi người đạo hạnh viên mãn cái này thiên địa bắt ngát có thể tự mặc cho người dòng ruồi a đ ư n g a thúc phụ ta tu hậu trạch đạo a trong núi phong ngọn núi đều tràn đầy ta có p h á p cũng không có chỗ làm a chu cảnh thiên nghe tiếng s ứ n g sở trận hô to hắn mặc dù tu hành nhanh chóng nhưng muốn tương đạo đi tu được hóa cơ viên mãn thứ ba đạo thăm đều là toàn nói ít cũng muốn hơn trăm năm t u ế nguyện hắn cũng không phải chu ra anh để hắn khổ tu trên trăm năm cái kia ha không đều là khổ sở cái này tri hạ có nhiều như vậy sơn lĩnh bình nguyên để cho ta lưu tại cái này trải b ư ớ c thanh minh h i ể u ra trong đó nội tình tại tri hạ bách tính cũng tốt tại ta tu hành cũng là không tệ à. thúc phụ hắn quỷ khóc sói g à o lấy lại tại lúc này cái kia m ê n h n ô n g pháp trận đột nhiên rung động bắt đầu mặc dù cực kỳ hiểu ớt nhưng ba người đều là hóa cơ tu sĩ lại thế nào khả năng cảm giác không đến đều ngưng thần tụ thế lấy tìm kiếm chấn động đầu bờn thật can đảm chúng ta đều chưa rời đi liền đến, đến quả nhiên là không biết sống chết chu văn h i ệ n giận mắng một tiếng đang muốn hướng chấn động đầu mường chô đánh tới lại bị chu văn sùng ngăn lại chớ l ô mãng làm việc cái kia tồn tại dám như thế làm ác cực lớn khả năng có chuẩn bị mà đến trước hướng tộc địa minh ngọc đô truyền tin lại tỉnh lại ô mạc trấn thủ để hắn cực kỳ chăm sóc cắt v à n g bụi lại không có thể có nửa điểm sơ xuất cảnh thiên n g ư ơ i chớ theo chúng ta cùng nhau nhanh đi ô mạc h ạ n tâm cùng nhau chăm sóc cắt v à n g bụi xem ra cái này sau này được nhiều điều mấy vị cường giả đến mới được nói xong độc cổ hai người liền hóa thành lưu hồng thẳng độn hướng chính bắc càng có rất nhiều cổ trùng tùy theo từ bảo h ạ bên trong bay ra lôi cuốn lấy huyền độc liền ẩn vào thiên k h u n g minh n g ông làm ẩn nút sát h u y chu cảnh thiên mặc dù có ý tưởng nhưng cũng phân rõ trái phải rõ ràng tự nhiên cũng không có làm loạn hướng tập địa minh ngọc đô các phương hướng chuyển tin về sau liền hướng về ô mạc hạch tâm địa vực bỏ chạy bất quá thời gian qua một lát l i ề n đến đến thượng võ đạo viện trên không bất quá hắn không có bước vào trong đó mà là ngược lại trốn vào cắt vàng bên trong cho đến đi vào một phương dưới mặt đất c ắ t quận các quận không lớn chỉ có phương biên ba trượng lớn nhỏ cao một trượng chính giữa lơ lửng một đoàn bụi màu vàng các mịt minh huy lấp lóe quần quận lưu chuyển không ngừng tản ra hoang vũ khí cơ mà tại một bên một đầu man nhu lớn nhỏ to lớn cho thú nằm sấp nằm bất động lông tóc kim sán vàng sáng giống như chân mang đứng vững trong hơi thở cẳng có bao cắt gào thét tiếng vang cho dù nằm sấp nằm bất động cũng có thể cảm nhận được cực kỳ cường hành địa ác ở tại đỉnh đầu thì là một mập m ạ p chuột sa mạc ngủ say rất chìm cái này một chó một chuột chính là chu tu vũ năm đó ở man liêu cổ q u ố c hàng ngự dị thú đại hoàng cùng l o a n đổi tại đi vào chu ra về sau mặc dù nhận địa lợi ảnh hưởng hai thu thực lực vì đó thật to tiêu giảm nhưng tu vi lại là không ngừng cấp cao cái trước sớm liền hóa cơ đình phòng cái sau cũng đã thành tựu hóa cơ lập tức thân ở cái này ô mạc khu vực là địa lợi gia trì chiến lược càng là trên phạm vi lớn tất cao thì càng không phải bình thường tồn tại có thể chống lại cũng nguyên nhân chính là như thế chu gia mới yên tâm để cái này hai thú c h ấ n thủ ở này đương nhiên thượng võ đạo viện còn có dương đại hải hàn thế nhạc hai người đơn thuần hóa cơ số lượng cái này một nho nhỏ ô mạc có thể không kém chút nào mình ngọc đô cái k i a chuột sa mạc loan đ ổ i rung động thân thể ánh mắt rơi vào chu cảnh thiên trên thân nhỏ bé cái mũi có chút đánh hơi nhưng không có người được chu tu vũ mùi cũng là trong nháy mắt lười b i ế n xuống tới chu gia tiểu tử ngươi tới đây cần làm chuyện gì về tiền bối lời nói ô mạc biên giới có kẻ xấu tập k í c h thúc phụ nhóm đã tiến đến chấn áp mệnh ta đến bảo hộ cắt vàng bụi lời này vừa nói ra cái tia chuột sa mạc trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn đen nhánh con ngươi càng là lộ ra thần sắc kinh hoàng mà đại hoàng t h ì c h ậ m dại đứng lên cường hành uy áp tùy theo bắn ra chấn động đến các quật rung động mà ở phía trên thượng võ đạo viện một cỗ cắt vàng phong bạo c h ố n g r ô n g ngưng tụ quét sạch đầy đất cắt vàng ở giữa thiên địa hình thành minh mông báo cắt bình chướng càng có một tôn khổng lộ cho thú hư ảnh hiện hiện trên đó quân hướng, hướng chính bắt thổi đến mà đi. chỗ đến bao c á t đùi màu vàng che khuất bầu trời thiên địa ảm đạm mất quang kịch liệt như thế động tĩnh tự nhiên dẫn tới thượng võ đạo viện môn nhân đệ tử chú ý những cái kia mới nhập môn người đều kinh h ã i thất sắc càng là bối rối trốn chạy mà những cái kia đệ tử cũ lại là gieo hò hô to chớ sợ đó là hoàng sa trấn thủ n g ư ờ i sau này nếu là muốn tu được tác sẽ phải dựa vào vị l a o tổ này ân chạy chương hai trăm linh tám như không thể c h ú n g chương hai trăm linh tám như không thể c h ú n g cùng lúc đó tại ô mạc bắc địa biên giới khu vực mấy cái thổ thuộc thú nhỏ chính sâu chui tại bùn nhang bên trong đôi cái kia pháp trận bình chướng không ngừng đ à o gạm chấn động đến pháp trận rung động liên tục chỗ bạc l ự c càng hư hảo trong đó cắt vàng phong trần cũng dần dần có thể thấy rõ ràng mà tại cách đó không xa lại có cựu đầu hóa cơ yêu vật tần nút khí tức thu liễm không hiện chính gắt gao ngắm nhìn ô mạc động tĩnh Đại nhân, dạng này coi là thật có thể đi đáo đi, dạng hoạch coi nói nhân, này lần này kế hoạch kín đáo có thể đi, nhưng ngày thật thể thể là Tuy có có sao? xưa kế ngươi nếu muốn tu vi lại tiến vậy trở thành cao cao tại thượng đại nhân vật liền cho ta y miệng cầm đầu hổ yêu gầm nhẹ giận hô chấn động đến cái k i a báo yêu thân thể rung động nào còn dám lại nói nửa câu chỉ là mặc dù kinh hãi cái này báo yêu nhưng nó cũng biết dưới trướng t h u tâm t ă n g g i ã nếu là không phân chấn một hai đợi chút nữa chém giết bắt đầu chưa chừng sẽ xuất hiện chạy tán loạn hiện tượng ta biết các ngươi liền không có lòng cầu tiến liền không muốn bởi vậy ngưu công trở thành cao, cao tại thượng đại nhân vật triệt để thoát khỏi lập tức khổ sở hiểm cảnh sao cái này lại mạc bên trong là gì tình huống các ngươi cũng c ũ n g biết địch quả yếu mà ta chú n g mạnh các ngươi như thế còn không dám một t h ứ sao lời này vừa nói ra những cái kia yêu vật lập tức khí tức chấn động ai cũng ý chí chiến đấu sục sôi cường hành yêu y tùy theo hiển hiện gặp chúng yêu y thế hiển hóa cái này cầm đầu hổ yêu cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra tâm thần tùy theo chìm vào thất h ả i nơi đó nghiễm nhiên tồn tại một đạo huyền đan thủ đoạn vẫn là những n à y ngu xuẩn dễ bị lựa ta có thể hay không thành t i ể u huyền đan coi như toàn bộ nhờ lần này cường tộc tại nhân tộc cảnh nội phái phái thân thuộc hoặc là sở thuộc yêu vật dùng cái này dung chuyển nhân tộc thế cục hoặc làm ư u sát nhân tộc t i ê n tiêu nhưng đi dù sao hiệp ác rất nhiều ẩn nút cảnh nội yêu vật đều cực kỳ tiêu cực thậm chí là phòng thủ mà không chiến mà cái này cần chuyên môn tồn tại đến tận lực dẫn đạo dùng cái này điều động yêu vật h u n g tính mà nó liền là loại này yêu vật nếu không có như thế nó đường đường vương tộc hậu duệ coi như huyết mạch mỏng m n h chút cũng sẽ không luân lạc tới làm ẩn nút phá o hôi tình trạng có trong tộc đại nhân thủ đoạn che chở như thế nào cũng có thể s ố n g mệnh bao quát lần này tập kích ô mạc cũng là hắn mưu kế tỉ mỉ tốt thế công vì chính là đoạt cắt và ngụi chấn sát chu ra tu sĩ dùng cái này mưu công lại cho mượn thủ đoạn bỏ trốn mất dạng cứ như vậy chỉ cần trở lại ám viên hổ vương tộc nó liền có thể có hy vọng huyết mạch lại tiến thành t i ự u huyền đan cảnh giới mà về phần những này hóa cơ yêu v ậ t vậy dĩ nhiên là nơi này t ă n g thân khi nó thành t i ự u đại nhân vật b ả n đạp cái gọi là mưu công thành liền huyền đan cũng chỉ khả năng tồn tại bọn chúng những n à y trong đại tộc coi như đê tiện tiểu tộc cũng có thành t i ể u người vậy cũng bất quá là đại tộc ngự dưới bố thi ban ân tốt gọi chúng nó ngoan ngoãn nghe lời thuần thục tôi nhìn qua pháp trận bình t h ư ớ n g càng tan giã hổ yêu hưng mắt cũng là khó tránh khỏi lộ ra một chút kích động lần này vì mưu cầu công lao càng lớn nó cũng là cực kỳ mưu tính mực hay trước thăm dò ô mạc bên trong tình huống lại hư hao trọng yếu trận điểm nhưng lại đem động t í n h huyên nào quá lớn lấy dẫn chu gia tu sĩ đến đây chữa trị mà không phải viện trợ lại thừa dịp chu gia tu sĩ chưa đi thời khắc cường thế sông trận đánh ép giết người và bảo có nhiều như vậy hóa cơ yêu v ậ t t ạ i còn có trong tộc ban t h ư ở n g thủ đoạn đủ để nó làm việc đến lúc đó dẫn theo bảo vật cùng chu gia thiên tiêu thi thể như thế nào cũng có thể trợ nó thành tiểu huyền đ ăn nếu là có thể chém giết cái này nhân tộc thiên tiêu các ngươi công lao quá lớn b ậ y yêu nghe ngóng phần chân không thôi nhưng ở đội ngũ phía sau cùng một lan g yêu cùng một đầu xài yêu lại là thần sắt dị dạng linh nghiệm thì tại không đoạn giao lẫn nhau cái này h ổ yêu ngược lại là có đầu óc chỉ tiếc không biết như không thể trúng đạo lý trọng yếu như vậy tập sát hành động cũng không biết tìm chút hiểu rõ yêu bận ngược lại là bắt những n à y phá hôi cũng không sợ để lộ bí mật liên la đáng tiếc còn muốn lấy nhờ vào đó lăn lộn đến tây nam dị tộc thân thuộc bên trong đi hiện tại xem ra chạy trốn cần gấp nhất ai nói không phải thật vất vả mới lẫn vào cái quên mặt thân phận cũng lập được bây giờ bị xúc sinh này làm hại lại được chậm rãi nhịp vẫn là mau t r ố n đi lần này viện binh chỉ ở đây là chu gia độc c ổ sống tử ta có thể nghe nói hắn tại kinh đô hưng huy đợi tiếp nữa cái này hổ yêu là không chết được chúng ta sẽ phải mất mạng không được đến làm điểm ngáng chân mới được không phải cái này hổ yêu nếu là sống sót người ta sẽ phải biến phó hắn điệp bắt đầu lại từ đầu nhịp một sói một sài linh n i ệ m lẫn nhau cũng là đem trốn chạy kế hoạch kết thúc mà cái này h a i yêu chính là triệu thanh đánh tan biên chế sau yêu thuộc vệ năm đó triệu thanh là vun chồng yêu đan quân ngũ đ ặ c mệnh sơn giã trùng điệp là chim thú nghỉ lại chỗ nuôi nhốt trong đó tinh quái làm yêu đan pháp luyện chế cần thiết mà cái này về sau cũng thành dị tộc phát triển thân thuộc đầu vườn trực tiếp ngay tại chỗ lấy tài liệu độ hóa trong đó tinh quái yêu vợt nơi đây ra yêu liền đều là bởi vậy mà đến mặc dù theo hầu thấp kém lại thắng ở còn có chút thực lực có thể chịu được dùng một lát bất quá theo yêu thuộc vệ chức trách biến hóa điều này cũng đúng thuận tiện hắn l ầ nút n chỉ cần trốn vào rừng sâu núi thẳm sinh tức một thời gian ngồi lợi dị tộc đến vào móc liền có thể nhẹ nhõm lẫn vào dị tộc bố trí bên trong bọn chúng hai yêu đã lặn h ư thế lẫn vào tây nam dị tộc bố trí bên trong lại không nghĩ mới trà trộn vào đến không đến nửa tháng cái này h ồ yêu liền mang theo bọn chúng mưu tính một phương huyền đ a n thế lực quả nhiên là không biết sống chết đến ra tay hung ác điểm cái này h ồ yêu lai lịch bí ẩn làm không tốt là những cái kia đại tộc hậu duệ không hung ác điểm không đánh chết nó chỉ bằng hai ta vẫn là trông cậy vào cái kia độc cổ s o n g tử ra sức chút đem súc sinh này trực tiếp đánh chết được x à i lang hợp n h u lấy một cỗ yếu ớt ba động tùy theo lan chẳng ra cùng thiên địa khí cơ từng dùng thời điểm then chốt có thể hỗn loạn tứ phương khí cơ từ đó ảnh hưởng tu giả yêu vật thi pháp nhưng để cho an toàn hai yêu cũng là trong lòng làm hung ác tại phế phủ bên trong ngưng tụ cường hoành s á t chiêu chuẩn bị thời điểm then chốt cho cái kia hổ yêu đến bên trên một ít thật vất vả lăn lộn đến mức này một khi hổ yêu sống sót vậy chúng nó không riêng muốn bắt đầu lại từ đầu còn xa hơn phó ngoài bạn dặm tiếp nhận đủ loại hung hiểm chưa chừng bị tu sĩ nhân tộc coi như yêu vật đánh rết đi cho nên không phải bạn bất đắc dĩ bọn chúng đương nhiên sẽ không đi con đường kia xa xa xa pháp trận bình t r ư ớ n g bị cái kia mấy con thú nhỏ gặm đến càng t ă n giã phát ra vang lên s ả n s ả t hổ yêu các loại yêu vật cũng là xúc động không thôi kích động nhưng vị chính là đợi đến cái kia bình chướng đột nhiên phá vỡ một đạo to lớn kẽ lúc cái kia rất nhỏ tiếng xào sạc ra không có đ ị n h trị, ngược lại còn càng mãnh liệt càng có nhỏ bé hắt vụ từ khe bên trong tuấn ra theo gió tản mạn ra cái kia mấy con thú nhỏ là đèn xương m ù cọ rửa lại là lông tóc không tổn thao gì càng mờ mịt nhìn qua một phía đại nhân cái này thấy như thế tình huống cái kia vài đầu yêu vật cũng là sinh lòng n g h i hoặc đang muốn thăm dò m ộ t hai nhưng sau m ộ t k h ắ c l i ề n gặp khe t r ư ớ c thú nhỏ trực tiếp tan ra phá diệt mà toàn bộ bình chướng cũng đột nhiên tản ra vàng bạc hắt vụ gạo thét tàn phá bừa bãi mà ra vì thế kinh khủng kiếp người càng làm cho bầy yêu vì đó hồi hộ như mảnh trông đi qua liền có thể phát hiện cái kia không phải cái gì hát vụ nghiễm nhiên là vô số chỉ nhỏ b é c ổ t r ù n g c à n g có hai bóng người đạp lập giữa không trùng khí tức kỳ dị rất quái mà tại càng phía sau sa mạc chỗ sâu bàn g bạc cắt vàng phong b ạ o quét sạch bình mông ẩm ẩm âm thanh lớn bang bọng tứ phương một tôn khổng lồ cho thú đạp lập trên đó đang hướng về nơi đ â y tàn phá bừa bãi mà đến k h ô n g bố như thế một màn đánh tới những yêu vật này cũng l à đ ố n g nhiên sửng sốt c h ậ t hoảng sợ hướng phía sau bỏ chạy không dám chút nào lưu lại bất quá cái kia xài lang hai yêu tốc độ càng nhanh lúc này dẫn động thủ đoạn váy đến thiên địa khí cơ rung động có khác hai đạo xúc thế lâu vậy cường đại s á t chiêu rơi vào cái kia hổ yêu chiến thân trực tiếp đem đánh vào đại địa đ ù i bằng c u ộ n c u ộ n mà hai yêu thì đã hóa phong độ đi t r ư ơ n g hai trăm lẻ chín mạnh như vậy sao t r ư ơ n g hai trăm lẻ chín mạnh như vậy sao bất thình lình to lớn biến cố chớ nói một đám yêu vật liền ngay cả chu văn sùng hai huynh đệ cũng vì đó kinh ngạc nguyên bản còn tưởng rằng muốn ác chiến bầy yêu kinh lịch một phen khổ chiến lại không nghĩ rằng yêu tộc ngược lại trước một bước nội chiến bất quá cái này không chút nào ảnh hưởng hai người hiện lộ rõ ràng s á t u y chỉ gặp đẩy trời cổ trùng tập kích mà xuống rào g i t bếch quang tràn ngập ra. trong nháy mắt liền đem những cái kia yêu vật bao phủ bất quá thời gian qua một lát liền ăn mòn l ô n g tóc bục nát huyết nhục thành ứ tường trông bạch cốt hoành bố tại đất chỉ có linh khí tiêu tán phản hồi thiên địa bích quang cổ xương m g không ngừng tràn ngập đất đá khối đá vì đó ăn mòn tăng ăn dã thiên địa khí cơ lẫn lộn nặng nề nơi xa chân trời càng là chuyển đến thê thảm kêu trên chính là trốn chạy đã xa xói xài hai yêu đang hô hoán h i ệ n nhiên mới vừa có cổ t r ù n g chui được hai yêu thân bên trên ngắn ngủi mấy tức phương biên nửa dạm giới liền hóa thành một mảnh n g á thổ khí cơ ẩn chứa kinh khủng độc hại cổ bích quang không ngớt mà c h e có cây thổ nham đều mục nát biến thành ô h ế nặng nề g h hạt nham m ù n não trong đó còn có mấy cỗ s á m trắng hải cốt nhưng cũng đã tan rã hơn phân nửa bốn cảnh nhìn lại hoàn toàn t ĩ n h m ị n h chu văn sùng hai minh đệ đạp lập giữa không trùng uy thế kinh khủng kiếp người liền tựa như hai tôn lấy mạng á c thần độc cổ hai đạo bởi vì tự thân to lớn hai hại p h á t bên trên cực kỳ gian khổ thậm chí lại hướng lên chút liền ngay cả cùng cảnh cường g i ả cũng khó khăn đi c ũ n bất quá nếu là lấy cái này hai đạo đánh hạn cái kia chính là mọi việc đều thuận lợi đại sắc khí nhất n g i ệ m liền có thể tàn sát ngàn giảm độc hại thương sinh lần này mặc dù yêu vật không ít địch nhiều ta ít vậy nhưng trong đó đại đa số đều là bình thường hóa cơ yêu vật huyết nhục kiên mà không nhận độc thực yêu hồn cường mà nan địch trúng ớt chỉ cần chu văn sùng hai người không bị vây g i ế t cái k i a t ạ i hai người mà nói liền là tùy ý độc thực rất rưỡi lại có sợ gì chi chớ nói cử đầu liền xem như lại đến trăm con ngàn con kết cục cũng cũng là như thế c ò n tưởng rằng sẽ là trận át chiến không nghĩ tới liền là chút trông thì ngon mà không dùng được xuất sinh chu văn liền cười vang mang l ấy ánh mắt nhìn về phía tại chỗ rất xa chính là sài lang hai yêu trốn chạy phương hướng ca c a muốn hay không đ ổ i theo cái kia hai yêu kiềm chế tâm tính nơi này còn chưa kết thúc chu văn sùng sắc mặt có chút nghiêm trọng không ngừng thúc đẩy cổ trùng bay lượn tập không hướng về mới cái kia hổ yêu vẫn lạc chỗ bay đi lấy thăm dò trong đó nội tình nhưng sau m ộ t khắc liền gặp cái kia phương đại điệu đ ỗ n g nhiên n ổ tung đã bị ăn mòn nặng nề g h hòn đá bay tập văn khắp nơi sắp thành phiến cổ trùng nghĩa chết b í c h quang tùy theo p h u n trào tư tán trong lúc nhất thời bụi b ẩ m bật vợ càng có kinh khủng yêu y tùy theo bộc phát giống chỉ gặp một đầu trượng tám cao lộng lẫy mánh hổ từ c u ộ n c u ộ n b ù i bặm bên trong bức ra lông tóc tắp mánh liệt như cương t r â m trận mắt dữ tợn điểm điểm vũ quang từ giữa lông mày tuân ra đem lông tóc nhuộm dần là ư u ám màu mực âm hàn quỷ dị khí cơ tùy theo tràn ngập ra chỉ một thoáng h i ê u dương mất ánh sáng cái này một phương địa vực đống nhiên trở nên n ả m đ ạ o giao ra sóng ngầm lan tràn ra càng dường như hơn có cái gì kinh khủng tồn tại giáng lâm ép tới thiên địa có chút rung động chu văn sùng hai người cũng theo đó tìm đập nhanh ta liền để các ngươi nhìn xem ta tộc kinh khủng một tiếng hổ khiếu chấn động mênh ông bàng bạc sóng ngầ hướng về bốn phương tám hướng chút xuống tàn phá b ờ bãi càng là trực tiếp đem huyền độc bích quang cùng đủ loại cổ trùng thốn vệ hướng về chu văn sùng hai người đành tập mà đến thì ra là thế gặp tình huống như vậy chu văn sùng ngưng trọng thần sắc lại là thoáng thư hoan c n g í từ t đối diện giao phong bắt đầu hắn liền từ cái này hổ thú trên thân cảm nhận được sát cơ t r í mạng cũng là vì đó đề phòng sợ bị hắn an t o á n mà bây giờ hắn bại lộ thủ đoạn mặc dù uy thế kinh khủng càng là đều đạt tới huyền đàn cấp độ không phải hai người bọn họ có thể chống đỡ ngự nhưng này cỗ sát cơ chí mạng nhưng cũng không còn c h é lấp cũng là để hắn thở dài một hơi là đại yêu lưu lại che chở thủ đoạn xem ra s ú t sinh này lai lịch vẫn rất đặc thù huynh đệ hai người hướng về sau cấp tốc rút lui tâm niệm tương thông căn bản không cần ngôn ngữ các loại thủ đoạn đã bênh ra huyền độc bích quang g i ả thiên m ạ quyển t h i ể m thư hót vang như địa chấn chịu nhiều như vậy thống khổ mới luyện thành thiên địa huyền độc lần này liền dùng ngươi đi thử một chút chân trường nhìn xem đến tột cùng có thể hay không lịch phạt huyền đan độc tu lệ thanh n ộ hống trong lòng bàn tay thì hiện hiện một phương lăng tinh bảo vật trận trận bích quang như đợt chấn động hướng về kia quang sóng ngầm quét sạch, càng là ăn mòn đến u quang không ngừng tiêu tán mà cái kia thiềm thử thì nằm ngang ở giữa không trùng đ ố i cái kia hổ giữ đại t chức miệng bàn g bạc thôn vệ chi lực tùy theo bắn ra càng đem sóng ngầm đều hấp thu không thiếu mực đỏ n ô công từ trong lòng leo ra hóa thành huyết h ồ n g kiên giáp bình t r ư ớ n g đem h i n h đệ hai người bao phủ trong đó mặc cho bằng hổ yêu như thế nào hiền uy ư u chiều tàn phá bừa bãi máy liệt cũng khó lay hắn mảy may có khác nghệ nhà tơ kiên giáp cổ, trùng hóa thuẫn, bạo trùng cổ không ngừng bánh sát đủ loại sát chiêu tướng mà phối hợp xuống cũng là đem hổ yêu uy thế áp chế u quan sóng ngầm cũng tại thiên địa huyền độc ăn mòn hạ không ngừng tiêu tán cảm giác được trong thức hải che chở thủ đoạn đang nhanh chóng mất đi vì thế cái này hổ yêu cũng kinh hoàng đại loạn bắt đầu như thế nào cũng không nghĩ tới đại nhân thủ đoạn lại sẽ bị hai cái hóa cơ nhân loại chỗ c h ố n g tự tan giã lập tức không ngừng gào thét gào thét hổ c h ả o đôi roi đập đến đại đ i ể m nghệm vững chắc vỡ tan ưu quan g sóng ngầm thì tùy theo hướng phía dưới t h ầ m thấu h i ệ n nhiên là dự định dùng cái này chạy trốn nhân tộc sâu kiến thù này ta chắc chắn d ầ m d ầ m dầm. chỉ là hắn chưa nói xong cái kia kinh khủng báo cắt đã của tới che khuất bầu trời cắt vàng quét sạch thiên địa tư phương hướng về hết thẻ khe hở thổi đến tàn phá bừa bãi liền ngay cả chu văn sùng hai người đều bị d ì m h độc huyền độc mặc dù có ăn mòn chi năng nhưng ở vô cùng vô tận kinh khủng bao cắt trước mặt uy thế cũng là bị một chút xíu c h á y l ố c yêu nhiệt g phương nào d á m ngấp nghe ô mạc âm âm chó sủa tiếng b ọ n g thiên địa một tôn khổng lồ cắt chó đứng sừng s ư n g bao cắt phía trên tại ô mạc ra chỉ dưới hắn uy thế cũng là cực kỳ khủng bố thậm chí so hổ yêu hiển lộ huyền đan thủ đoạn đều muốn mạnh mẽ nhưng sau m ộ t khắc cái kia hổ yêu chỗ phương bị đ ố n g nhiên một đạo h ữ quang phóng lên tận trời càng có mênh mông ý niệm hiện hiện trưởng ngự sóng ngầm quét sạch tứ phương quay đến bao c ắ t hỗn loạn bạo động từng tiếng chó sủa cũng theo đó văng lên thê thảm kêu r ê n thủ đoạn như thế hiển nhiên là hổ yêu trong thức hải cái kia đạo huyền đan thủ đoạn ký thác tàn niệm bộc phát chỉ là hắn cho dù là huyền đan ý niệm lập tức cũng b ấ t quá là bèo trôi không dễ dù cho ép tới bao c ắ t hỗn loạn trong đó chó t h u kêu r ê n nhưng cũng a không có thể đem bao các phá vỡ theo bao các tàn phá bừa bãi quét sạch hắn cũng dần dần tiêu tắn ở gi cái kia chó sủa chó c ũ n g à h ô mặc trấn g cũng không có ngừng nửa phần, phá là thủ t h một mực đều như thế dữ dội sao chu văn sùng hiện mờ môi mất máy cơm cười nói nhỏ Vinh đây ệ là trường đối tọa hạ linh thú lại tại ta chu ra trung thành có ân há có thể chỉ trích luận nói độc tu cởi ngượng ngùng liên tục chập nhìn về phía nơi xa cái kia một sói một sài cần phải truy sát chu văn sùng nghe tiếng suy tư nghĩ đến mới đủ loại chi tiết cùng mình kinh nghe được những cái kia nghe đồn trong lòng cũng có suy đoán không cần đem việc này nói cho quật quốc、ốc. không nên dòng chống thua chiêng để t h u ố c tổ bọn hắn chú ý chút liền có thể chu văn hiển nhẹ gật đầu vung tay h áo đem cái k i a hổ yêu thây khô cột lên lại đem nơi đây vết tích quét sạch sẽ sau đó liền hướng ô mặc chỗ sâu đi đến xúc sinh liền để ta đến xem người đến tột cùng là thần thánh p h ư ơ n g nào chương hai trăm mười không có hai nhân tuyển chương hai trăm mười không có hai nhân tuyển tây nam phòng tuyến thạch miếu đạo tràng một đạo thẳng tắp thân ảnh ngồi xếp bằng trong đó khí tức yếu ớt không hiện đạo bao quần áo phổ thông xa xa nhìn lại liền tựa như nhất phàm tục tồn tại mà ở tại một phía tầng đống đá trồng như núi đất đá linh ẩn cực kỳ nồng theo thời gian trôi qua trong miếu thờ tầng thạch dày nham đất màu mỡ bùn đen từng cái mục nát trong đó linh tính khí cơ biến mất không còn hóa thành đầy đất hoành trải sám trắng bụi m n đạo nhân khí tức cũng theo đó hùng hậu tráng được một chút đạo nhân chậm rãi mở ra hai mắt hoàng hạ thuần sắc vào trong đó hiện hiện hiện minh huy ôn hòa hùng hậu lấy lộ ra hậu đức hồn nhiên chính tr là đường đất thuần khiết trung tính mà địa đức lại là thổ đức chính vị h ắ n tính thì càng thêm hậu đức thuần khiết chu bình mặc dù chưa lĩnh hội nhữ ý nhưng cũng đã cảm nhận được hắn chỗ nguyên liền diệu hắn chính là chính vị tôn nghiên cứu cấu kết còn lại sở thuộc năm liền nói thì làm trung hòa đ i ề u tính nếu có tu sĩ chứng thực thổ đức lại không tu địa đức liền nói thì chỏi nhau rất khó tương dung là một chứng thực chính quả cũng sẽ không duyên n h ữ cớ thấp hơn một hai phần mười ở trong đó huyền diệu quan hệ nếu không phải hắn tu đến bây giờ cảnh giới cũng coi là có thể thẳng nhìn lên trời địa huyền bí không phải đều có thể cảm giác không ra địa đức, trung dung không dài yên không thể so với yên bản kỳ không bằng địa tái tục khó so hậu trạch công phạt cũng yếu tại đất b ằ n g thậm chí so với ngọc thạch cũng không bằng mà tu giả đều là thọ nguyên có hạn có thể tu đạo đồ cũng có hạn đều là muốn nhu cầu chiến lược lại có chiếu cô tu vi tất nhiên cực ít có người tu không duyên c ớ rơi vào trong đó b â y giờ cái này qua lại năm tháng dài dàn giặc chỉ sợ liền có không thiếu thiên ế u t h i tiêu hào kiệt vì đó kinh ngạc cuối cùng thương tiếp quãng đời còn lại a chu bình thấp giọng than thở nếu không phải lập tức đủ loại điều kiện gia trì tu hành địa ước càng thêm thích hợp chỉ sợ hắn đều sẽ rơi vào nơi đây bấy giờ mà nếu thật rơi vào trong đó bấy giờ hắn có hệ thống tại tốt xấu còn có thể cất cao tư chất lại tu chính là nhưng cái khác tồn tại tư chất cố định có thể tu được h u y ề n đàn c ự u chuyển cũng đã là tư chất hạn mức cao nhất tuổi thọ vì đó sắp hết lại nói thế nào lại tu một đạo nhưng dù vậy hắn tu đến bây giờ cảnh giới cũng hao phí một trăm ba mươi trở mà lại còn là hoàng tộc cung cấp nuôi dưỡng song trọng linh thể r a chỉ d ư ớ i kết quả mà càng về sau đạo cắt t r i nhau liền càng nghiêm trọng hơn tu hình cũng đem càng chậm chạp nơi đây bấy dập liền xem như với hắn mà nói cũng không dùng t i ê n thị đinh hỏa bốn phẩy bốn hai sáu tư chất c ự c nguyên ngọc thạch hậu trạch đạo hạnh huyền đan bắt chuyển ngọc thạch nói hậu trạch nói địa đức đạo thần thông minh ngọc bản phương úc n ư ỡ n g hậu duệ bốn nghìn hai trăm sáu trăm năm mươi bốn ba trăm bốn mươi chín năm năm này ở giữa tại xí âm chứng thực chính quả cái này một đại thế giới bên trong có hoàng tộc chút xuống cung cấp nuôi dưỡng ngoài có vô minh rằng có khê hoài ba yêu để hắn các loại một đám tây nam chân quân có thể ăn t â m tu hành lại thêm chu ra chỗ bồi dưỡng địa xích chi thành t h ụ cũng là để hắn đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh tương đạo thì chỉnh hợp thu liễm có thể bắt đầu tu hành địa đức mặc dù hắn song trọng linh thể đều là không phải địa đức linh thể lại cùng hắn có to lớn quan hệ có thể nói là cực kỳ thân cận cho nên coi như không có thêm điểm hắn đối địa đức cản bộ cũng muốn hơi cao hơn bình thường linh quang mười tấc một chút coi là tới thân thiện chỉ là hắn vài ngày trước mới chỉnh hầu song hậu trạch đạo tác lập tức lĩnh hội thời gian rất ngắn liền nói thì một phần trăm đều chưa có chớ nói chi là ngưng tụ sở thuộc huyền đan bất quá như thế cũng coi là chính thức bước vào đạo thứ ba thì cũng tức là huyền đan bắt chuyển tu bi liền là đạo tắc còn mỏng manh chưa không thể hóa thành thực lực chân chính đem trong lòng suy nghĩ đẻ xuống một ngụm c h ọ c khí từ hắn phế phủ bên trong phước l u n ra rơi xuống đất liền hóa thành nước bùn bụi đất trong đó còn trộn lẫn lấy ngày thường tu hành lúc ngoài ý muốn hút vào đủ loại tạp khí linh l u n như thiên địa hỏa khí sinh biến ngày thường cũng khó khăn phát hiện cũng coi là đạo hạnh cao thâm về sau địa đức mang đến lợi. Trật, đích n nguyên bàn hiện ở tại trong lòng bàn tay, pháp trận hiện hiện biến hóa, hắn h pháp hóa, h xuất tay, la tại trật ở k t ứ liền tùy t e o cho tung tích, cho đến ổn định lợi huyền chuyển đan ngũ chuyển, bất quá muốn càng thêm không phải ngược lại là tăng thêm sơ hở hắn thần nghiệm tùy theo hướng ra phía ngoài tìm kiếm liền thấy nhiều thư nhà mật lục đ ặ t động p h ủ trước tùy ý quách ướt liền đem chu ra tình hình gần đây biết được đại khái á m nguyên hổ tộc chu bình tinh tế nhắc tới cái này một tên chữ trong lòng cũng lâm vào vẻ suy tư á m nguyên hổ tộc hắn tự nhiên là biết thậm chí còn cùng hắn có chỗ ân oán năm đó nguyên trường không mang theo hắn cùng bộ mình ngang đến m ê n mông thú vực chém giết vệ lang nhất một lúc liền từng tao nộ qua tộc này cứng giả bất quá cái kia tồn tại không muốn nhiễm việc này chỉ làm bức lui mà không để ý cái khác cho nên biết được cũng không nhiều nói là chỉ dừng ở mặt ngoài đều không đủ nhưng bây giờ bộ tộc này tồn tại đều chạy đến tự mình c h i hạn có ý định mưu hại con cháu của hắn hậu nhân hắn lại như thế nào có thể không để ý biết người biết ta mới là thằng nói cái này ám viên hổ tộc thần bí còn cần chức giải mức hai rồi mới quyết định mới được dứt lời hắn phá vỡ độc phủ liền hướng vô minh chỗ tiền tuyến bay đi bây giờ toàn bộ tây nam phòng tuyến không có người nào có thể so sánh vô minh càng nguyên bác tự nhiên cũng là hiểu rõ dị tộc không có hai nhân tuyển chương hai trăm mười một hóa long lý bộ canh chương hai trăm mười một hóa long lý bộ canh tây nam phòng tuyến biên giới thác nước mưa không n ướt thiên m ạ c lờ mờ nặng nề cầu long đằng vân trường phong càng có thanh lân ẩn hiện trong đó từ n g tiếng long ngâm tiếng vọng tại mênh mông chấn động đến chúng sinh vạn linh vì đó rút r ậ y mà tại những năm này mưa to không ngừng nghỉ địa chút xuống dưới nam cương c h i bắc một đường cũng đã hóa thành mênh mông đầm lầy thủy vực c h e phương v i ê n mấy trăm dặm đem tây nam phòng tuyến cự c h i tại bắc hóa thành một đạo bình thường sinh linh khó mà vượt qua nơi hiểm yếu vô luận là khê hoài vẫn là thanh long thương dương hoặc là ứng long lam phong mặc dù đều có r i ê n phần mình tính toán nhưng cũng có được hết thệ cùng mục đích cái tia chính là bắc cự nhân tộc kiềm chế vô minh chu bình các loại một đám c h â n quân ngăn cản nhân tộc quân ngũ xuôi nam mở đất thổ trong đó kiềm chế chu bình các loại một đám c h â n quân cái tia tất nhiên là cực kỳ dễ dàng chỉ cần uy áp hướng biên cảnh tập cướp một phen xác định chu bình đám người còn tại là được về phần phải trăng tại tu hành vậy chúng nó cũng không để ý dù sao các loại xí âm chứng thực kết thúc vô luận thành hay bại bọn chúng đều sẽ trở lại long vực tự có người đến sau phi xước ngược lại là ngăn cản nhân tộc quân ngũ xuôi nam mở đất thổ lại là để bọn chúng vì đó vượn dầu các biện pháp đều khó tránh khỏi có chỗ thiếu sót dứt khoát liền trực tiếp lũ lụt tiếp cận thác nước mưa hoành lạc không ngừng trực tiếp cản trở nhân tộc quân ngũ xuôi nam khả năng mà cái này cũng dẫn đến nam cương mênh m ô n g biến đổi lớn vô số chim thú bị bức phải nam rời an cư các loại có cây suy yếu k h â v o n g tôm cá cua r ù a thì làm chi hưng linh loài rắn mãng loại sướng ý ngao du thỉnh thoảng liền có rắn mãng chi lưu thành tinh hành tẩu giao thành yêu sự t ì n h cũng là vì đầm m ộ t cảnh tại một phương cự thạch trên vách đá d ự đứng một áo bảo xanh trường sam đạo nhân trải trên màng ngồi dựa vào trên tảng đá nhìn ra xa mênh n ô n g uống rượu mà làm vui hành vi phóng túng liền ngay cả cái kêu phong cách cổ xưa trận bàn đều tùy ý đặt bên cạnh làm bàn đạp hắn chính là đạo diễn tông thái thượng trưởng lão thôi diễn đạo h u y ề n đan thất c h u y ể n tu sĩ vô minh cái gọi là thôi diễn nói bắt nguồn từ thiên địa chư đạo giao hòa liên quan đến nhân quả âm dương ngũ hành vũ trụ rất nhiều đại đạo nhưng bởi vì bước chân đều là rất cạn rất mỏng cho nên thôi diễn đạo cũng rất khó cao thâm chỉ vì một con đường nhỏ cũng đạo diễn có thể đ ă n g lâm trong đó chính quả hoàn toàn là bởi vì ngày thường một viên thất khiếu linh l ư n g tâm có thể suy tính thế gian bạn vận biến hóa cho nên mới một khi chứng thực chính quả mà tu sĩ tầm thường tầm tư không được tươi sáng tại bọn hắn mà nói thôi diễn đạo độ khó coi như không chút nào kém hơn luyện đạo thậm chí có phần hơn mà không kịp lại càng là tu đến cảnh giới cao thâm cần suy tính thiên địa đại đạo càng nhiều thì càng mê t r ư ớ n g khó nhìn con đường cũng nguyên nhân chính là như thế vô minh mới có thể dừng ở huyền đan tất chuyển ba trăm năm không được tiến cũng là bởi vì tâm hắn lực có hạn nhưng thiên địa vô tận tính không xuất đạo đồ con đường phía trước cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh cách tông hiện thế lấy trấn thủ một phương bất quá thôi diễn đạo mặc dù gian khổ khó tu nhưng cũng có cực kỳ khủng bố bí lực cái t i a chính là suy tính thiên cơ lấy mưu cán k ô n nhất tộc gần mấy trăm năm có thể như thế hương thịnh cũng là bởi vì có đạo diễn suy tính thiên cơ tại đại thế bên trên cầm lái phương hướng tránh đi rất nhiều dị tộc trôn xuống thái họa vô minh lời biếng nằm dựa vào trông về phía xa trước mặt mây mù lượn lờ mênh m ô n g đầm lầy mưa lớn mưa to rơi thẳng mênh m ô n g lại có một đầu dài sáu thước cá chép từ đầm trúng đạn nhảy ra thân hình lân phiến kim sàn có thứ tự vây cá cánh đuôi thấu t r ắ n g sinh minh đang hướng về phía trước không ngừng tung đẳng đánh sóng cả dập dởn khí tức cũng theo đó càng nồng đầm đậm cầm thịnh nghi nhiên là cá thuộc bên trong thường thấy nhất một loại tình huống vượt long m cũng không thông báo hại ta nhân tộc nhiều thiếu sinh linh đạo nhân thì thào nói nhỏ hai mắt ngắm nhìn cái kia cá chép tinh đợi hắn nhảy vọt dòng nước xiết thân hình bắt đầu long hóa thời khắc chợt vây tay tìm đ ò i cái kia cá chép tinh liền bị một c ô vô hình lực lượng câu lên cưỡng ép bắt đến đạo nhân bên chân cái kia tinh q u á i hoảng sợ nhìn qua trước mặt đạo nhân cũng là điên cuồng đong đưa càng có dòng nước lưới mũi tên bắn ra nhưng ở một vị c h â n quân trước mặt đây hết thệ đều là phi công vân hải bên trong to lớn thân dòng từ trong đó ẩn hiện càng có quần quận long uy tùy theo cầu tới ép tới mênh mông ầm ẩm đều dùng chuyển mà đạo nhân lại là hồn nhiên không sợ. không chỉ có không chống cự ngược lại còn đem hết thẻ thủ đoạn đều chỉnh hồi chỉ là đem cái kia cá chép tinh xiết trong tay các ngươi long tộc không phải liền là để bọn chúng vượt long môn lấy tạo điều kiện cho các ngươi thức ăn bản chân quân hiện tại thèm ăn muốn ăn bên trên một đôi cần gì phải phát lớn như thế tính tình nói xong đạo nhân lời nhắc đứng lên hướng cái kia mênh mông thiên khung đến gần hai bước cùng lắm thì bản chân quân một mạng b ồ i một mạng y đ ò i tính mệnh liền đặt ở cái này các ngươi đảm nhiệm lấy chính là rầm rầm trong mây ầm rung động lôi quang địa chỉ mây đen ám vụ tràn ngập tiên khung thanh thế cũng là cực kỳ to lớn nhưng này khổng lồ long ảnh lại chậm d ã i biến mất cho đến biến mất tại vân hải c h ỗ sâu gặp tình huống như vậy đạo nhân lập tức niệm mai cười lớn chật nằm lại trên tảng đá đang muốn lấy linh h ỏ a t đường cá chép bên cạnh thân lại có một đạo ánh ngọc hiện hiện chậm dãi ngưng tụ ra chu bình thân hình cảm nhận được chu bình khí tức biến hóa vi d i ệ u đạo nhân cũng là mắt lộ tinh mang vung tay n á o kêu chu đạo h ư u tới đúng lúc vần đạo tại trong hồ tìm được một hóa long lý hắn chất thịt ngon non mịt có thể lưu hương răng ở giữa cái này liền nướng n g ư hai hai người chúng ta phân mà ăn chi ha ha, ha vậy tại hạ ngược lại là có lộc ăn chu bình nghe tiếng cười to từ trong túi càn k h ô n lấy ra bạch k h ê ngưỡng sau đó liền ở trên mặt đất ngồi ở một bên bình tĩnh nhìn qua đang bận cá nướng vô minh cũng là hơi xúc động một số thời khắc hắn ngược lại là rất kính để vị này lao tiền bối rộng rãi tùy tính cho dù thọ nguyên chỉ còn bảy tám mươi năm cũng còn có thể như thế tính tình cái này như đổi lại là hắn chỉ sợ sớm đã bắt đầu mưu đồ kéo dài tính mạng thủ đoạn không bao lâu cái k i a cá chép tinh liền bị linh hỏa nướng đến tiêu hương xúc g i ò n nồng đậm mùi thơm vì theo tràn ngập ra trong đó càng ẩn chứa yếu ớt đặc thù khí cơ chính là hắn mỏng manh lại chính biến hóa long tộc huyết mạch đạo hữu m ờ i vô minh đem cá chép một phân thành hai đưa cho chu bình một phần sau đó liền kéo lên bạch khê n h ư ợ n g nâng l y cũng là được không thoải mái chu bình khét cắn thịt cá lập tức hương ký bay thẳng tạm p h ụ tâm thần càng có một cố linh cơ ở tại khoang miệng khuyết tả n già càng hướng toàn thân lan tràn liền tựa như nổi trống rung động mặc dù với hắn vô ích nhưng cũng chấn động đến thân hồn sảng khoái một bên vô minh nghe ngóng cười to nói cảm nhận được sao liền lại như vậy cảm giác lấy long tộc huyết mạch làm dẫn tụ linh mà bạo có thể dùng thể xác tinh thần tư du tu vi cũng có thể có chỗ ích lợi đương nhiên người ta vô dụng vẫn là long tộc như thế gia hỏa sẽ hưởng thụ vì cái này một bụng còn chuyên môn làm cái vượt long môn lấy để thiên hạ cá thuộc vì đó chỗ ăn cũng không sợ cá thuộc dồn nén căm tức lâu bậy nghịch những này cổ long còn có cái kia vũ tộc hán tộc có một đạo mỹ thực gọi là đằng long phượng thủy liền là lấy long phượng tinh túy là tài bộ tộc phượng hoàng sở dĩ ném vu long tộc cùng này thoát không khỏi liên quan đạo nhân sướng đi ăn uống rượu làm vui nhưng cũng như mở ra máy hát đem b ạ n tộc ở giữa một chút bí văn e m hay nói trong đó liền bao quát ám viên hổ tộc nghe đồn ám viên hổ tộc vốn là cựu tộc vương tộc thứ nhất xích viêm hổ tộc thuộc h ạ chi mạ bởi vì lục thủy long quân đại náo minh lũ khiến minh lũ náo động cùng b ê n ngông hiện thế có rất nhiều rắc r giới trong đó có một chỗ ở vào b ê n ngông thú b ự c còn bởi vậy tạo thành ba ngàn dặm ám viên mà cái kia một bộ thuộc chi mạch cũng bởi vậy là thẩm nghị sâm nhiễm càng là ra một tôn trắc tuyệt tục duệ nhất cử chứng được thẩm nghị chính quả cho nên đổi tên là ám viên h ồ tộc đạo h ư u an tâm chính là cái kia ám viên quanh năm dung chuyển không ớt âm phong minh triều gào thét b ê n ngông á m viên h ồ tộc lực lượng chủ yếu đều bận rộn t r ấ thủ để phòng minh tộc đem ám viên đ ạ diện chỉ cần không phải quá cấp tiến anh dũng cái kia ám viên hổ tộc đều sẽ cùng năm đó một dạng tránh mà m đây chỉ là chém giết một đầu hóa cơ của con không chừng là tộc này cái nào đại yêu tùy ý l à tự lại có gì lo lắng vô minh ăn đến miệng đầy là dầu hướng hở nói xong bên chân phong cách cổ xưa trận bàn thì tại không ngừng chuyển động chu bình ngầm hiểu tinh tế ăn t h ị t cá ánh mắt thì trông về phía xa mê ngông n rơi vào cái tia mê ngông n đầm bên trong ngồi xem tôm cá l o à i rắn ngao du chương hai trăm mười hai che đậy vẫn cần tinh tiến chương hai trăm mười hai che đậy vẫn cần tinh tiến hai người nói chuyện với nhau thật vui nhìn chạch làm vui thật lâu mới hưng tận chu bình chậm rãi đứng vậy đang định trở về độc phủ tiếp tục tiềm tu lĩnh hội lại bị vô minh nhẹ giọng gọi ở chu đạo hữu tu vi của ngươi ứng làm không chỉ như thế à. chu bình nghe tiếng khẽ giật mình trong lòng suy nghĩ không ngừng biến hóa sau đó lại là thản nhiên ngồi xuống cười hỏi đạo hữu làm sao mà biết bần đạo tu thôi diễn mặc dù tính không được thiên cơ m g u y ề n bí nhưng cũng có thể dòm nhìn thế tục một h a i mà đạo hữu gần chút thời gian dính vào linh ẩn hơi có biến che chở thân pháp trận lại tạp mà không tình bần đạo nhiều ít vẫn là có thể nhìn ra một chút nội tình đến vô minh cầm rượu mạnh rót thanh âm không nhẹ không nặng liệt t ư n h ư không thèm để ý hắn cũng không phải nhìn ra chu bình chân thực tu vi chỉ là căn cứ đủ loại thôi diễn suy tính ra cái sau cực khả năng đã chỉnh hợp song ngọc thạch đạo tác bắt đầu tu hành đạo thứ hai thì mặc dù cảm thán chu bình đạo hạnh cấp cao tấn mạnh nhanh chóng bất quá hắn cũng không có cảm thấy quá dị thường dù sao hắn làm đạo diễn tông thái thượng trưởng lao thứ nhất bây giờ lại là tây nam người mạnh nhất tự nhiên biết hoàng tộc câm thầm cung cấp nuôi dưỡng chu bình sự tỉnh mà hắn bản thân lại nhận được địa t r c h n miên tộc di trạch một trăm ba mươi năm xây xong đạo thứ nhất thì tốc độ cũng là xem như bình thường nhưng con đường càng về sau đạo tác chỏi nhau liền càng nghiêm trọng hơn tốc độ tự nhiên mà vậy liền sẽ chậm lại hai ba trăm năm xây xong thứ nhất đạo tắc đều xem như chuyên、tâm. chu bình có thể một trăm ba mươi năm xây xong ngọc thạch đạo tắc cái tia chiếu như thế tình thế tiếp tục tu hành chỉ cần nửa đường không phát sinh cái gì ngoài ý m u ố n huyền đăng cựu truyền đại khái là ván đa đóng thuyền nói không chừng còn có một tia chứng thực chính quả khả năng tốt đẹp như vậy t i ề n cảnh hắn tự nhiên muốn tốt âm thanh khuyên bảo một phen đạo hưu nếu làm yêu cầu con đường tốt nhất sửa một chút con đường chính vị tại chứng thực chính quả có chỗ lợi chu bình nghe tiếng k h ẽ bước cảm hắn tự học đến địa đức lúc liền từng có phỏng đoán những cái tia trí cường giả ứng làm đều biết chính vị huyền diệu chỗ hiện tại vô minh lại, lại khuyết bảo c mà đối với những g cái kia còn có một đường chứng thực chính quả khả năng chân quân giống như hắn dạng này chừng trăm năm liền xây xong một quy tắc hoặc là bốn trăm năm liền huyền đan hưởng thất truyền người miên cương cũng coi là thông huyền quân dự bị liền là hy vọng cực kỳ xa bởi vậy dĩ nhiên là âm thầm bờ báo để hắn cân nhắc làm lấy hay bỏ đa tạ đạo hữu bờ báo không đáng giá nhắc tới liền là nơi đây bí văn chớ có l o ạ n chuyển miễn cho tăng thêm một chút phiền thoái không cần thiết vô minh khoát tay áo trận nói tiếp còn có một chuyện vần đạo muốn khuyên bảo m ư ờ hai đạo hữu như vậy hàm mưu trên dưới trăm năm sau làm phản kích tốt nhất vẫn là đem pháp trận một đạo lại nghiên cứu tinh t h â m chút mặc dù lấy đạo hữu lập tức thủ đoạn cũng có thể che đậy bình thường tồn tại nhưng nếu là đụng phải một chút đặc thù đại yêu chân quân giống như vần đạo như vậy hoặc là người mạnh hơn liền khó tránh khỏi sẽ lộ ra một chút sơ hở Vân đạo lần ậ p t ứ này vô minh ngược lại là cho hắn gõ cảnh báo một mực đột nhiên tăng mạnh cố nhiên không tồi nhưng một khi chân thực đạo hạnh bại lộ vậy liền sẽ dẫn tới trên đời ngấp nghẽ hiện tại chỉ là nhiều tu một đạo vô minh liền có chỗ gì thường phát giác vậy nếu là lại hướng lên cường giả chẳng phải là tùy ý nhìn xuyên t hú hồ hắn trận pháp tạo nghệ cũng xác thực kém kém từ may mắn thành cựu nhị giai đại sư về sau vẫn không chút nghiên cứu qua dù có tìm tòi truy đến cùng cũng là vì chiến lược là che đậy mà không phải chuyên đến đạo này kém xa thanh huyền tử gian khổ tìm kiếm chỉ có mấy lần nghiên cứu cũng là cùng thanh huyền tử vô minh hai người luận đạo làm sao không kém hiện tại mưu toan lấy nhị giai tạo nghệ liền muốn che đậy cao tu cường giả lại thế nào khả năng không gian khổ thậm chí đều không cần c ư ờ n giả g nếu là đụng phải trận pháp cao thâm tồn tại đều có thể đem hắn lập tức che chở thân che giấu pháp trận nhìn thấu phản chế nơi đây đúng là tại hạ sơ sẩy nếu là bởi vì như thế mà bại lộ vậy liền hỏng bệ hạ mưu tính tại hạ thép cũng ha ha ha hiện tại tìm tòi cũng không muộn làm theo có thể che đậy những yêu v ậ t này mấy chục năm vô minh cười văng lấy tiện tay b u n g lên cái kia hóa long lý h ả i cốt liền theo phong phi dương hóa thành đẩy trời bờ mịt vung vào cái kia mênh ô n g đ ồ n chu bình mỉm cười phụ họa trận đang muốn rời đi lại là lại bị vô minh gọi dưới chỉ gặp cái sau mặt lộ vẻ cười ngượng ủng muốn nói lại t hắn ô i già vi. Đạo đến sao hữu h tu lập tức, tột cùng già sao tu vi. Hắn mặc dù suy tính ra một chút dị thường nhưng cũng làm không được thẳng nhìn nội tình tình trạng hết lần này tới lần khác trong lòng khó tránh khỏi có chút nữa lúc này mới hỏi thăm một phen chu bình suy tư một lát cười nhặt nói vài ngày trước mới chỉnh h ợ p xong mới đổ đều chưa cảm ngộ nhiều ít b ấ t quá mới dính một chút không nghĩ tới liền đều không gạt được đạo hữu thân yêu tại hạ bội phụ nghe nói lời này vô minh trên mặt cũng là sáng s ủ a vui mừng ngược lại là cùng hắn suy tính không khác chu bình vừa mới c h ỉ n h hợp song ngọc thạch đạo t á c bắt đầu tu hành đạo thứ hai thì mà tại bên ngoài chu bình còn ở vào c h ỉ n h hợp giai đoạn đến lúc này hai đi liền là ẩn giấu lâu đến mấy chục năm mặc dù thay đổi không được chiến cuộc nhưng thời điểm then chốt cũng có thể đổi được đại yêu gãy vẫn đạo hữu cực kỳ tu hành này phương biên cương có bần đạo Chật, hắn liền nằm lại trên tảng đá khoan thai nhìn ra xa nam cương mênh mông tựa như nhàn vân giá hạc kỳ thực là tại nhìn xuống thế gian biến hóa lấy suy tính con đường chỗ chu bình lại không mình hành lễ sau đó liền hóa thành ánh ngọc trở về đập phủ dự định trước đem con đường tạm hoãn chút thời gian cực kỳ nghiên cứu trận pháp nhất đạo huyền bí mà tại bên ngông vân hải bên trong cầu long khê hoài chiếm cứ thân thể băng lênh ánh mắt quan sát bên ngông chu bình vô minh hai người phẩm ăn hóa long lý tự nhiên cũng bị hắn thu hết vào mắt lại là không có để ý nhiều bây giờ nhất làm cho nó khổ não là bạch long tộc di bộ hướng đi nó tự nguyện đến tây nam đến chính là vì tìm bạch long di bộ tung tích dùng cái này mưu đến công lao nhưng bây giờ đều nhanh đem nam cương chi bắc cương vực lật ra mấy lần cũng không thấy di bộ tung tích cái này khiến nó làm sao không vì đó tức giận còn có nó vốn định dùng để lập vi gánh tội thay đằng lôi long thuộc cũng tại mấy năm trước không h i ể u trốn chạy biến mất cho đến ba năm trước đây mới nghe nói đại tây hoang mạc có tộc này tung tích không duyên cớ lại mất một tiểu công hết lần này tới lần khác cái này mọi việc bất lợi phía sau mơ hồ còn có cái khác long trúc t h ủ bút liền để nó càng thêm tức giận phải sớm biết liền như vậy rằng co công lao khó kiếm nó còn không bằng đi cái khác đại bực kiềm chế cái khác cường tộc tồn tại chấn áp làm loạn vạn tộc cũng tốt hơn nơi này nghĩ đến trong đó đủ loại h ã n cũng là rung động hiền uy thác nước mưa càng cường thịnh mấy phần mà xa xa thương dương cảm giác được động tĩnh vì thế cũng theo đó thu liễm thanh long ẩn vào thủy lục vân đảo ở giữa miễn cho vì đó giận chó đánh mẹo chương hai trăm mười ba huyên ao d ị động chương hai trăm mười ba huyên ao d ị động đảo mắt ba năm qua đi bởi vì ô mạc yêu tập sự t ì n h bộc phát trấn nam quận quốc trên giới cũng là vì đó cảnh giác c à n g phái người đặc biệt đạo trúc quan cùng các bộ sở thuộc tu sĩ tìm kiếm trì hạ sơn h ạ đo đạc t h ổ địa phong thủy trong đó sơn lĩnh suối xuyên khiến núi có kỳ danh sông có hán vực ở trong quá trình này chu gia không chỉ có đem bên trong tinh k h o yêu vận tìm ra hơn nữa còn để quận quốc các bộ hiệp đồng rời dân tại các nơi trọng yếu khu vực tích núi phá lĩnh b ắ t cầu xây đường xây thôn chấn lập huyện thành pháp trận cấu kết đụng vào nhau như linh dây đem nguyên bản bắt ngát sơn giá trùng điệp chia cắt thành rất nhiều khối nhỏ chia để trị mặc dù dạng này sơn giá trùng điệp vẫn như cũ sẽ sinh ra yêu v ậ t tinh quái lại là rất khó lên thành tựu gì nhiều lắm là liền là tu đến cấp độ l u y ệ k h í lại hướng lên liền cực khả năng bị quận quốc phương diện phát giác có thể nói cực đại tăng cường đối trì hạ cương cực khống chế mà nơi đây còn có một chỗ tốt cái kia chính là làm lớn ra c h ấ n nam quận quốc phạm tục sinh tức an cư địa vực từ đó sinh dưỡng càng nhiều nhân khẩu bởi vì tây nam phòng tuyến làm mênh mông đầm n g ă n lại định nam phủ địa vực lại tới gần quá thiên tuyến một khi chiếm cứ liền muốn tiếp nhận áp lực thật lớn cho nên c h ấ n nam quận quốc đã có tầm mười năm chưa từng quyết t r ư ơ n g chỉ có thể hướng vào phía trong t ì m kiếm nhưng vấn đề ở chỗ quận quốc thích hợp khu vực có hạn mà nguyên bản đã có hai mươi triệu c h ú n g b á c h tính cơ hội là tức đất đều là chiếm liền đây là chu hy biệt lấy tu sĩ thủ đoạn là phạm tục ngữ phúc cao sản thai lúa làm cơ sở đủ loại nhân tố ra chỉ dưới mới có huy hoàng thành quả cho nên tại một đoạn thời gian rất dài bên trong chấn nam quận quốc nhân khẩu tăng trưởng tốc độ cũng vì đó c h ậ m dần đến bây giờ cũng mới khó khăn lắm hai mươi sáu triệu chúng ngưng tụ quận quốc nhân đạo tự nhiên cũng không đủ cung cấp nuôi dưỡng vị thứ hai nhân đạo huyền đan dù là hắn chỉ là phụ vị mà thôi mà bây giờ sân giã trùng điệp bị khai thác bậc thang sân núi hóa cày ruộng căn phòng trúc trong núi bách tính dựa vào núi mạ cư nhân khẩu tất nhiên là sẽ nên đón một tăng bọt tráng đựng thời kỳ bất quá ở trong đó cũng có đủ loại thai hoàng ẩm như di chuyển sau thổ địa phân phối trong núi yêu vật tập dân lục xúc tà ma yêu ma mượn cơ hội lẫn vào trong núi thôn chấn âm thầm là không phải làm ác các loại vì thế chu hy việt cũng là phân gia càng nhiều nhân đạo c h ú c q u a n lớn định tu tư cũng theo đó an trí rất nhiều c h ấ n thủ chức vị lấy lớn nhất giảm thiếu thai hoàng ẩm mà cái này tự nhiên cũng làm cho chu gia được lợi vô luận là tộc địa phái vẫn là quận quốc phái đều có không thiếu tử đệ bởi vậy nhập thế mưu trước hoặc là một địa c h ú c quan lại m ụ hoặc là một phương c h ấ n thủ tu giả bạch khê núi hậu trạch phong nơi đây nguyên là chu gia tu sĩ chu tu d ụ n g đạo tràng sau theo hắn tre t r ở tộc vất lạc xuân đức tỉnh huyết mạch hóa thành thuế tần tộc sinh linh chu văn hạo cũng thành tựu hồn đạo hóa cơ núi này liền triệt để quy về mạch này tất cả bất quá theo chu gia thực lực ngày càng trắng l ư ợ n g đã từng tịch mạch cánh cửa cũng không ngừng cất cao lại thêm nguyên cảnh vũ quân đều cũng không tịch mạch cho nên coi như mạch này có hai vị hóa cơ tồn tại cũng không thể đơn tích một mạch trên danh nghĩa vẫn như cũ thuộc về s á u tông mà phong bên trong bố cục cũng cực kỳ đơn giản chân núi từ sườn núi địa v ự c căn phòng b ả y ra ngồi xuống nước cờ thập phương lớn nhỏ không đều lị viện có đình làng sơn sản tương liên trong đó có ít người ảnh phong phú lại phần lớn đều là con em trẻ tuổi liền tựa như học xá đồng dạng có chút trong sân thì lao ấ u đều là cư phụ nữ trẻ em tiếng gọi ầm ý thỉnh thoảng vang lên p h à m tục khói l ử a lượn lờ dâng lên tu sĩ p h à m nhân hỗn hợp giống như hòa thuận gia quyến năm đó xuân huyết mạch thất tỉnh dẫn tới tuế n g u y ệ t t r ư ờ n g hà một đoạn hư ảnh lộ ra ở đây có khắc năm thú chấn áp trong đó chủ đạo linh luận tràn ngập sinh lộ ra cũng là hình thành một phương có thể phụ tu bảo đ ị a thời viên ao sau theo bảo đ ị a h u y ề n diệu bị khai phát nơi đây liền dần dần biến thành chu gia tu sĩ tại khải linh c ả n h phụ tu chỗ cho nên dưới núi mới có học xá đ ì n h viện tồn tại chính là thuận tiện nơi này tu hành tử đệ an cư mà những cái kia giống như hòa thuận gia quyến phạm nhân tu sĩ thì là chu văn h ạ mạch này chỗ kéo dài thân quyến tộc nhân đương nhiên từ không phải chu văn hạo c h ỗ r i ê n g chính là hắn t h ú c bá t r ư ở n g bối huynh đệ tỷ m ộ i đám người kéo dài huyết mạch tuy nói những này cùng hắn tính không được nhiều thân mật nhưng cũng là thở nhỏ sinh tức thân nhân tại tình chiếu cố một hai cũng là ứng làm giống như đã từng một đám tộc nhân nắm nâng chu túc d ụ tại lý những này tộc nhân thiên nhiên liền phụ thuộc vào hắn chính là trợ lực của hắn có thể thay mặt mà giải quyết việc v ặ t cũng là vu gia trong tộc sinh trưởng trọng yếu nhất còn có một chút gia tộc thế lực cực kỳ coi trọng người thân tình nghĩa mà hắn một mạch vốn là cùng dị tộc có quan hệ nếu là lại không thân cận đối xử tử tế tộc nhân cái kia tất nhiên sẽ vì gia tộc chỗ vứt bỏ ghét hoài nghi đủ loại nhân tố thêm tại một khối giả nhân giả nghĩa cũng tốt tính toán cũng được mạch này nếu muốn ở gia tộc đặc t h â n đều phải đối xử tử tế những này chưa vượt qua năm phục thân nhân tại đỉnh núi h ù n g v ĩ đình vũ bên trong một phương đầm ao bình tĩnh không lay động sóng nước xanh thảm t ấ u triệt tràn ngập huyền diệu khí cơ trong đó càng dường như hơn kỷ quái vô số hình tượng hư tướng hiện hiện huy tán các loại sinh linh hư ảnh đều có khúc chết biến hóa tựa như thời không lưu truyền một đạo thon dài giống như cá thần bí thân ảnh vào trong đó ngao du vây cá đuôi trôi đãng đông đưa kích thích t r ậ n t r ậ n vận sóng thời gian cũng theo đó phát sinh biến hóa vi d i ệ u trở nên tăng nhanh một chút tuế y n g u y ệ t lưu n g ấn vốn phía b á c h đá cũng vì đó tăng t h ư ơ n g ngặt trận mà tại bên bên cạnh a o suốt theo một tuổi trẻ đạo nhân ngồi xếp bằng khí thức kéo dài hùng hậu càng theo chủ đạo linh ẩn khuấy động mà chậm rãi trắng đựng hắn chính là hậu trạch phong chủ chu văn hạo hàn nguyên là hậu trạch phong chủ chu văn hóa cơ nhưng về sau h ế t mạch vì đó thất tỉnh liền ngược lại tu hành trụ đạo cũng may ngồn đạo tạo nghệ cũng không sâu. lại tại h khác ê m cùng cái đ o p h á bài xích không nào, cũng không nặng, lúc à là hành. không h công, cần tăng công. Bây giờ tại đạo bên trên cũng coi là có sở hành. Một người giờ coi có tại trụ Một một t bây đạo sở trầm tĩnh tu hành linh lấy, ơ tùy theo u này cuộn lúc khuấy biến hướng bốn n Lại tại hóa, phía ra. về đậu cái k i a t r o ngao ngao du dị thú đột nhiên một trận t r ậ t rung động kịch liệt bắt đầu đánh sóng cả dập dờn rơi vào trên mặt đất hóa thành điểm điểm t u ế nguyện vết tích từ nơi sâu xa cẳng có một cố minh mông khí cơ từ cực xa giới vực lan tràn mà đến hảo nhi độc ta tồn tại phát hiện hình chiếu chính hướng nơi lây dọ tới nhanh đi bẩm báo trường bối chương hai trăm mười bốn cầu sinh chương hai trăm mười bốn cầu sinh thuế n g u y ệ t trưởng hà nhánh sông kinh đào hải lãng quần c u ộ n quét sạch thời gian cảnh xuân tươi đẹp thoáng qua tức thì thủy triều khuấy động ở giữa nhấc lên vô số bọc nước hoặc mênh mông giả thiên hoặc nhỏ yếu không hiện trong đó thì lấp lóe đủ loại hư ảnh tức là thế gian sinh linh lưu lại đủ loại vết tích mà giờ k h ắ c này tại phương này nhánh sông bên trong lại có một tôn cự thú tại thủy triều bên trong lần nút thân hình chừng mấy trượng lớn nhỏ thân giống như rắm t r ư ờ n cá thuộc da thịt nhục tràn đầy cổ láo hoa văn càng là hư hảo nhược h ã n tinh h ô n g vây cá đôi ngao du ở giữa thân hình d càng có huyền diệu khí cơ tùy theo lan tràn cùng cái kia mãnh liệt dòng nước siết cực kỳ tương tự nếu là chu văn hạo chu văn toại bọn người ở tại đây liền có thể phát hiện cái này cự thú cùng xuân bản thể cực kỳ tương tự chỉ là thân hình càng thêm khổng lồ cổ l o hoa văn càng thêm huyền diệu t h ơ b ảo khí tức cũng càng thêm mênh mông kinh khủng h ắ n chính là tuế thần tộc huyền đan cường giả lúc chế cự thú lúc chế cảm thụ trường hà bên trong hiện lên đủ loại ba động hai con ngươi ở giữa liền có lợi mang lấp lóe h ư là là mặc dù thuế á n h nguyện trường hà bên trong tồn tại rất nhiều trụ đạo sở thuộc t h u n g tộc nhưng trong đó lại là lấy cổ huyền tộc bá đạo độ tôn chúng tộc khác thêm tại một khối cũng chỉ có một tôn thông huyền bường cảnh tồn tại chấp trường quá khứ sở thuộc kỳ cổ chính quả vẫn là thụ lòng tộc trô u đến nữa mà nếu chỉ là như thế này kỳ thật cũng không sao nhưng hết lần này tới lần khác cổ huyền tộc làm yêu cầu chủ đạo tại âm thầm thúc đẩy năm thú t u ổ i quái trắng trận chấn sát cái khác chủ đạo sở thuộc sinh linh càng lấy bọn chúng những này c h ú n g tộc huyết đ ụ c tế luyện đại đạo muốn dùng cái này để tương lai sở thuộc hai thì chính quả lộ ra tại thế gian như vậy chấn sát tàn sát vài ban năm cũng là đưa chúng nó những n à y c h ú n g tộc gặp phải tiết lộ cường già tình cảnh còn tốt một chút còn có thể ỉ vào thực lực mà ẩn nấp tại thuế nguyện trường hà bên trong nhưng các tộc nhỏ yếu hậu duệ lại là không có chút nào sinh tồn t r í địa chỉ có thể là cổ huyền tộc bắt cóc diệt s á t gần như tuyệt tự diệt tộc như thế giới cũng thế những n à y chủng tộc bị cầu tộc đàn kéo dài hoặc là chỉ có thể hạ xuống cổ huyền tộc là nuôi nhốt cừu non c h â m bên trên thịt tá lấy đổi được kéo dài hơi t à n hoặc là cũng chỉ có thể giống thuế thần tộc mực dạng nhập thế cùng chủng tộc khác kết hợp dùng cái này đổi được chủng tộc kéo dài cùng hy vọng cũng chính là như thế mới có xuân những n à y hàng thế tạp huyết t u ế thần tộc、dễ. vì chính là còn nhỏ thời kỳ có thể có tương đối an nhàn hoàn cảnh lớn lên cũng coi là vì chúng nó t u ế thần tộc lưu một hai sinh lộ mà nơi đây có t u ế n g u y ệ t trường hà hình chiếu có khắc tộc duệ khí tức vậy hiển nhiên là có tạng huyết tộc duệ thức t ì n h huyết mạch hơn nữa còn lưu tại mê ngông thế gian chỉ cần xác định cái kia phương an hoàn toàn không có lo vậy liền có hy vọng trở thành bọn chúng t u ế thần tộc một phương m ớ i hậu duệ sinh tức chi điểm nghĩ tới đây lúc trễ cũng không khỏi có chút kích động mặc dù bọn chúng t u ế thần tộc làm không thiếu tạng huyết hậu duệ đến như thế nhưng trong đó phần lớn đều không t i tức không phải là bị vạn tộc lục diện liền là bạo chết mê ngông trăm ngàn năm xuống tới cũng chỉ tại hiện thế mở ra sáu nơi tương đối an ổn sinh tức chi đ i ệ m lại đều là gửi ở dị tộc t r í hạng mà đây cũng là thuế thần tộc hành động bất đắc dĩ nếu không có dị tộc che chở riêng lấy bọn chúng b ả n tộc thực lực bày ra bên ngoài chủ đạo khí cơ khó mà che giấu rất dễ dàng liền sẽ đưa tới ngấp n g ẽ càng khó có hơn đặt chân chỗ cũng không biết này hình chiếu đối diện là an ổn khu vực vẫn là thế gian bạn tộc bày ra bấy r ộ n lấy dụ tộc ta mắc câu hắn tâm niệm rung động một đạo thần niệm liền từ thức hải hóa ra hướng về kê phương hình chiếu cẩn thận tìm kiếm trụ đạo rộng rãi nguyền bí Tuế thần tộc tự nhiên n c ũ gợn vì v sóng dập dần, dần tuế nguyệt trường hà soạt rung động hắn thần n h i ệ m cũng theo đó xuyên qua từng cơn sóng gợn xuất hiện tại một phương nguy nga trong cung điện mái b ò m tuần tròn bố q u y ế t bốn mách tường có rất nhiều to lớn cột đá trống lên đầm ao thì hiện ra gợn sóng còn lại liền vắng vẻ không có gì tại bên ao chỗ sâu một đầu dữ tợn khổng lồ hóa cơ năm thú bị chấn áp trong đó khí cơ đang vì pháp trận dẫn dắt tụ hóa thành trong cung điện huyền diệu khí cơ không đợi lúc chế giỏ xét xong liền có một đạo rộng d ã i thanh âm vang lên chấn động đến thần nghiệm rung động dị tộc tồn tại ngươi vì sao mà đến sau một khắc lúc chế thần nghiệm liền bị một cỗ v i lực cưỡng ép câu lên kéo tới thời bên trên địa không cẳng có trùng điệp vi áp lan tràn mà đến chỉ gặp hậu trạch phong bút phía đen như mực dây leo không n g t dây leo sinh phiếu miểu bóng hình x i n h đẹp đứng sừng sững trên đó cầm trong tay gương đồng b ị khí khí cơ dù chưa đạt tới miền đan cấp độ lại là dị thường hùng hậu kéo dài có khác một tôn cao trăm trượng nguy nga thạch cự nhân đứng xứng ở dậy núi trùng điệp ở giữa quanh thân thạch cỏ dây leo sinh lên liên giới c à n g có thần thánh hoa văn du t ẩ u h á n thân uy thế quần quận kinh khủng khen k ê gào thét càng là giống như địa bạo đôi c h ấ n đất trời bốn phía khí cơ cũng vì đó quần quận s ô i trào sơn hà rung động cái tia kim sán hai mắt lộ ra tại trong mây ngủ liền tựa như huy hoàng mặt trời chiếu dọi mênh ngông quần quận địa mạch khí c h ạ c h cũng tại liên tục không ngừng địa hội tụ nhân đạo dòng lũ rủ xuống ra trì đem uy thế điên quần t ấ t cao trắng đựng trong chấp mắt liền đạt tới miền đan tứ chuyển càng là hướng ngũ chuyển chậm rãi kéo lên mà tại chỗ càng cao hơn một đạo rộng rãi tồn tại đứng sừng sững hoàng ng mặc dù bất quá huyền đan nhất chuyển nhưng hắn uy thế lại là không kèm chút nào tôn này nguyên na thạch linh ngoài ra còn có rất nhiều tu sĩ xuất hiện tại bốn phía sơn lĩnh kiên kỵ tương vọng đủ loại thuật pháp thủ đoạn vận sức chờ phát động mà thiên nguyên thái huyền trận cũng đã dẫn tụ trong núi linh cơ địa khí tại hậu trạch phong ngưng tụ kinh khủng sát uy khủng bố như thế tư thế dù là chỉ là một đạo thân nhiệm lúc chế cũng không khỏi run sợ rung động bắt đầu sinh thoại ý nó quả thực không nghĩ tới một phương thường thường không có gì là nhánh sông hình chiếu chỗ lại có hai tôn không chút nào kém hơn nó huyền đan tồn tại trấn thủ còn có chùm xác cơ chấn nhất bốn phía cái này nếu là th chỉ sợ đều sẽ bị c h ấ n áp không thể nghĩ tới đây nó cũng là làm xong thần nghiệm phá diệt ở đây dự định lại đột nhiên cảm nhận được cách đó không xa tộc duệ khí thức nhất là cái kia tộc duệ rõ ràng bình yên vô sự lập tức sinh ra mới ý nghĩ hắn thần nghiệm chỗ lộ vẻ mờ mị quan g đoàn chậm dại biến hóa chất liền hóa thành một tôn thô c h khôi ngô nhân tộc c ử hán ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cao nhất cái kia đạo rộng rãi tồn tại mặc dù thuế thần tộc thâm cư thuế nguyện trường hà tươi thiếu bước vào thế gian lại là có thể thông qua trường hà quan sát thế gian đủ loại tự nhiên biết đương đại tiên mệnh chủng tộc tình huống liền ngay cả một chút tập tính cũng vì đó biết nhân tộc ta cũng vô á c ý lần này tùy tiện lấy thần n i ệ m xâm nhập cũng chỉ là cảm giác được ta tộc hậu duệ khí tước cho nên mới nơi này tìm tòi hư thực nếu có mạo phạm chi ý ta nguyện nhận lỗi tạ tội nghe được câu này chu ra ra tu lập tức thần sắc khác nhau chu tiến h linh cũng không đáp lại chỉ là cầm năm chấn pháp gương đá k h á n lấy t ử kim đằng làm căn cơ liên tục không ngừng địa dẫn tụ c ỏ cây khí cơ mà tại mênh mông trên bầu trời chu hy v i y ệ n đứng sừng sức bất động trong lòng bàn tay chu hoàng ấn tỉ bắn ra huy hoàng minh huy kim sán hai mắt liếc nhìn phía dưới cử hán chờ ngâm một lát nói vậy các h ạ nhưng là muốn đem tộc duệ mang đi cái k i ê u cự hán nghe nói lời ấy lại là lắc đầu đã gặp tộc duệ không lo ta liền đã an tâm nhưng còn có một chuyện ta muốn cầu hỏi đại nhân đại nhân nhưng đối với trụ đạo cảm thấy hứng thú